Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com các bạn truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, đại minh tinh Kỷ Trầm Ngư vô tình rơi xuống nước Xuyên qua thành cổ đại thứ nữ Kỷ Trầm Ngư Mẹ cả dụng tâm kín đáo, đích tỷ ích Kỷ âm hiểm Kỷ Trầm Ngư nhất nhất đón nhận Sẽ không nữ hồng, sẽ không hiền thục Kỷ Trầm Ngư vẫn như cũ thâm đến tổ mẫu yêu thương Phụ thân quan tâm Trong yến tiệc tuyển phi của hứa vương Nàng trổ hết tài năng mỗi người thường hay đỏ mắt lo lắng về chuyện hôn nhân, với kỷ trầm ngư mà nói, thứ đó chỉ là công cụ giúp nàng đạt được một khung trời tự do. ngày thường hư với ủy xà, quan tâm hỏi ấm, cơ hội tới khi, bỏ hứa vương với hôn độ trung. đoạn ngắn một, đậu liều giảng chồng hoa hạ, tiêu chuyển ra tới một câu, ngươi là người nào, lớn mật dám ở nội trạch? hứa vương kinh diễm, màu tím đầu hoa hạ, con mắt sáng tả hưu vi lãi, nha phiến nhẹ lay động, ra tới một cái người ngọc nhi, nàng mỏng giận nhẹ giận, mau nói. Ta sao, là nhà các ngươi khách quý? Hứa vương điện hạ cười đến vinh nục không kinh. Đoạn ngắn 2. Trạm dịch nổi lửa gặp mạnh đạo, số một mấy người, chỉ ném kỳ trầm ngư. Số một số đồ vật, chỉ ném thiên lý mã. Số một số vật phẩm, chỉ ném hứa vương một kiện áo choàng một đôi giày. Quan cửa sau thị vệ lấp bắp. Điện hạ không phải ra cửa, như thế nào còn ở. Hứa vương giận không thể át kỳ trầm ngư, nho nhỏ đa dạng cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Kỳ Trầm Ngư xuyên qua, cuối thu mát mẻ, hoa cúc khắp nơi, kỳ ra tứ cô nương kỷ Trầm Ngư rửa nghiêng phía trước cửa sổ, chờ nha đầu lấy quần áo. nha đầu Văn Hạnh mang tới một kiện hoa hồng tím triển chi hoa cỏ quần áo, Kỳ Trầm Ngư chỉ nhìn xem, lại cười nói, hôm kia kia kiện màu nguyệt bạch, ta nói còn muốn xuyên, lấy kia kiện đến đây đi. Luôn là thanh nhã đến nhiều. Tứ cô nương lại muốn cho nhị cô nương Văn Hạnh nghĩ sao nói vậy, cũng không quên hướng phòng ngoại xem người, lại quay đầu lại cười nói. Đây là lao thái thái sáng sớm tông cổ người tự mình tới nói, hôm nay là thỉnh lao Thế gia võ gia thái thái tiểu thư, đều là gặp qua người, xuyên cái gì cũng là nhất định, chính là trang sức. Đối với gỗ đỏ điều mai trang đài biểu môi nhi dẫn tới kỷ trầm ngư cũng đi xem, văn hạnh mới nói, cái này cháp gỗ đỏ, là sáng sớm lao thái thái làm đưa tới trang sức, các cô nương toàn giống nhau, không thể mặc nhầm đâu. Kỷ trầm ngư hơi hơi mỉm cười, nàng không phải nhất định phải nhường kỷ nhị cô nương, chỉ là không thể không phòng. Hiện đại đại minh tinh kỷ trầm ngư xuyên qua biến thành cổ đại sĩ nữ kỷ trầm ngư là kỷ nhị cô nương một tay tạo thành tưởng niệm người nhà đêm lặng kỷ trầm ngư đoán hận mà tưởng kia một ngày không có kỷ tứ cô nương rơi xuống nước chính mình sẽ không ở chỗ này không có kỷ nhị cô nương độc thủ chính mình sẽ không ở chỗ này ở gương đồng trước ngồi xuống trong gương người kiều sóng lưu tuệ nhược liêu sinh tư kỷ trầm ngư nhẹ phẩy gò má cảm tạ ông trời chiếu cố dung mạo cũng là giống nhau bằng không mỗi ngày đối kính tự chiếu chính mình tâm, người khác thân mình, tổng hội biệt lưu một trận mới có thể lại đây. Nói lên hôm nay trong nhà đại khách, Kỳ Trầm Ngư căn bản không nghĩ đi. Nàng nhưng thật ra tưởng trang bệnh, chỉ là không đành lòng phất kỳ lao thái thái. Kỳ lao thái thái là cái công chính công đạo người, đối đãi cháu trai cháu gái nhi bất luận đích thứ, một chén nước tận lực giữ thăng bằng. Kỳ phu nhân Vương thị tuy rằng có bụng dạ hay hỏi, chính là có lao thái thái quản cháu gái nhi chi phí, lại có kỷ tứ lao ra tuy rằng cũ kỹ, lại là chính thống không khác biệt người. Vương thị ngày thường chỉ có thể thực thân thiết. Có như vậy mẫu thân sinh ra tới kỳ lạc nhạn người như vậy, không cho người kỳ quái. Chỉ có một kiện làm người khó hiểu sự, chính là kỳ nhị cô nương ném đẹp, vì cái gì đẩy kỳ tứ cô nương xuống nước? Còn chưa tới cuối mùa thu, trong ao thủy lại cũng lạnh băng, cũng may kỳ trầm ngư bản thân đấy hổ, dưỡng mấy ngày liền hảo lên. Có chuyện này ở, kỳ trầm ngư đối kỳ lạc nhạn cùng vương thị nơi trốn để phòng. Trầm ngư lạc nhạn, nhị cô nương kêu lạc nhạn, tứ cô nương ngược lại kêu trầm ngư. Nơi này cũng thể hiện vương thị một chút lòng dạ hẹp hỏi. Nàng cho rằng lạc nhạn kêu lên so trầm ngư dễ nghe, viết lên so trầm ngư đẹp. Chính là hàm ý, nhạn từ xưa là cắt điểu, bà mối tới cửa, cổ lễ gọi là nhạn lễ, lạc nhạn tên này có cắt điểu lạc trong nhà, bà mối dâm phá cửa ý tứ, vương thị liền đem lạc nhạn tên này đoạt cho chính mình nữ nhi. Nhị cô nương cùng tứ cô nương chi gian, còn có một cái tam cô nương, tam cô nương cũng không có kêu trầm ngư, là vương thị lúc ấy lấy cớ tiêu tiền làm người bói toán nói vận may không tốt, không thể kêu trầm ngư tên này. tam cô nương cùng nhị cô nương chỉ kém hơn 10 ngày rơi xuống đất. trong nhà có lao thái thái cùng kỷ tứ lao ra, vương thị chỉ có thể lại viên tự nói, tam cô nương cũng không gọi trầm ngư tên này. Kỷ trầm ngư trừ bỏ tự dễ quá, trầm ngư trầm ngư, tên này liền không tốt, quả nhiên trầm, đem chính mình này ca cấp lộng lại đây bên ngoài, nàng vẫn là thực thích tên của mình. trang điểm hảo, mang theo văn hạnh ra tới, đi chưa được mấy bước. Liền thấy một cái nha đầu vội vàng đi tới, là nhị cô nương nha đầu Xuân Hạnh. Kỷ Trầm ngư nhịn không được cười lên một tiếng, ta liền tới, hà tất lại thúc giục. Nhị cô nương là hảo tâm để cho ta tới nói một tiếng nhi, lao thái thái cùng thái thái bồi khách nhân ở trong vườn đâu, tứ cô nương lại không đi, chỉ sợ thái thái muốn nói. Xuân Hạnh cười hì hì. Kỷ Trầm ngư đáp ứng tùy nàng qua đi, tới rồi vườn cửa, lại là kỷ lao thái thái một cái mụ mụ một cái nha đầu tới tìm, đều là tươi cười đầy mặt. Võ gia lão phu nhân chỉ tên muốn gặp tứ cô nương. Nhị tỷ tỷ như ở. Kỳ đại cô nương đã xuất giá, Kỳ Trầm Ngư hỏi trước chờ chính là trước mắt trong nhà lớn nhất cô nương. Mụ mụ tươi cười thân thiết, tứ cô nương nhất biết lễ, nhị cô nương đi theo thái thái lại đây, nào có còn không có thấy lễ nhi. Kỳ Trầm Ngư nhịn cười, lại xinh đẹp nói, tam tỷ tỷ như ở. Tam cô nương theo lão thái thái qua đi, cũng gặp qua. Mụ mụ trả lời quá, Kỳ Trầm Ngư đoan trang hiền thuộc tùy nàng đi. 23 Tùng Tu chúc ngoại là một chỗ tiểu hiên đỉnh. Kỳ ra số đại không có người làm quan, may mắn tổ tiên sớm coi an bài, lưu lại không ít đồng ruộng, hậu đại còn có thể duy trì đại gia phô trương. Hiên đỉnh thượng hoa thắm liêu xanh một bụi người, mấy cái nha đầu ở ngoài đỉnh mặt nghe được kêu, Kiến Kỳ Trầm Ngư lại đây, đều tranh nhau tới đỡ nàng, có người hồi đỉnh lần trước lời nói, tứ cô nương tới. Đối với này đó nha đầu, Kỳ Trầm Ngư không dám chậm trễ. Nàng là minh tinh xuất thân, là cái thực lực phái diễn viên, lúc này toàn dùng được với Nàng thiếu không người tử, rụt rẹ mà độ lượng một chút trước mắt người, lao thái thái thân hầu nha đầu, không dám bắt tay đáp thượng đi, thái thái nha đầu, cũng không đáp thượng đi. Thấy một cái nha đầu chỉ là lao thái thái bên người tiểu nha đầu, kỷ trầm ngư hư đắp nàng vai, đối với tới đón người lại cười, đa tạ các tỷ tỷ, ta đã tới trưởng, này liền đi thôi. Bọn nha đầu vây quanh nàng hướng đình đi lên, kỷ trầm ngư âm thầm buồn cười, thái thái nha đầu tới đón chính mình, bất quá là vương thị làm cho người ngoài mặt. Lúc lắc chính mình là cái hảo mẫu thân đi ngang qua sân khấu. Này đi ngang qua sân khấu còn không có đi xong, nhìn thấy Kỷ Trầm Ngư tới, bên trong người đều cười. Một đầu tóc bạc, thập phần tinh thần Kỷ lão thái thái làm bộ oán trách, "Tứ nha đầu, độc ngươi trưởng, muốn phạt ngươi mới hảo." Vương thị không nhanh không chậm, đi theo lão thái thái cười, xem nàng hôm nay trang điểm đến hảo, lão thái thái tha thứ nàng lần này đi." Kỷ Trầm Ngư không đáp lời, chỉ lại đây mang cười hành lễ. Lời này như thế nào đáp? Mỗi người biết kỷ ra gần nhất một năm thỉnh vài lần khách, cùng bình thường bình thường thân thích lui tới không giống nhau, là trong nhà có thành niên cô nương ở. Kỷ ra tuy rằng số dốc, cũng có hai đại thanh danh. Đầu một cái thanh danh là con cháu nhóm tuy rằng không đảm đương nội quan, lại đời đời đọc sách, cái thứ hai chính là kỷ tứ lao ra nữ như nhóm, mỗi người như hoa như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành. Bởi vì không có làm quan thúc bá huynh đệ, hoàng hậu hoàng phi quý thích là vô duyên, bất quá gả nữ không lo. Vì này không lo gả kỷ lao thái thái phá lệ phải để ý, muốn chính mình tự mình chọn tôn nữ tế. Kỷ Trầm ngư cho nên muốn tam thỉnh bốn thỉnh mới bằng lòng ra tới, lại nhất định phải tới vãn ở nhị cô nương cùng tam cô nương mặt sau, chính là không nghĩ lại cùng kỷ nhị cô nương có cái gì xung đột. Lấy kỷ Trầm ngư suy đoán, kỷ tứ cô nương rơi xuống nước, hẳn là cùng việc hôn nhân có quan hệ. Nàng không có chứng cứ, lại nơi trốn không thể thả lỏng. Gặp qua kỷ lao thái thái cùng kỷ thái thái lại đi cấp võ gia cùng trần gia hai vị lão phu nhân cùng phu nhân chào hỏi võ gia lão phu nhân lôi kéo kỷ trầm ngư tay nghiêm túc đánh giá một chút lộ ra tươi cười này khí phái không hổ là nhà các ngươi nữ nhi kỷ trầm ngư khẽ mắt trộm đánh giá vương thị ánh mắt lại thoáng nhìn đi đỉnh trụ biên đánh giá kỳ lạc nhạn thần sắc kỷ gia bốn cái nữ nhi cùng nhau ở cập cặp sách niên hoa này không thể trách người khác tất cả đều là cổ đại thê thiếp chế độ trò họa. tam cô nương nhỏ nhị cô nương hơn 10 ngày kỷ tứ cô nương nhỏ tạm cô nương nửa năm, kỷ ngũ cô nương nhỏ kỷ tứ cô nương mấy ngày, còn lại ba vị là di nương sinh. Lại nói cũng quái vương thị cùng kỷ lạc nhạn chính mình, rốt cuộc nàng tuổi lớn hơn nửa năm, trước tiên chọn hảo việc hôn nhân cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Gặp qua kỷ nhị cô nương kỷ trầm ngư, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng mắt cao tâm đại, lại mặt bên nghe được nàng chọn mười mấy ra, khó trách. Sẽ là như bây giờ bốn cái cô nương cùng nhau tương thân sự. Trần gia lão thái thái cùng thái thái cũng khen quá Kỳ Trầm Ngư, thưởng quá đồ vật, Kỳ Trầm Ngư tìm cái lấy cớ cáo lui, nghe nói bọn tỷ muội cũng tới, cúc Hoa khai đến hảo, ta bồi các nàng đi một chút. Hảo hảo kỳ lão thái thái cùng Vương thị cùng nhau nói tốt. Kỳ lão thái thái cho rằng Kỳ Trầm Ngư sẽ đai khách thực hảo, Vương thị là không nghĩ Kỳ Trầm Ngư ở trước mắt. Kỳ ra các cô nương cùng nhau rời đi, chỉ để lại Kỳ Nhị cô nương ở đình thượng, Kỳ Lạc nhạn nhẹ hu một hơi, tương thân sự tuổi tác, có mấy cái dung hoa tựa ngọc đãi gà tỷ muội. Cũng không phải là chuyện tốt. Đối với các nàng rời đi bóng dáng, Kỳ lạc nhạn có chút cô đơn. Cơm chưa qua đi, thỉnh khách nhân nhóm đi phòng cho khách nghỉ tạm Vương Thị mang theo Kỳ lạc nhạn trở về phòng, Bình lui người khác, xuống mặt hỏi nữ nhi, ngươi nói đẩy nàng vào nước, Lại nhìn nàng thịt không đứng dậy mới kêu người, Như thế nào nàng chỉ ngủ mấy ngày, Liền còn như vậy tinh thần. Kỳ lạc nhạn càng là hô đồ, Phục đến mẫu thân trong lòng ngực làm nũng, Mẫu thân, vậy phải làm sao bây giờ Võ gia cùng trần ra nếu là nói tứ muội muội càng tốt, ta nhưng làm sao bây giờ? Vương tay cánh tay không thuận theo mà ôm mẫu thân, kỷ lạc nhạn vẫn là có lòng nghi ngờ, lại hỏi, kia chuyện, mẫu thân hỏi thăm đến rõ ràng sao, nếu là giả. Ta đã có thể chậm chê võ gia việc hôn nhân. Võ gia cũng có mấy cái hảo công tử, nếu là gà không thành vương hầu, đem nguyên lai like nhìn chúng người cũng đánh mất, cái này kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Có như vậy vừa hỏi, vương thị trầm ngâm nói, hẳn là không giả. Tuy rằng trong cung không có minh chỉ ra tới, bất quá võ gia cùng trần ra người hôm nay tới, ngươi xem các nàng ánh mắt, đem các ngươi tỉ mọi từng bước từng bước nhìn chầm chằm lại đây, này không phải tương thân sự, rõ ràng là nhìn chầm chằm các ngươi có cái gì sai lầm. Võ gia lão thái thái một bữa cơm xuống dưới tuy rằng cười, nói chuyện lại không khách khí, nhà của chúng ta các cô nương không bằng quý phủ các cô nương nữ hồng đức mới mọi thứ đều có, nghe nói tam cô nương nữ hồng tốt nhất, không chê chúng ta, gần đây theo cho chúng ta nhìn xem chờ đến tiêu sống mang tới, các khách nhân tranh nhau tới xem, xem qua mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau cười, lại đi dò hỏi khác. Kỳ Lạc Nhạn vẫn là có hả giận, khẽ nhếch khuôn mặt, may mắn tứ muội muội rơi xuống nước về sau, tỉnh lại không thể thề, nói cách khác Vương thị điểm một lóng tay đầu ở nàng trên mặt, nha đầu ngốc, nhân gia tới chính là xem các ngươi tỷ muội có cái gì có thể, có cái gì không thể nàng không vui mà mặt trầm xuống, đến kia một ngày này tin tức minh xác, nhân gia khẳng định chuẩn bị tề tốt nhất nữ hồng ta mới không sợ kỷ lạc nhạn tại đây một chút thượng có tự phụ, trừ bỏ ta muội muội cùng tứ muội muội, này đô thành cô nương còn không có so với ta tốt, đem chính mình có thể nói một hồi, kỷ lạc nhạn do dự mà vẫn là hỏi ra tới, mẫu thân, hứa vương điện hạ, thật sự sẽ tại thế ra tuyển phi sao? nàng thật cẩn thận mà nhìn chăm chăm mẫu thân, sợ nàng nói ra một cái không tự. lúc này kỷ trầm ngư ở chính mình trong phòng, bàn tròn bên ngồi mấy cái các cô nương đang nói chuyện, là trước đây thường lui tới. Hòa thân công chúa tới hẳn là tuyển hứa Vương điện hạ hắn sinh đến tốt nhất chương 2, không gặp may mắn hứa vương điện hạ nói lời này chính là võ gia Tam cô Nương võ Thanh điển nàng sinh đến viên mặt thập phần thảo hỷ bất quá nàng là cái thứ nữ bên cạnh ngồi lan y lìa thiếu nữ là nàng muội muội võ lan điển cũng là một cái thứ nữ lại bất đồng một cái mẫu thân trừ bỏ kỳ trầm ngư bên ngoài mặt khác còn có hai cái cô nương nghe được thực nhập thần trong tay nắm chung trà không được ma Này hai cái là trần gia thứ nữ Trần Cẩm Xuân cùng Trần Ngọc Xuân. Cổ đại cô nương ngồi ở cùng nhau nói nam nhân, luôn là thực thân mật quan hệ mới như vậy. Kỷ Trâm Ngư không biết các nàng chi gian cùng nguyên chủ quan hệ như thế nào, bất quá là kỷ phu nhân Vương Thị cô ý chỉ tên xuống dưới, Vương Thị đương nhiên mặt mày hấn hở, tứ nha đầu, lao thái thái nói ngươi sẽ thu thập phòng ở, thỉnh võ tam cô nương, võ tứ cô nương, Trần Đại cô nương, Trần Ngũ cô nương đi ngươi trong phòng ngồi ngồi. Lúc ấy bên cạnh còn có kỳ gia tam cô nương kỷ Bảo Dung, Vương Thị cũng cho nàng chỉ mấy cái cô nương, kỷ ngũ cô nương kỷ Ngọc Hoa cũng không ngoại lệ, mỗi người trong phòng đều có khách nhân, còn lại không cần hỏi, lưu tại kỷ Lao Thái Thái cùng Vương Thị bên người, từ kỷ lạc nhạn bồi. Kỷ trầm Ngư đi trước kia, đem các nàng tên cùng khuôn mặt âm thầm nhớ kỹ, biết còn lại mấy người này, là võ gia cùng trần gia đích nữ. Đích thứ có khác, từ xưa có chi. Kỷ Lao Thái Thái có thể làm được hồng lâu mộng giả mẫu như vậy đối cháu gái nhi đối xử bình đẳng, có người bất công nhi, cũng coi như là nhất chính nhất phản đều tồn tại. Nếu thỉnh những người này tới, kỷ trầm ngư sẽ không bỏ qua cái này hiểu biết bên ngoài cơ hội. Nhắc tới đầu tới nói các hoàng tử, cũng là kỷ trầm ngư mở đầu. Nàng đảo không phải cho rằng thứ nữ nhóm không hiểu quy củ, đích nữ nhóm liền trong miệng chỉ có cao nhã văn trường, mà là phân phối cho nàng khách nhân tất cả đều là thứ nữ, kỷ trầm ngư chỉ có thể ở các nàng trên người hỏi thăm. Câu đầu tiên lời nói là kỷ trầm ngư nói ra là nàng mấy ngày hôm trước nghe hạ nhân trong miệng nói ra một câu, hứa vương điện hạ hôm nay từ trên đường quá ở tinh phố, cho nên mua đồ ăn về trễ. Kỷ Trầm ngư câu đầu tiên lời nói liền hàm hàm hồ hồ mở đầu. Hôm nay trên đường đi không có gặp được điện hạ nhóm xuất hiện đi. Hôm trước đồng mẹ mua đồ ăn về trễ, gặp được hứa vương điện hạ ra cửa ở tinh phố. Võ Tam cô nương võ thanh điền là ái nói chuyện tính tình, này liền tiếp đi lên kỷ kỷ hoa hoa. Vài vị điện hạ muốn ta nói nha, sinh đến tốt nhất chính là hứa vương điện hạ. Không dung người nói tiếp, lại cứ nói, biết không? Chúng ta lại đánh thua sau đó đô khởi miệng, đều nói vài vị điện hạ công phu như thế nào như thế nào lợi hại, như thế nào như thế nào sẽ mang binh, kết quả cùng an lăng cốt đánh, một năm một năm mà bãi bởi bọn họ. Trần ngũ cô nương Trần Ngọc Xuân cũng là ái đoạt lời nói người, lại đều ở 13, 4 tuổi tuổi chính ngây thơ, mẹ cả tổ mẫu một mực không ở bên người, kỳ trầm ngư trong phòng trước kia nói chuyện cũng có thể không kỵ, nàng cũng khoe khoang một chút chính mình biết đến không ít, ta biết đâu. Năm nay sẽ không lại đánh giặc, nghe nói muốn hòa thân. Kỷ Trầm Ngư nghe mấy câu nói đó, trong lòng sáng tỏ không ít. Nàng nơi cái này quốc gia kêu vấn đề, bên cạnh còn có không ít quốc gia láng giềng. Trong đó An Lăng Quốc là thích nhất vũ lực tấn công người khác quốc gia. Trước kia không biết luôn là thua, chỉ là Tổng nghe được bọn hạ nhân nhàn ngôn toán ngữ, lại trưng binh, lại muốn dân gian gom góp thuế ruộng đánh giặc, đến nỗi luôn là thua. Hôm nay là lần đầu tiên nghe được, làm Kỷ Trầm Ngư trong lòng một trận hờn dỗi. Đối với chính mình nơi cái này quốc gia rất là buồn bực, công chúa hòa thân, có kết cục tốt thiếu mà lại thiếu, nàng không khỏi muốn hỏi thăm, vị nào công chúa như vậy không vật khí, nam nhân đánh giặc không thắng, muốn cho nữ nhân đảm đương. Vận mệnh quốc gia. Trần Ngọc Xuân lại đoạt lời nói, không phải công chúa hòa thân, là an lăng quốc công chúa gả đến chúng ta nơi này tới này liền có mặt trên một câu, công chúa hòa thân, khẳng định là hứa vương điện hạ. Khơi mà hôm nay trận này bắt quái nói chuyện vì hiểu rõ tin tức kỷ trầm ngư cô ý hỏi lại Nương nương có thể đáp ứng sao? Nàng không rõ ràng lắm các hoàng tử thân phận lai lịch, cố ý lại hỏi nhiều một câu. Võ Thanh Điền bị Trần Ngọc Xuân cướp đi vài câu nói, chọn chân mày ở một bên chờ, thấy có người hỏi ra tới, vội vội vàng vàng nói, vài vị điện hạ đều không phải hoàng hậu nương nương sinh, nương nương vì cái gì không đáp ứng? Nàng đoạt đến nóng nảy, giọng nói thiếu chút nữa nghi sặc, đem lời nói vội vàng hồi xong, vội vàng phùng trà uống, bắt trà hãy còn ở bên miệng, nâng lên hai chỉ đèn nhánh đôi mắt quét trong phòng người khác. Tựa hầu người khác miệng vừa động, nàng liền cái gì đều biết. Kỳ Trầm Ngư nhịn cười, thấy Văn Hạnh đưa tới hai mâm quả tử lao thái thái làm đưa cho các cô nương. Buông xuống, là hai mâm thu sấm lê Kỳ Trầm Ngư làm bọn tỷ muội ăn quả tử, trong lòng tiêu hóa biết đến tin tức, há mồm còn không có hỏi. Võ Thanh Điển lời nói ra khẩu tứ điện hạ hứa vương là Huệ phi nương nương sở sinh, bắt điện hạ Chiêu vương là Hiển phi nương nương sở sinh, Thập nhất điện hạ Quân vương là Lệ phi nương nương sở sinh, các điện hạ đều tuổi còn nhỏ. Hòa thân công chúa tới, cũng không tới phiên bọn họ. Là là, ngươi biết được thật rõ ràng. Trần Ngọc Xuân không cam lòng câu chuyện lại không ở chính mình trong miệng, đô khởi miệng cho võ thanh điền một câu. Võ thanh điền càng vì đắc ý, nhướng mày nói các ngươi còn muốn nghe cái gì. Ca ca ta gần nhất tiến học giỏi, thường xuyên tùy phụ thân đi ra ngoài gặp người, biết cái gì đều sẽ trở về nói cho chúng ta biết. Lại đẩy không đồng nhất cái mẫu thân thứ muội võ lan điền, trận tròn đôi mắt kéo nàng làm chứng có phải như vậy hay không. Võ Lan Điền cùng Võ Thanh Điền huynh muội không phải một cái mẫu thân, nhưng nàng không còn có khác bảo huynh đệ cùng tỷ muội, cùng Võ Thanh Điền đi được gần, ngày thường cũng có thể nhiều hỏi thăm tin tức, thấy tỷ tỷ lôi kéo chính mình hỏi, vội vàng gật đầu đáp ứng là cái dạng này. Kỷ Trầm Ngư nhẹ nhàng cười rộ lên, đem nước trà cho các nàng tụ thượng. Như vậy đảo khá tốt, đang lo không có người nói cho chính mình tin tức, bất quá có như vậy mấy cái bằng hữu, đem đôi mắt lại phóng tới Trần Ngọc Xuân cùng Trần Cẩm Xuân trên mặt, các ngươi lại biết chút cái gì Hôm nay này trong phòng nhàn thoại mở rộng ra sẽ, nam nữ không kỵ, chay mặn không kỵ. Nghĩ đến đây, chính mình cười trộn một chút, chay mặn vẫn là kỵ, chỉ có thể không kỵ bắt quái, rốt cuộc nơi này tới, tất cả đều là cổ đại các cô nương. Võ ra, chân gia cùng kỵ ra, tất cả đều là có chút xuống dốc thế ra, nguyên nhân chính là vì xuống dốc, thế ra cái giá quy củ đoàn đến đủ. Các cô nương vốn riêng lời nói nói như vậy nói đã cực hạn, nếu muốn chay mặn không kỵ, kỵ trầm ngư nghịch ngậm vì chính mình chớp chớ mắt. Vẫn là không cần đem các cô nương đều dọa chạy đi. Có võ thanh điển cùng Trần Ngọc Xuân này hai cái máy hát, kỳ trầm ngư không hưởng cái gì công phu, liền nghe được rất rất nhiều sự. Tuy rằng lộn xộn, tổng kết lên xem như biết không thiếu. Hơn nữa cũng không phải tổng nàng đang hỏi, trần gia đại cô nương Trần Cẩm Xuân ưu Sầu đang ở hỏi chuyện. An Lăng Quốc so với chúng ta Quốc Lực Cường, lại dùng công chúa tới hòa thân, phụ thân có một hồi ở trong nhà ưu Sầu, ta xem này công chúa không phải hào tới. Trần Cẩm Xuân không thể giống mội mội Ngọc Xuân giống nhau cùng võ Thanh Điền tranh nói chuyện, lại thỏa đáng địa điểm một chút, ta cũng biết không ý chuyện. Võ Thanh Điền mới buông bắt trả, vội vội nói này còn không rõ sao. An Lăng Quốc công chúa, nghe nói sinh đến đẹp như tiên nhân, lại là Hoàng hậu nương nương thân sinh, nàng ở quốc nội chọn tới chọn đi chọn hoa mắt, này liền chọn đến quốc gia khác tới. Lắc lắc đầu đối với nóc nhà cảm thán nhất định là hứa vương điện hạ mới hợp ta tâm ý hứa vương điện hạ tuy nói tổng bại trận, lại cũng thắng quá hai lần. Biết không? Biết, mỗi người đều biết, Nam kia Hứa Vương Điện hạ thắng một trượng, An Lăng Quốc hoài mã đưa tới người mang tin tức, ở Kim Điện Thượng uy hiếp hoàng đế nói nếu Điện hạ lại thắng, An Lăng Quốc đem khuynh quốc mà ra, không đem chúng ta quốc gia diệt liền không bỏ qua. Trần Ngọc Xuân lại tới đoạt lời nói, giữa chừng cắt đức võ thanh điền nói đầu, rất là đắc ý chúng ta thua quán, Ngẫu nhiên thắng, ngược lại không thói quen. Kỳ trầm Ngư rất tưởng nhiều cười vài tiếng, lời này nhiều đã quyển, thua quán, Ngẫu nhiên thắng, ngược lại không thói quen. Nàng trong đầu cân nhắc ra một cái thói quen với bại trận hoàng đế, nhìn thấy chính mình nhi tử thắng một trượng, nhận được tin chiến thắng khẳng định không phải dương mi thổ khí thích, mà là nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy, không chừng còn đôi tay run rẩy mau truyền chỉ hứa vương, làm hắn không cần lại thắng, nhân ra bất quá là ngẫu nhiên thả lỏng cảnh giác, đem an lăng quốc đánh bực, nhưng làm sao bây giờ? Mới nghĩ đến đây, quả nhiên tổng biểu hiện thỏa đáng trần đại cô nương lại sầu nhướng mày đầu, vẻ mặt buồn lo vô cớ nói đối với chuyện này, ta phụ thân cũng có chuyện nói. An Lăng quốc vẫn luôn so với chúng ta vân tề quốc lực cường, binh lực tráng, may mắn thắng thượng một trượng, có hại còn ở phía sau. Sau lại làm phụ thân truyền thuyết, An Lăng quốc không phải bắt đi chúng ta rất nhiều người, cũng giết rất nhiều người, nói là rửa nhục Kỷ Trâm Ngư cười không nổi, đối không có gặp mặt hứa Vương Điện Hạ lòng tràn đầy đồng tình, đáng thương hắn đánh thắng trận, gặp được như vậy Hoàng đế, như vậy thói quen với thua các ba tánh, không thích đảo qua xu hướng suy tàn, ngược lại lo lắng người khác trả thù. Này đáng thương Điện Hạ vẫn là đánh thắng tướng quân. Nàng ngậy bén mà đem Trần Đại cô nương lặng lẽ quan sát một chút, đảo không phải Trần Đại cô nương có cái gì hảo giải thích, mà là mỗi lần nói chuyện, đều lơ đáng mảnh đất ra ta phụ thân chữ, nhìn như vô tâm, kỳ thật là cố ý, Trần Đại cô nương lại ở thỏa đáng mà huyền truyền biểu đạt, nàng ở trong nhà rất được phụ thân niềm vui. Trần lão gia nếu không thích Trần Đại cô nương, Trần Đại cô nương từ nơi nào nghe tới nói. Nay luận võ thanh điển rêu rao chính mình ca ca tiến học hảo, phụ thân mang theo trên người. Bên ngoài có thể nghe được không ít lời nói, tới càng cao. Nho nhỏ ở câu chuyện bị người hơn một chút, võ thanh điển không có phát hiện, nàng tiếp theo Trần Đại Tiểu Thư nói nói cũng không phải là lời này, cho nên nha, ta nói An Lăng Quốc công chúa tới, nhất định chỉ tương đắc trung hứa Vương Điện Hạ. Nàng lịch ngậm phun một chút đầu lười ai làm hứa Vương Điện Hạ thắng, cho nên An Lăng Quốc đem công chúa gả lại đây quản hắn. Kỳ trầm Ngư xì một nhạc, lời này thật là có đạo lý. Vân thể hoàng đế đối với chính mình nhi tử đánh thắng trận đều bất an. An Lăng công chúa gả lại đây, còn không phi dương ương ngạnh, vênh váo tự đắc, đem Hứa Vương điện hạ một ngày một phát quỳ, ba ngày đánh một hồi. Ngẫm lại có loại này khả năng, Kỳ Trầm Ngư vứt đi nơi quốc gia luôn là thua không vui, hơi hơi cười rộ lên. Trần Ngọc Xuân không đồng ý An Lăng quốc tốt như vậy, chẳng lẽ bắt điện hạ cùng thập nhất điện hạ không biết muốn sao? Võ Thanh điền ngẫm lại cũng là, sừng sốt nhất thời, khẽ cắn môi trầm rãi sờ soạn ra một câu phản bác, bắt điện hạ cùng thập nhất điện hạ trong phủ đều có rất nhiều nữ nhân. Hứa vương điện hạ lại là cái giữ mình trong sạch người, trong phủ đến nay còn không có nạp quá chất phi, chẳng lẽ công chúa tương không trúng điểm này nhi? Này trong phòng tất cả đều là di nông sinh, nghe được võ thanh điển nói chuyện như vậy không lựa lời, đại gia đối nàng nhìn liếc mắt một cái, đều hơi hơi đỏ mặt. Chỉ có kỷ trầm ngư, cười thầm ở trong bụng. Chương ba, đại gia đích thứ không giống nhau. Kỷ trầm ngư buồn cười quá, bất động thanh sắc lại tung ra một cái đề tài, hứa vương nhiều ít tuổi, không có chất phi. Không phải nàng trang cổ đại thuộc nữ, không thể nói thẳng ra hảo nam phong mấy chữ này, chỉ là nói, không phải. Không phải Trần Trờ đánh giá người khác ánh mắt, thấy đều ngây thơ không rõ, quả nhiên vẫn là nhốt ở đại trạch trong môn cổ đại các cô nương, không hiểu cũng bình thường. Nay Trần Trờ không quyết nói, võ thanh điền cùng Trần Ngọc Xuân cấp trả lời, hứa vương điện hạ tên là Thủ Lễ. Thủ Lễ, tên cùng không nạp Trắc Phi có quan hệ. Kỳ Trầm Ngư hì hỉ một chút. Toa đáng ổn trọng mà Trần đại cô nương trở về lời nói nàng vì kỷ trầm ngư nói hứa vương tựa hồ có vài phần xuất ruột nhẹ xoa đai lưng nói điện hạ tên huy têu thủ lễ làm người hành sự cũng thập phần thủ lễ điện hạ chắc phi tuy rằng không có thông phòng nha đầu vẫn phải có trong nhà người khác tư mật nội trạch sự tình trần đại cô nương cũng biết kỷ trầm ngư nhịn không được đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế ngươi như thế nào biết như vậy vừa hỏi võ thanh điển võ lan điền cùng trần ngọc xuân đều ngơ ngác nhìn trần cầm xuân đúng vậy ngươi như thế nào biết Trần đại cô nương đỏ lên khuôn mặt, nhỏ như mỗi kêu nột trả lời này từng đôi nhìn qua đôi mắt, ta vu em, ở hứa vương trong phủ có thân thích. Võ thanh điền đám người bừng tỉnh đại ngộ một chút buông tha đi, kỳ trầm ngư là cái gì đôi mắt, đã nhìn ra tới trần đại cô nương thích hứa vương. Đối với này tím trướng còn không có đi xuống khuôn mặt, kỳ trầm ngư chỉ có thể vì nàng thở dài, là không thể như nguyện. Xuống dốc thế gia, mấy thế hệ người không có làm quan, toàn ăn tổ tiên phúc manh, gả cái giống nhau thư hương dòng roi không lo. Cho nên, kỷ gia mới cùng võ gia, trần gia đi như vậy gần, bất hòa còn nhiều thế hệ làm quan mấy cái thế gia đi được gần. Bọn họ nữ nhi phải gả vương công còn có chút khó, hà tất là các hoàng tử, chỉ có thể là đại gia sau lưng tán gấu một hồi, bắt người tới bình để một hồi thôi. Kỷ trầm ngư tiếp tục bắt quái, kỳ quái, nếu thu thông phòng, như thế nào không có chắc phi. Lần này tử không có người cấp hồi nàng lời nói, võ thanh điền là rất tưởng nói, môi ngập ngừng, lại cường tự nuốt xuống đi. Trần Ngọc Xuân rất tưởng nói, bị Trần Cẩm Xuân nhìn, nàng cũng khổ sở đem lời nói nuốt xuống đi. Có chuyện không nói, thật là khổ sở. Võ Lan Điền càng không rõ, nàng chỉ ngẩng đầu cười, tiếp tục chơi kỳ trầm ngư một cái bài trí. Đối mặt như vậy tệ ngắt, Kỳ Trầm Ngư chính mình hiểu được. Hứa Vương Điện Hạ không phải không thể giao hợp, thân là hoàng tử, nạp tráp phi cẩn thận, khẳng định là ở bắt bẻ. Nay trong phòng mỗi người thứ nữ, thân phận thượng thiếu chút nữa, cho nên Kỳ Trầm Ngư hỏi cái này câu nói, không, có người trả lời nàng. Vì đánh vỡ xấu hổ, Kỷ Trầm Ngư kêu Văn hạnh tiến vào, lại đưa tới điểm tâm. Võ Thanh Điển xem hoạt bát, vừa rồi bàn tiệc thượng có một mâm mang bánh bao, ta nhân cách khá xa chỉ nhìn không có ăn, ngươi đi xem còn có, cho ta tặng tới. Ở trong nhà người khác phân phó nha đầu, Võ Thanh Điển không có nửa điểm nhi thẹn thùng, vẫn là ngây thơ một mảnh, chỉ là đối Kỷ Trầm Ngư nghiêng đầu cười, "Kỷ tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta biết nhà các ngươi lão thái thái là mỗi người đều đau." Nói qua chính mình sững sốt một chút mọi người đều trang không nghe được võ thanh điền lời này mình khen kỹ lao thái thái kỳ thật đem nàng chính mình ở trong nhà bất bình đãi nộ đã mang ra tới từ nàng vào cửa vẫn luôn loa loa không ngừng cho tới bây giờ mới miễn cưỡng lộ ra một tia ngày thường không vừa lòng kỳ trầm ngư thực đau lòng nàng vội đáp ứng nói hảo làm văn hạnh mau đi lấy văn hạnh đi không có trong chốc lát mặt sau đi theo một cái 40 tuổi tuổi mụ mụ hai người cười hì hì cùng nhau qua tới kỳ trầm ngư nhìn thấy vội vàng đứng dậy Tay hơi đỡ màu mận chín bàn gỗ duyên, không người bồi cười, vương mụ mụ hảo. Vương hoán ra chính là vương thị bồi phòng, kỷ trầm ngư không dám chậm trễ nàng, chính là tới các cô nương, vừa rồi thấy trưởng bối nhóm hành lễ thời điểm, đối như vậy một cái mụ mụ cũng quen mặt, cũng đều đi theo đứng lên. Văn hạnh là không tay, vương hoán ra đổi tay phủng một cái đĩa mang bánh bao, tươi cười dạng dơ nói, lao thái thái, thái thái, cùng võ ra lao thái thái, thái thái, trần ra lao thái thái, thái thái chính nghỉ trung, giác Ta mặt sau nhìn người thu thập còn lại ăn, văn hạnh cô nương tới, nói tứ cô nương muốn bánh bao, ta nào dám để cho người khác đưa tới, đương nhiên là ta tự mình đưa tới. Kỳ Trầm Ngư đã sớm bày ra thụ sủng nhược kinh, thập phần không dám nhận bộ dáng, người còn thiếu thân mình, trên mặt bày ra doanh doanh tươi cười, tựa hồ đối lao thái thái cũng bất quá như thế thân thiết. Một đôi tuyết trắng bàn tay trắng từ trong tay háo vừa tới, mang theo cuốn quýt chính mình tới đón, Hãy còn muốn nhận được, còn không có nhận được khi lại xoay chuyển thân mình căng thẳng khuôn mặt mắng văn hạnh ngươi cái này nha đầu làm sao dám thỉnh vương mụ mụ đưa tới mắng đến một nửa thời điểm lại có ấy nấy tựa hồ biết chính mình thân phận giống nhau dễ dàng không dám loạn mắng nha đầu căng thẳng khuôn mặt lại có tươi cười trên mặt lập tức tươi đẹp sáng sủa, nửa câu sau đối văn hạnh nói liền xinh đẹp đến nhiều còn không mau thỉnh mụ mụ ngồi xuống phao ta hảo trả tới lao thái thái hôm kia cho ta là trà mau thu thập tới bất qua mấy câu nói đó đêm này trong phòng khách nhân toàn xem ngây người Chỉ có vương mụ mụ chịu này thù vinh, cười đến đôi mắt chỉ có một cái phùng, còn có văn hạnh cười hì hì, hảo đi lo pha trà diệp, lại kêu người, bênh hạnh, mau cấp mụ mụ dọn ghế tới. Chờ đến lá trà phao tới, băng ghế chuyển đến, bất quá lập tức công phu. Kỳ trầm ngư thân thủ lấy ra quả tử, đưa đến vương mụ mụ trong tay, lại cười nói, mụ mụ mệt mỏi một ngày, cũng nên nghỉ một chút mới là Tuy rằng có bên ngoài khách nhân, biết các nàng thân phận vương mụ mụ cũng không khách khí, nói quá tạ tiếp nhận đồ vật đặt ở trong tay áo. Người nói, cái này quả tử mang cho ta tôn tự ăn, hắn hôm kia buổi tối có chút ho khăn. Đôi mắt ở các khách nhân trên người vừa chuyển, vương mụ mụ lại nói, không dối gạt cô nương nói, hôm nay nước mưa không nhiều lắm, này quả lê không có hơi nước, xuất sắc liền ít đi. Ngày hôm qua bên ngoài mua tới một tiểu cái sọt tốt nhất, lao thái thái trong phòng không cần phải nói, muốn phân một nửa qua đi, còn lại lao ra đai khách, thái thái đai khách, các cô nương nơi này còn có mấy cái. Tất cả đều là lao thái thái cùng thái thái trong miệng tỉnh ra tới cấp tam cô nương, tứ cô nương cùng ngũ cô nương. Nàng cố ý không nói kỷ nhị cô nương, nghe người đều trong lòng minh bạch. Kỷ thái thái có cái gì, kỷ nhị cô nương cũng sẽ không thiếu mới là. Làm cho khách nhân mặt, chỉ nói còn lại các cô nương, là đang nói vương thị đãi các nàng như thế nào hảo. Hôm nay kỷ ra mời khách, kỷ thái thái vương thị sẽ không thả lỏng một chút cảnh giác. Mấy cái cô nương đều đối nàng cung kính, lại không thân thiết lại lui tới tất cả đều là di nương sinh khách nhân vương mụ mụ nói là tự mình đưa bánh bao kỳ thật một cái là khoe khoang vương thị hảo cái thứ hai là tới xem xét một phen kỳ trầm ngư đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt bại ở trên mặt không ngừng gật đầu cũng không phải là mụ mụ nói chính là lao thái thái gần nhất thường nghỉ ngơi trong nhà luôn là mẫu thân vất vả mụ mụ đi theo mẫu thân đương nhiên cũng là vất vả đem vương mụ mụ khen tặng đến thập phần tiến vui hỉ mà đi rồi bên ngoài lại đi tới vương thị bên người nhá đầu không có tặng đồ, lại đưa tới nói mấy câu. nàng hướng nơi đó vừa đứng, không tiêu ngạo không xiểm nghịch mà mang theo nô tài thân mình chủ tử ngựa khí nói, lao ra nói hôm nay khách nhân nhiều, làm đối các cô nương nói, có cái gì không được tự nhiên, chỉ lo muốn đi. kỷ trầm ngư lại đứng lên đáp ứng rồi, lúc này đây đáp ứng đến thích, nhiều ít xuất từ nội tâm. phụ thân kỷ tứ lao ra là cái cũ kỹ chính thống người, bởi vì cũ kỹ chính thống, đối trong nhà con cái cùng kỷ lao thái thái giống nhau, giống nhau đối đãi gặp qua hai lần mặt, chưa thấy được kỷ tứ lao ra đơn độc đang nói chuyện thượng bất công quá kỳ lạc nhạn, cũng coi như là cái khó được phụ thân. nay đây vương thị cùng kỷ lạc nhạn tuy rằng không tốt, kỷ trầm ngư cảm thấy ở cái này trong nhà trước tinh dưỡng mấy ngày, chỉ cần tiểu tâm đề phòng, thật không có đại không dự. lại tiến đi vương thị nha đầu, kỷ trầm ngư ngồi xuống, thấy bọn tỷ muội xem chính mình, đều mang theo hâm mộ. nay hâm mộ vô hình chung làm kỷ trầm ngư trong lòng buồn bực, biết cổ đại thứ nữ sinh tồn hoàn cảnh chung, vẫn là không tốt. Các cô nương khó được ra tới, không chịu nghỉ chung giác, chỉ là tìm nói, mỗi người đều nói nói, trở về tam mấy tháng không ra khỏi cửa, còn có một ít đề tài câu chuyện có thể lấy tới nói nói. Đến lao thái thái cùng các thái thái lên, làm người thỉnh các cô nương phía trước đi ngồi. kỷ trầm ngư là khách nhân, cuối cùng một cái rời đi cửa phòng. Võ thanh điền đám người biết phải đi, hi hi ha ha khẩn đi vài bước đi phía trước xem kỳ ra trong viện quốc hoa. Trần đại cô nương nghiêng đứng ở ngoài cửa phòng, chờ đến kỷ trầm ngư lại đây. Văn Hạnh còn không có đuổi kịp khi, lặng lẽ nói một câu, chính mình việc hôn nhân, chính mình để ở trong lòng. Kỳ trầm Ngư sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng một loan, nhợt nhạt cấp Trần Đại Cô Nương một cái tươi cười. Trần Đại Cô Nương đã nhìn ra tới, lao thái thái đau chính mình, phụ thân cũng là quan tâm, mà mẫu thân bổi phòng lại đây nói một hồi nói, đã là ở gấp không chờ nổi trương dương vương thị đối người có bao nhiêu hảo. Thật là hảo, từ các cô nương mặc áo cơm có thể thấy được tới, hà tất làm cho người lại tới nói mà vương hoán gia rốt cuộc không chấp nhận, làm cho khách nhân mặt ngồi ở kỷ trầm ngư trong phòng nói kia một hồi lời nói đã làm người sáng suốt có thể thấy được tới vương thị kỳ thật năng ngược, trong phòng mụ mụ đều như thế bờ bãi văn hạnh đuổi kịp lại không phải gắt gao đi theo trần đại cô nương cùng kỷ trầm ngư sóng vai đi cùng một chỗ kiến kỷ trầm ngư tươi cười tự nhiên không có cùng chính mình nói vài câu chi kỷ lời nói ý tứ trần đại cô nương nhịn không được lại nói một câu chính mình sự chính mình để ở trong lòng nhân lúc còn sớm hiện tại. Kỳ Trầm Ngư gật đầu mỉm cười, chính mình có thể nghe hiểu. Thừa dịp lao Thái Thái còn ở, phụ thân còn quan tâm, vì chính mình việc nhiều để bụng. Thấy Trần Đại Cô Nương có chút sốt ruột, Kỳ Trầm Ngư biết nàng tung ra như vậy quan tâm nói, kỳ thật là vì nàng chính mình sự tình tìm một cái thương nghị người, sợ không trở về lời nói nàng lại muốn hỏi, vội trở về một câu, người nói rất đúng. Trần Đại Cô Nương an hạ tâm, lại bày ra nàng thỏa đáng ổn trọng bộ dáng, một đường cùng Kỳ Trầm Ngư nói hoa cỏ, nói nói cười cười quá khứ thấy trường bối võ ra cùng trần ra thẳng ngồi vào cơm chiều sau mới đi mọi người đều mệt thật sự kỷ trầm ngư trở lại trong phòng đang ở sớm một chút nhi nghỉ tạm thấy lao thái thái nơi đó lại đây một cái nha đầu lao ra ở lao thái thái trong phòng thỉnh tứ cô nương đi có chuyện nhi nói đối với phòng ngoại đầy sao điểm điểm nhìn xem kỷ trầm ngư kinh ngạc đã chế thế này là cái gì việc gấp nhi là chu di nương được không phải nha đầu vẫn là nói ra chu di nương sinh hạ tam cô nương kỷ bảo dung Tại đây loại xuống dốc lại chết sĩ diện quy củ đại thế gia trung kỳ thật quá đến gian nan. Hướng Lao Thái Thái trong phòng đi kỷ Trầm Ngư cười khổ, nghĩ đến trần đại cô nương nói, nàng là có vì chính mình tuyển việc hôn nhân tâm, nhưng kỷ Trầm Ngư không nghĩ, nàng không thích di nương, cũng không thấy rõ di nương, chỉ là không muốn phục tùng này cổ đại thế thiếp chế độ. Chương 4, Gia Pháp Phong 3 Ly kỷ Lao Thái Thái có một đoạn đường tiểu trên cầu, liền có thể nhìn thấy chính phòng đèn đuốc sáng trưng. kỷ Trầm Ngư trong mày! ngừng đầu thấy tinh quang lập lòe đến càng tốt, nàng lại là tự đáy lòng không vui. đã gần canh hai, kỷ ra này xuống dốc, lại ái giảng hư mặt mũi, đem gì vạn quy củ khoác lác thế gia, như thế nào còn sẽ đèn đuốc sáng trưng, bóng người lập lòe, chỉ có thể là có đại sự xảy ra. Chu Di nương được không phải, có thể là cái gì đại sự? đi vào nơi này tuy rằng không có mấy ngày, một chút sự tình còn tính minh bạch, băng tâm mà nói, kỷ lao thái thái là bất luận đích thứ đối cháu trai cháu gái nhi dự thăng bằng một chén nước. Kỷ tứ lao ra cũng là đối nữ nhi nhóm đối xử bình đẳng. Chính là đối di nương, liền không phải như vậy. Trừ phi chu di nương phi thiên, mới có thể ở mệnh nhọc một ngày, mỗi người tưởng nghỉ ngơi thời điểm còn rong trống khua chiên phát tắt nàng. Kỷ trầm ngư nheo lại đôi mắt, nghĩ đến còn có một cái khả năng, đó chính là kỷ thái thái vương thị bắt được cái gì, ở chuyện bé xé ra to. Ly thượng phòng chỉ có vài bước đường xa, thấy bậc thang đứng đầy người. Kỷ trầm ngư trong lòng trầm xuống, việc này quả nhiên không nhỏ. Quản gia nam nữ nhóm đều ở, thượng phòng còn có tiếng khóc. Thấy tứ cô nương tới, đại gia thiếu không người tử làm nàng đi vào. Chính phòng trói lọi điểm rất nhiều anh đến, kỷ lao thái thái ngồi ở trên giường, từ nha đầu đấm chân, vẻ mặt sự không liên quan đã không nghĩ hỏi nhiều thần sắc. Kỷ tứ lao ra ngồi ở bên trái đệ nhất trương trên ghế, mặt giận dữ đang ở sinh khí. Ở hắn đối diện phía bên phải đệ nhất trương trên ghế, ngồi chính là kỷ thái thái, tuy rằng mặt trầm như nước. Kỷ Châm Ngư lại liếc mắt một cái nhìn ra Vương thị nhẹ nhàng cung đắc sắc tới. Từ nay nhẹ nhàng cung đắc sắc, liên biểu lộ cùng Vương thị có quan hệ. Bên cạnh, còn ngồi kỷ ra mặt khác ba vị cô nương. Chu di nương khóc thành cái dạng này, Kỷ Lạc nhạn dường như không có việc gì, mặt có tươi cười. Thật không biết nàng thích cái gì. Kỷ Tam cô nương Kỷ Bảo rung rũ đầu nhìn không tới khuôn mặt, cũng có thể cảm nhận được nàng ẩm đạm. Kỷ Ngũ cô nương Kỷ Ngọc Hoa nhân sự không liên quan đã, chỉ thỉnh thoảng đối Tam cô nương đưa đi một mặt đồng tình ánh mắt. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua phụ thân mẫu, thân kỷ trầm ngư cấp các trưởng bối hành lễ, Kỷ lão thái thái tùy ý xua xua tay, "Thôi, ngồi đi thôi." Kỷ tứ lão gia không thay đổi vẻ mặt phẫn nộ, hư nâng nâng tay, ý tứ cùng mẫu thân giống nhau, cũng là ngồi đi thôi. Chỉ có Kỷ thái thái mang cười nói một câu, "Tứ cô nương, ngươi lại đây." Tái khởi thân bước ra khỏi hàng đối Kỷ lão thái thái cùng Kỷ tứ lão gia cười, vừa rồi giao đái các cô nương nói nhì, tứ cô nương nhưng không nghe được. Kỷ tứ lão gia nặng nề ừ một tiếng. Người đối nàng nói, kỳ Trầm ngư vốn dĩ liền ở vương thị trước mặt, là cuối cùng một cái đối nàng chào hỏi, thấy có nói như vậy, chỉ thiếu thân mình làm ra không dám ngẩn đầu cung kính bộ dáng, kỳ thật trong lòng chuyển cái không ngừng. Bất quá cũng chỉ một lát, kỳ Trầm ngư tưởng chính mình mấy ngày nay lời nói việc làm toàn nghĩ tới, cho rằng không có gì nhưng chọn trong lòng lúc này mới nho nhỏ tùng một hơi. Vương thị mang cười nói, các cô nương lớn, càng lớn càng phải có quy củ mới được. Nhà chúng ta là cái dạng gì? Cạnh cửa kỷ trầm ngư ở trong lòng âm thầm tiếp một câu, là ôm tổ tông công hơn chết bất công tay cạnh cửa. Thượng mấy thế hệ cạnh cửa lại hảo, cũng không thể tổng ôm không ném. Quả nhiên vương thị kế tiếp chính là một hồi lời nói, từ thái công trong tay, tổng cộng chúng tam đại tiến sĩ, quan trí đại phu liền có ba vị kỷ trầm ngư là túi đầu, mắt trắng dã nhi, có tổ tiên đứng hàng tam công sao? Bất quá chính là đại phu. Đối với vương thị nói, chưa bao giờ thích vương thị kỷ lao thái thái khó được thích, lộ ra tươi cười. Kỳ tứ lão ra nghe được tổ tiên sự, cũng là gật đầu mỉm cười, lấy kỳ tôn kính. Nay đô thành người nhắc tới chúng ta kỳ ra, đều là muốn kiểu ngón tay cái, nhà của chúng ta bất đồng với những người khác gia đối con cháu nhóm yêu cầu nghiêm khắc, là nửa điểm nhi sai lầm không thể ra, nửa điểm nhi đầu đề câu chuyện không thể cho người khác. Vương Thị nói tới đây, kỳ trầm ngư không thể nhịn được nữa mà ở váy hạ động động chân, không biết chu di nương ra cái gì đầu đề câu chuyện cho người ta. Một cái di nương, còn có thể cấp kỳ ra trên mặt bôi đen kế tiếp liền nghe được sự tình nguyên do, kỷ trầm ngư không có ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được vương thị sụ mặt âm khí nặng nề khuôn mặt nàng nghiêm khắc lên tứ cô nương hôm nay trong nhà có khách các ngươi tỉ muội bất luận cái gì người đều giúp đỡ trong nhà đãi khách đại khách là lao thái thái lao ra cùng ngươi thương các ngươi biết các ngươi đều có thể lên đài mặt kỷ lao thái thái không vui mặt trầm xuống năm gái cháu gái nhi bao gồm xuất giá đại cháu gái nhi cũng là nàng mang đại nảy ra sân khấu mặt nói Kỷ lao thái thái nghe giống cây trơm. Kỷ ra qua yêu hư mặt mũi, ái loạn bãi quý củ, vương thị ở cái này trong nhà ngây người vài thập niên, không có việc gì cũng học được bắt lấy sự tình sinh điểm nhi sự tình. Nàng hôm nay tìm được chuyện này là Nhà chúng ta không phải giống nhau sàng bậy nhân ra, các cô nương trong phòng đều là giống nhau nhân thủ, nếu không đủ sai xử có thể tìm ta muốn, hồi lao ra, hồi lao thái thái, như thế nào có thể ở hôm nay đái khách thời điểm, làm gì nương đến khách nhân trước mặt vung tay múa chân. Nói ra nói vào, ta cũng thế, các ngươi đều biết ta tính tình mềm, tâm tính thật tốt, ta là bất luận này đó, chính là này không thể so ngày thường, trong nhà có khách nhân đâu, khách nhân trở về nhà, nhất định, nhi hiện tại chính chê cười chúng ta đâu. Nguyên lai like là cái này. Kỳ Trâm Ngư phẫn nộ rồi, không cho người ngủ kêu tới ở chỗ này phạt chạm nghe hấn, chính là vì cái này. Vương Thị còn ở lại nhảy, may mắn ta làm vương hoán ra đi xem các ngươi, nói tứ cô nương trong phòng thực hảo, thực biết lễ, không chậm chê khách nhân. Mũ cô nương trong phòng cũng thực hảo, chỉ có tam cô nương trong phòng. Di nương cùng các cô nương ngồi ở một chỗ, tán phiếm luận mà, mất công các ngươi đều ngồi được. Đánh tiểu nhi kim nạm ngọc bọc lớn lên, càng lớn càng hồ đồ, người hồ đồ, ta cùng lao ra thể diện hướng nơi nào phóng. Càng nói vương thị càng lợi hại, như là muốn đem dị vãng khí toàn ra tới, trong nhà không có đại khách người sao. Có thể diện mụ mụ nhóm không biết có bao nhiêu, khi nào đến phiên di nương ngồi trên bàn thiệp. Tam cô nương kỷ bảo rung rốt cuộc ngồi không được. Không xuất ra các cô nương là kiểu khách, nàng che mặt bi để một tiếng, khóc sức mướt quỳ lại đây. Còn không có nói chuyện, vương thị cười ngâm ngâm đã mở miệng, đoạt ở nàng phía trước đối kỷ tứ lao ra nói, lao ra, các cô nương có thể đi trở về, đã biết quý củ, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Lại đến thượng một câu, tất cả tại nơi này, cũng thêm phiền. Kỷ tứ lao ra không nói gì, vương thị kêu chính mình người, đưa các cô nương trở về. Kỷ tam cô nương còn không có khuyên, đã bị người đỡ đi ra ngoài. Kỷ ngũ cô nương lo lắng nhìn nàng bóng dáng, vội vàng hành lễ đuổi theo ra đi. Kỷ trầm ngư là cái thứ hai đi ra ngoài. Một bước mới ra cửa hạng, nghe phía sau có kỷ lao thái thái nhàn nhạt một câu, di nương không tốt, cùng các cô nương không quan hệ. Vương thị sắc mặt càng là lôi kéo, rồi lại không có cách nào. Sau một cái đi kỷ lạc nhạn nêu máu, nàng chỉ nghĩ nhìn đến chính là cái nào cô nương bị trách móc, tốt nhất ba tháng nửa năm không cho phép ra môn mới hảo. Hứa vương tuyển chắc phi tin tức tuy rằng không chuẩn, Kỳ lạc nhạn cũng không muốn nhiều ra tới người dính lên cái này quang. Bên ngoài nổi lên gió đêm, thổi tới nhân thân thượng rét cam cam. Kỷ tam cô nương đứng ở một bụi tím của bên, ô ô khóc đến chính làm tâm. Kỷ ngũ cô nương khuyên nàng, lại không được biện pháp, tổ ngô mới nói quá, cùng tam tỷ tỷ không có gì. Kỷ trầm ngư cười khổ, gõ sơn chấn hổ, đây là vương thị gõ thư nữ nhong mới đúng, như thế nào sẽ không có quan hệ. Bọn nha đầu ở bên cạnh, Kỷ trầm ngư chỉ có thể cũng là tùy tiện khuyên. Trong phòng đống nhiên chuyển ra tới cao giọng cầu xin, lao ra thái thái, cầu các ngươi tha ta lần này đi. Là chu di nương thanh âm. Kỷ tam cô nương lo lắng mà quay nhanh đầu đi xem, đầy mặt nước mắt ở tình quang lấp lánh làm người thương tiếc. Thấy hai cái quản sự ra tới, vừa đi vừa đối nhân đạo, nâng hình ghế tới, lao ra phải đối di nương động ra pháp, chúng ta đi lấy bản tử. Kỷ tam cô nương chân mềm nũng, nửa vượng nửa kẽ xịu ở kỷ trầm ngư trong lòng ngực. Tam cô nương, tam tỷ Ngũ cô nương cùng bọn nha đầu rối đầu tới xem, Kỳ Trầm Ngư nhanh chóng có chủ ý, vương vàng nói, Ngũ muội muội, ngươi mau đi trong phòng, xem có thể hay không khuyên một khuyên. Một ngư nhắc nhở Ngũ cô nương, nàng cảm thấy nói được cũng không tồi. Kỳ Tam cô nương ngượng, cùng Chu Di nương bị đánh có quan hệ, Ngũ cô nương bay nhanh đi. Kỳ Trầm Ngư lại phân phó bọn nha đầu, các ngươi cũng đi, thấy Ngũ cô nương nếu là quỳ xuống tới, các ngươi bồi quỳ xuống. Văn Hạnh do dự mà lưu lại, Kỳ Trầm Ngư nỗ một miễu môi nhi, Văn Hạnh cũng đi. Kỷ tam cô nương căn bản không vựng, nghe được kỷ trầm ngư sai khiến rất nhiều người đi giúp đỡ cầu tình, nàng cũng không kịp tưởng những người này có thể hay không cầu được thượng, trước từ từ rên rỉ một tiếng, nửa khép nửa mở đôi mắt, tứ muội, đa tạ ngươi. Mượn cơ hội này, kỷ trầm ngư nhỏ giọng bay nhanh nói, tỷ tỷ ở chỗ này thương tâm có ích lợi gì. Cô nương là kiều khách, muốn cứu di nương có rất nhiều biện pháp. Ông tay háo bị kỷ tam cô nương nắm chặt, nàng bức thiết nói, tứ mội mau nói, nguyệt trong như gương đem khẩn ai kỷ lao thái thái nửa bên sân nước ao chiếu đến diễm diễm. kỷ trầm ngư miệng nhỏ đô lên, hướng bên kia nhìn chăm chú vài lần, lại chớp chớp mắt nói, tổ mẫu cùng phụ thân trong mắt là chúng ta quan trọng, vẫn là đánh di nương quan trọng. không dám khuyên, mới tránh ra tới khóc kỷ tam cô nương, có chủ ý nàng vừa rồi không dám khuyên, là sợ đem chính mình cũng liên lụy thượng. hiện tại chu di nương vô cớ phải bị đánh, kỷ tam cô nương là gặp qua trong nhà động gia pháp bản tử, đánh thượng mười bản tử chu di nương cũng ai không dậy nổi. không hảo. Tam cô nương muốn ngẩng cầu, tiếng la hết đợt này đến đợt khác lên, truyền tới trong phòng, Chu Di nương té sỉu trên mặt đất. Trong phòng Vương Thị tức giận đến trợn tròn mắt, Kỷ tứ lao ra hổ mà đứng dậy đang muốn mắng, Kỷ lao Thái Thái sốt ruột cuống quýt mà đỡ nha đầu, mau mau, mau, nàng một hơi suýt nữa thượng không tới, Kỷ tứ lao ra sợ tới mức chạy nhanh lại đây, Vương Thị là cọ tới cọ lui lại đây. Tam cô nương bị người đỡ tiến vào khi, cả người là thủy, sắc mặt tái nhợt chỉ nói một câu nói, tổ mẫu. Cháu gái Nhi trong phòng không tốt, tất cả đều là cháu gái Nhi sai, cháu gái Nhi từ nhỏ chịu tổ mẫu dạy dỗ, nhất thời không tra, ra chuyện như vậy, cháu gái Nhi không mặt mũi gặp người. Kỷ Lao Thái Thái lập tức hiểu được, hung hăng mà nhìn Kỷ Tứ Lao ra, ngươi muốn xử trí di nương, khi nào không thể xử trí, nơi nào không thể xử trí, hảo hảo, mượn ta nơi này các ngươi tìm niềm vui đâu. Mẫu thân lời này, Nhi Tử không đảm đương nổi. Kỷ Tứ Lao ra là cái thuần hiếu người, là cái tử thủ quy của người nhất để ý chính là ra cửa người khác khen một câu, kỷ ra mấy năm gần đây tuy rằng không có có thể trùng, lại vẫn là tổ tiên quý củ. Thấy mẫu thân sinh khí, kỷ tứ lao ra quỳ xuống tới. hắn một quỳ, buồn bực với tâm ương thị không thể không quỳ, kỷ lạc nhạn theo quỳ xuống, kỷ trầm ngương, kỷ ngũ cô nương, cùng bọn nha đầu người nhà, đen nghìn nghịt cùng nhau quỳ xuống tới, thỉnh lao thái thái không cần sinh khí. chương năm, bổ lầu. Kỷ lao thái thái là càng nghĩ càng sinh khí Trên ghế ai ai khóc thuốc thích chính là kỷ tam cô nương, trên mặt đất quỷ chính là nàng con cháu, nàng ba cái cháu gái nhi. Chưa từng lạc thế gia ra tới, tái giá đến xuống dốc thế gia kỷ lao thái thái, cả đời cũng không thích gì nương, nhưng là đây là nàng cháu gái nhi, cũng là nàng lao thế gia phong phạm, không có ngược đái bọn nhỏ đạo lý. Mắt lạnh nhìn quỷ gối vương thị phía sau kỷ lạc nhạ, cái gì thứ tốt không đều ở nàng trong phòng, còn có cái gì không biết đủ. Đừng quá người khác tức phụ, hiện tại có tức phụ kỷ lao thái thái cả đời không khéo. Từ hôm nay vương thị xử lý chu di nương, nàng ngửi được một tia cái gì không đúng. Hảo sinh xôi, vì cái gì không ở nàng chính mình trong phòng xử lý chu di nương, càng muốn trang đến hiếu thuận vô cùng, đi vào chính mình trước mặt cung cung kính kính, có một chuyện phải về lao thái thái mới được, rốt cuộc các cô nương lớn, không thể chỉ vào mặt nhiều giao hấn, chuyến ra đi làm người ngoài nghe được, nói đương trưởng bối không tốt. Kỷ tam cô nương nhảy dựng hà, kỷ lao thái thái lúc này mới hiểu được. Nàng tức giận đến thân mình run dậy, kỳ thật con ngươi đem trong phòng mỗi người thần thái xem ở trong mắt, ngón tay kỳ tứ lao ra, nàng duy nhất thân sinh nhi tử, kỳ lao thái thái đem ngón tay lại run rẩy vài cái, mắng, lại không tốt, là ngươi nữ nhi, ngươi một cây dây thường bóp chết đi, chỉ không cần ở ta trước mắt. Vương Thị cũng tức giận đến thân mình run rẩy, rồi lại không dám nói nhiều. Kỷ Trầm Ngư một đêm không có ngủ hảo, sớm bị Văn Hạnh tiêu khởi, thấy sắc trời đen kịt, Văn Hạnh xin lỗi nói, dậy sớm đi. Ngồi ở bàn trang điểm trước kỳ Trầm Ngư mỉm cười không có việc gì, tổ mẫu ngày hôm qua sinh khí, chỉ sợ giấc ngủ thiển, hẳn là đi sớm chút. thấy đôi mắt phía dưới hơi ám, kỷ trầm ngư đô một đô miệng, kỷ lao thái thái tuổi già người giấc ngủ thiển, tỉnh lại một người ở trên giường tưởng tâm sự, nghe bên ngoài có người tới, hỏi một câu là tứ cô nương, có tươi cười, làm tứ nha đầu tiến vào. theo kỷ trầm ngư tiến vào, còn có hầu hạ kỷ lao thái thái đứng dậy hai cái nha đầu. kỷ lao thái thái không cần các nàng, hãy còn có buồn ngủ nói ta cùng từ nha đầu nói một lát lời nói chỉ sợ liền tỉnh. kỷ trầm ngư đôi tay trình lên một phương khăn, đạm kim sắc, theo thọ tinh, cung kính hỏi an, tổ mẫu ban đêm ngủ ngon rất không, sợ tổ mẫu tái sinh khí, ta lo lắng một đêm. đồng hồ cắt canh giờ so ngày thường sớm, có thể thấy được kỷ tứ cô nương không có nói láo. kỷ lão thái thái tươi cười càng nhiều, tiếp nhận khăn tới xem, thuận miệng nói, ta hảo đâu, có cái gì khí nhưng sinh. thấy khăn dụng tâm, lão thái thái trong lòng hưởng thụ nàng đối với nữ hải tử giáo dục cùng nàng chính mình tiếp thu giáo dục giống nhau là chiều nuôi lớn nữ hồng nghi lễ không ra đại sai là được thấy tổ mẫu thích kỷ trầm ngư nhỏ giọng nói có câu nói nhi phải về tổ mẫu nói đi kỷ lao thái thái còn ở vớt ve kia khăn vừa nhấc mắt thấy cháu gái nhi quỳ xuống tới kỷ lao thái thái kinh hãi ra chuyện gì không phải sợ cùng tổ mẫu chậm rãi nói đối với này quan tâm ánh mắt kỷ trầm ngư trong lòng lướt qua một tia ấm áp khẩn thiết nói Ngày hôm qua ra như vậy đại sự, tam tỷ ở bên ngoài khóc, ta khuyên tới, khuyên khuyên tam tỷ liền đi nhảy hà nàng bày ra sợ hãi lo lắng thần sắc nhìn qua tựa một đóa nhược hoa trong gió nhẹ sát, đánh tiểu nhi chịu tổ mẫu dạy dỗ, có lời ra tiếng vào nói không dám không trở về. Ta chỉ là khuyên tới, không nghĩ tam tỷ như vậy. Kỷ lao thái thái vừa nghe liền minh bạch, nàng là đại gia tộc lại đây, có cái gì không biết. Bởi vì biết, mới che chở cháu gái nhi. Lập tức an ủi nói, khuyên, là đúng. Tam Nha đầu nhất thời luẩn quẩn trong lòng, cùng ngươi không quan hệ, nàng là đi theo ta lớn lên, tổ mẫu cả đời, nặng nhất chính là thể diện nhi thượng sáng giỏi, ngươi an tâm, có cái gì nhàn thoại, tổ mẫu không nghe. Là, có tổ mẫu ở, chỉ là tổ mẫu làm lụng vất vả. Tới bổ lậu kỷ trầm ngư vội đưa lên vài câu dễ nghe lời nói nhì, khen tặng đến kỷ lao thái thái cả người thoải mái, ha hả cười nói, còn có thể làm lụng vất vả mấy năm. Nhất muộn sang năm, từng bước từng bước tống cổ đi ra ngoài. Hảo cũng thế xấu cũng thế, tổ mẫu tưởng làm lụng vất vả cũng là vô dụng người. Nàng không phải không có thổn thức, kỷ trầm ngư lại đây làm đúng, hảo tổ mẫu, chính là ta không còn nữa, cũng nghĩ tổ mẫu lúc nào cũng dạy dỗ. Kỷ lao thái thái càng cười đến vui vẻ, kỷ trầm ngư nắm lấy cơ hội, lại ôn nu tế khi nói, ta còn bị một khăn cấp phụ thân, tổ mẫu ngài có chịu không? Kỷ lao thái thái ra vẻ hoán trách, ngươi chính là cái quỷ linh tinh nhi lại một suy nghĩ, đi gặp phụ thân ngươi cũng hảo, ta nơi này ngoại ngôn không bảo. Hắn nơi nào là nói cái gì đều nghe. Toàn ra từ trên xuống dưới nhiều thế này người, không chừng nói ra cái gì. Kỷ trầm ngư đang muốn đi, Kỷ lao thái thái gọi lại nàng, dù sao hắn muốn tới, làm người trước kêu hắn tới, ta cũng có chuyện cùng hắn nói. Làm người, thỉnh tứ lao ra. Kỷ tứ lao ra mau mau tới. Đi vào vẻ mặt cười, rối đầu thiếu thân mình, mẫu thân, ta kỷ thật đã tới rồi cửa. Kỷ lao thái thái hôm nay không tức giận, đối nhi tử cũng là vẻ mặt cười trong phòng vẫn là không có người khác, kiến kỷ trầm ngư hành quá lễ, kỷ lão thái thái mệnh nàng đưa lên khăn, là một phương thiển thanh sắp theo vân nhã, kỷ tứ lao ra trong tay tiền không nhiều lắm, chỉ có thể gái thanh nhã, khen vài thanh hảo, kỷ trầm ngư lại nho nhỏ vì chính mình sẽ không theo sống bổ một cái lẩu, về sau lại theo không ra như vậy, phụ thân tạm chấp nhận dùng. nghe được nàng nói về sau lại không thể theo ra tới, kỷ lão thái thái cùng kỷ tứ lao ra đều sắc mặt trầm xuống, tranh nhau tới hỏi kỷ trầm ngư, ngươi mệt nhọc. Nữ nhi cũng không có mệnh nhọc, chỉ là gần đây ngu đốn rất nhiều. Kỳ trầm Ngư đỏ mặt là thật sự sẽ không thể. ơ. Kỳ tứ lao gia không yên tâm thượng, nữ tử tứ đức, đức dung nguồn công. Đức đặt ở đầu một cái, dung mạo quét liếc mắt một cái nữ nhi hoa dung nguyệt bạo, chưa bao giờ làm người lo lắng, nữ hồng là đặt ở cuối cùng. Nàng rơi xuống một lần thủy, nhất định là bệnh còn không có hảo. Kỳ lao thái thái cấp cháu gái nhi tìm một cái lý do, làm Kỳ trầm Ngư đi ra ngoài cùng kỷ tứ lao ra đi thẳng vào vấn đề lại nói tiếp ta suy nghĩ một đêm nữ nhi nhóm tất cả đều là ngươi có cái nào không tốt quét chính là chúng ta kỷ gia thể diện võ gia sự ngươi nhưng nghe nói ngày hôm qua võ lao thái thái sợ ta hỏi ta thiên là hỏi nàng mặt già hồng đến không được kỷ trầm ngư còn không biết võ gia chính là chuyện gì nàng đi ra ngoài vòng đến tổ mâu nhĩ phòng nghe lén đại buổi sáng người từng người có việc chính là có người nhìn đến kỷ trầm ngư cũng chỉ đương nàng ở nhĩ phòng cấp kỷ lao thái thái làm cái gì Một tiếng từ từ thật dài thở dài, từ kỷ tứ lao ra trong miệng phát ra. Thở dài quá, kỷ tứ lao ra là khiển trách, võ lao ra nói với ta hối hận, ta nói nhà ngươi mất tổ tiên quý củ. Hảo sinh xôi các cô nương, như thế nào sẽ có đàn ông ở trong phòng? Kỷ lao thái thái sinh khi nói, ta sân không có người, đem võ lao thái thái mắng cho một trận. Chúng ta mấy nhà tất cả đều là tổ tiên tương giao, khi đó dệ hoa trên gấm giống nhau thế tử, hiện tại trong tay không có tiền, nhật tử cũng đến quá. Không thích các cô nương, sớm chút tống cổ đi ra ngoài, hoặc là tống cổ đến xa, thiếu trở về cũng đúng, như thế nào dung nàng ra như vậy đại sai lầm. Những gái đó cùng nha đầu, cùng mụ mụ, toàn nên đánh chết. Lại nói tiếp người khác sai lầm, càng hiện kỷ tứ lao ra chỉ ra có cách. Hắn tự đáy lòng cảm tạ mẫu thân, trong nhà có mẫu thân trưởng, bọn con cháu không thể làm quan hiếu kính lao thái thái, là bọn con cháu bất hiếu. Làm hay không quan, ta mặc kệ. Ta không cho rằng làm quan liền hảo. Ở ngươi tổ phụ thời điểm, ta còn là tức phụ, lao thái gia còn làm cho quan, một năm một năm chỉ thấy lui tới quan nhi bất đồng, nào một năm đều có mấy cái không thấy, lao thái gia là cái hiểu lý lẽ người, ngươi tổ phụ không có làm quan, phụ thân ngươi không có làm quan, hắn ngược lại nói là thủ điển viên yên vui có thể. Kỳ lao thái thái hồi tưởng chuyện cũ, hốc mắt hơi nhuận, nhi à, ta vì ngươi làm lụng vất vả cả đời, vì đều là ngươi thể diện. Ngày hôm qua ta sinh khí, tứ nha đầu so ngày thường muốn sớm chút tới vân an. Ta làm nàng thỉnh ngươi tới, tự mình giao đái ngươi những lời này. Trong nhà chỉ có bốn cái nha đầu, hai cái tiểu tử, chúng tiểu tử lớn, bên ngoài tiến học ta không để ý tới luận. Bọn nha đầu sự, ngươi trong lòng phải có số. Thỉnh mẫu thân dạy dỗ. Kỷ tứ lão ra càng vì cung kính, hắn cảm thấy lời này nói đến hắn trong lòng đi. Nhĩ phòng kỷ trầm ngư đem lỗ thai dối đến càng dài nghe. Đâu một cái, người tốt, trước tấn nhị nha đầu chọn, đừng làm ngươi tức phụ trong lòng lại trí khí kỷ lao thái thái cười lạnh, kỷ tứ lao ra thân mình càng thấp, không dám. Kỷ lao thái thái cười lạnh không ngừng, cấp nhị nha đầu trước chọn đi, như vậy trong nhà Thái Bình. Lại nói, người là muốn xem về sau. Cứu nại nại ra nữ nhi, trước chọn một cái nói như thế nào như thế nào có tiền đồ, sau lại đâu, không thành thân nửa năm liền phu thê xa lạ, là có tiền đồ, nhưng phu thê bất hòa, này tính như thế nào một hồi nhi sự. Kỷ trầm ngư nhịn cười, nói được có lý. Làm nhị nha đầu trước chọn. Ta xem vài người đều không tồi, còn lại cấp còn lại ba cái nha đầu. Của hồi môn không cần hỏi, ta bị hạ, giống nhau như nhiều, các ngươi trong phòng muốn khắc gốc, là ngươi cùng tức phụ sự tình, ta mặc kệ. Đệ nhị điều, ngươi không dễ dàng, đem cái này ra chọn đến bây giờ, các cô nương lại không thảo ngươi thích người, cũng thái thái bình bình làm các nàng xuất giá, giống võ ra giống nhau, làm ra tới cô nương trong phòng vào nam nhân dèm pha, cô nương này cả đời là hủy hoại, võ ra trên mặt chẳng lẽ sáng giỏi. Kỷ Lao thái thái run rộng run khi nói, ta muốn, chính là cả đời sáng giỏi. Nàng lại nhảy lại toái ngoài miệng tới, từ ta đến nhà các người, cả đời này không có làm người sau lưng nói qua cái gì, ra rồi ra rồi thủ không được nhà này thái bình, ta đã chết không thể thấy tổ tiên. Quần áo vang nhỏ, kỷ tứ Lao ra quỳ xuống tới, trong mắt cũng có nhiệt lệ, mậu thân ngài yên tâm, nhi tử minh bạch ngài ý tứ. Nhi tử muốn, cũng là không ném tổ tiên sáng giỏi ý tứ. Bọn nha đầu việc hôn nhân, ta sẽ không bất công ai. Nên thiên vẫn là thiên đi, nhị nha đầu là thái thái sinh, thiên chút nhi không có gì, chỉ là bản in cả trang báo nhi không thể đi. Kỷ lao thái thái chạy xuống hai hàng nước mắt, tứ nha đầu hảo hảo rơi xuống nước, tam nha đầu lại muốn nhảy sông tự vận, ta này trong lòng nha, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì ra tới. Dùng quá cơm sáng, kỷ lao thái thái đơn độc lưu lại kỷ trầm ngư, nói cho nàng, ngươi hết thể yên tâm, tổ mẫu còn ở đâu. Kỷ trầm ngư cảm kích không thôi, kỳ thật nàng không phải vì việc hôn nhân. Nàng là vì gần nhất an bình. Đem tổ mẫu cùng phụ thân nơi này giản xếp hảo, Kỷ Trầm Ngư lại hướng Vương thị chỗ tặng một phương khăn đối nàng nói đi xem Kỷ Tam cô nương. Kỷ Tam cô nương rơi xuống nước, đang ở dưỡng bệnh. Nàng thức minh bạch, lôi kéo Kỷ Trầm Ngư tay, rơi lệ nói, "Tứ muội muội đối lời nói của ta, ta một chữ sẽ không hướng bên ngoài nói." Kỷ Trầm Ngư hoàn toàn yên tâm, kiến Kỷ Tam cô nương thần sắc có bệnh, tìm buồn cười nói cho nàng nghe. Đang nói, thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Binh hạnh vội vội vàng vàng xuất hiện ở cửa, tứ cô nương không hảo, đại cô nãi nãi trở về, đang ở thái thái trong phòng khóc đâu. Đại cô nãi nãi, là vương thị thân sinh trưởng nữ, kỷ gia đại cô nương. Chương 6, kỷ đại cô nương hồi môn. Vương thị sinh hạ tới một nữ một tử, còn có một cái trưởng tử, là kỷ tứ lao ra qua đời huynh trưởng kỷ đại lao ra nhi tử. Kỷ lao thái thái cả đời có ba cái hài tử, hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Nữ nhi xa gả đến kinh ngoại. Làm nàng thường xuyên tưởng niệm lại không thể thấy. Trưởng tử Kỳ Đại lao gia trẻ tuổi chết yểu, Kỳ đại thái thái thương tâm phu chết, không quá nửa năm bỏ xuống nẫu tử qua đời, kỳ tứ lao gia thừa tục gia nghiệp. Huynh đệ thập phần hưu hái kỳ tứ lao gia, thừa tục gia nghiệp trước, làm cho trong tộc các trưởng bối phát hạ lời thề, kỳ gia gia nghiệp, ở huynh trưởng nhi tử sau khi lớn lên, có một nửa trả lại với hắn, kỳ lao thái thái thực vui mừng, Làm kỳ tứ lao gia đem trưởng tôn quá kế đến dưới gối, ngày thường lấy phụ hô chi đây cũng là Vương Thị một cây cái đinh trong mắt, bất quá nàng cũng không có cách nào, nàng thành thân mấy năm sau không có sinh nhi tử, thân thích nhóm muốn nói ba đạo bốn, nếu không quá kế cháu trai, liền phải quá kế người khác, chính là quá kế người khác, huyết mạch ở chỗ này phóng, trăm năm về sau, gia nghiệp cũng là kỷ đại công tử kế thừa, lại có kỳ lão thái thái như hổ rình ngồi, lại sợ nàng không dung chính mình, không nghĩ tới qua kế cháu trai về sau, năm thứ hai liền sinh hạ một cái nhi tử, Vương Thị ruột đều hối thanh ván đại đóng thuyền nàng không có biện pháp khác có đôi khi vương thị thâm hận trợ phu kỷ tứ lao ra làm người cũ kỹ trên nguyên tắc sự tình nửa điểm nhi không thông tình mặt trong nhà có mấy cái thứ nữ về sau muốn phân một phần của hồi môn vẫn là việc nhỏ cái này cháu trai mới là chân chính cái gai trong thịt. nhưng là lao thái thái tâm đầu nhục kỷ tứ lao ra ra cửa thưởng cùng người vương thị chỉ có thể chịu được hôm nay trở về là nàng trưởng nữ kỷ tu hoa gả cho gần từ thất phẩm tiểu con nhi Là vương thị ngàn trọn vạn tuyển con non rể, chỉ vì hắn là cái quan, đã từng rất là khoe ra. Kỳ trầm ngư cùng kỳ tam cô nương nghe được đại cô mãi mãi trở về khóc, hai người hai mặt nhìn nhau. Kỳ trầm ngư còn không có gặp qua đại tỷ, kỳ tam cô nương lại biết kỳ tu hoa làm người. So kỳ lạc nhạn nghiêm túc tới nói, kỳ tu hoa làm người rộng lượng đến nhiều. Nàng duy nhất khuyết điểm, chính là vênh váo tự đắc. Nói chuyện chỉ có nàng đẻ nặng người đi, không có người khác đẻ nặng nàng. Lâm bầm lầu bầu tới thượng một câu. Tam cô nương kỷ bảo dung nói, còn có người có thể làm đại tỷ khóc. Kỷ trầm ngư lập tức rõ ràng kỷ tu hoa là cái người nào, nhịn không được mỉm cười một chút, chạy nhanh thu hồi. Tứ muội muội, chúng ta chạy nhanh đi nhìn xem. Kỷ bảo dung rãy rủ muốn lên, kỷ trầm ngư li nàng gần nhất, nâng trụ nàng, xúc tua nóng bỏng, hoảng sợ nói, tam tỷ tỷ, ngươi còn bệnh đâu? Rồi tay đi thăm kỷ bảo dung cái chán, giống nhau nóng bỏng. Có ngày hôm qua tỷ muội đồng tâm, kỷ bảo dung nói thẳng bẩm báo, nếu là không đi. Thái thái nơi đó như thế nào giao đái. Kỳ Trầm Ngư cười khổ, không nghe được đại tỷ tỷ trở về khóc, không đi không tốt, đi kỳ thật cũng không tốt, đại tỷ tỷ nếu là có cái gì chuyện tương tâm, thái thái cho rằng chúng ta đi chế dễ ước. Tỷ muội hai người cười khổ, Kỳ Trầm Ngư khẽ cắn môi, ta không phải người bệnh, ta còn là đến đi. Tam tỷ tỷ nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngươi có không đi nguyên do? Đi ra ngoài chờ Bích Hạnh thấy các cô nương không ra, chờ không kịp mà lại qua lại lời nói, Vương Hoán Gia sai xử ta còn có việc. Ra bất thời giờ Nhi tới nói một tiếng, lại vòng một vòng mới tìm được tứ cô nương, ta phải đi. Người mau đi đi kỷ trầm ngư này tiểu thư thân mình, đối nha đầu dặn dò. Bên ngoài đi tới kỷ bảo dung một cái nha đầu, người bệnh trong phòng cũng chỉ có một cái nha đầu. Các cô nương trong phòng một người hai cái nha đầu, bất quá vương thị lấy cớ nói nhân thủ không đủ, thường xuyên mượn cớ Nhi sai xử đi. Kỷ lạc nhạn trong phòng nha đầu, đương nhiên vương thị không sai xử. Kỷ lao thái thái có một số việc mở một con mắt nhắm một con mắt, nàng đối nhi tử nói, nàng chỉ cần cháu gái nhi thuận lợi xuất giá, không giống trong nhà người khác suốt ruột là được. kỷ trầm ngư cùng kỷ bảo dung ra tới thời điểm, mỗi vị mặt sau cũng chỉ đi theo một cái nha đầu. kỷ trầm ngư là nha đầu văn hạnh, kỷ bảo dung là nha đầu hường hạnh. tới rồi vương thị Viện môn không dám đại ý trước làm người đi thông báo, đại tỷ tỷ tới, chúng ta tới xem nàng. một lát sau, vương hoán gia tự mình ra tới, đầy mặt bồi cười, thái thái thích đâu, thỉnh các cô nương đi vào. lại nhỏ giọng giao đái. Đại cô mãi mãi có sốt rồi sự, thái thái nói, không cần nói cho lao thái thái, làm nàng khổ sở. Vương thị tuy rằng chẳng ra gì, điểm này nhi nàng còn minh bạch. Đương nhiên vương thị cũng có không cho bà bà chế rêu ý tứ. Ở cháu gái nhi việc hôn nhân thượng, kỷ lao thái thái cùng vương thị trước nay không gặp nhau. Lần đầu đến vương thị nơi này, kỷ chậm ngư dùng mục quan khán. Một mình hai ám tam giàn chính phòng, tả hữu xương phòng cắt có, so nơi khác nhiều đảo cây hạnh, qua nở hoa mùa. một cái tiểu bàn đá mặt trên có mưa gió dấu vết, ghế đá chỉ phải ba cái, còn có một cái không biết chạy đi đâu. hành lang dắt chuyển trụ có thể thấy được cũ kỹ, bất quá khiết tịnh dị thường, tăng thêm không ít sáng ngời. trong phòng anh anh tiếng khóc không ngừng, kỷ trầm ngư cùng kỷ bảo dung tồn tiểu tâm lên đài giai, vương hoán gia lại nói nhỏ, thái thái không thích đâu. tay đánh mảnh, làm hai vị cô nương tiến bảo. vương thị tần mi thâm nhăn, trong mắt nhỏ giọt nước mắt, bên cạnh ngồi một cái an mặc màu xanh lơ áo cũ trẻ trung nữ tử, chính khóc đến lợi hại. Đều nói qua quá liền hảo chút, qua này nửa năm, hắn càng thêm không đem ta để vào mắt. Tân nạp một cái thiếp không như ý, bên ngoài lại bao thượng một cái, ta khuyên hắn lưu chút tiền bạc, hắn liền đánh lên tới. Má ơi, kia roi ngựa tử, ta như thế nào có thể chịu? Kỳ bảo dung cả kinh thân mình mềm, không phải đỡ kỳ chầm ngư, liền phải ngồi dưới đất. Đây là trước kia đại tỷ tỷ sao. Nàng nhưng cho tới bây giờ không cho người. Bọn muội mội tới xem ngươi, mau đừng nói này đó. Vương thị thở dài lại cản một lần nữ nhi câu chuyện. Kỷ Tu Hoa lúc này mới ý miệng, mang theo hãy còn chưa nói xong bộ dáng, thê thê thảm thảm chuyển mắt tới kêu "Ta muội muội, tứ muội muội." Kiến kỳ bảo dung tươi cười sáng khoác, Kỷ Trầm Ngư nét mặt tỏa sáng, Kỷ Tu Hoa lại khóc lên, "Chỉ có ta không tốt." Vương thị vội vàng tới khuyên, Kỷ Tu Hoa lại hỏi, "Nhị muội đâu?" Vương thị nói, "Nàng sáng sớm cùng võ gia cô nương ra cửa, người đã trở lại nàng có thể không tới." Y ta nói, "Ở trong nhà ở vài ngày." Làm cái kia hôn trường chính mình quá mấy ngày. Kỳ Bảo Dung cùng Kỳ Trầm Ngư cũng không dám nói chuyện, biết Vương Thị cũng tức giận đến nói không lựa lời, làm cho chính mình mặt liền bắt đầu nói. Kỳ Tu Hoa khóc sướt mướt, nhân ra mới không sợ, ta nói ta về nhà mẹ để đi, hắn nói cả đời đừng trở về, cầm khen cửa cùng ta mặt sau đuổi đi, ta lúc này mới trở về. Vương Thị cả kinh trận mắt há hốc mồm, Trầm khuôn mặt nhìn hai cái các cô nương các nàng hai người rũ đầu, một bộ lao tăng nhập định, cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng. Thôi thôi vương thị lời này là đối chính mình nói, kỷ tu hoa ra như vậy sự tình, ở trong nhà là tưởng giấu cũng giấu không được. Vương thị tức giận không chỗ như phát, nộ mục bọn nha đầu, nhị cô nương đâu, như thế nào còn chưa tới. Có kỷ lạc nhặn ở, đem kỷ tu hoa lộng đi khóc, vương thị cảm thấy ít nhất còn có ba phần thể diện. Hồi thái thái, ngũ cô nương tới xem đại cô nãi nãi. Bên ngoài tới người còn không phải kỷ lạc nhạ. Trong chốc lát lại tới nữa kỷ lao thái thái nha đầu, là tươi cười đầy mặt hỏi. Lão thái thái hỏi, như thế nào còn không đi gặp nàng. Đem kỷ tu hoa giao đãi vài câu, vương thị mang theo các nàng hướng kỷ Lao thái thái nơi này tới. Đang muốn đi, kỷ trầm ngư không thể không bước ra khỏi hàng nhắc nhở, bồi cười nói, mẫu thân, thỉnh đại tỉ tỉ đổi kiện quần áo rửa cái mặt lại đi có thể làm cho đến. Một kiện áo cũ, đủ thấy cốt gầy vai mỏng, mặt có nước mắt, không biết bị thiên đại khí. Vương thị ảm đạm thần thương, gọi bọn nha đầu múc nước, lại đưa ra kỷ lạc nhạn bộ đồ mới trang điểm hảo mới một lần nữa cất bước ra cửa, kỷ bảo dung là ốm yếu thân mình, kỷ trầm ngư là rơi xuống nước mới hảo, hai người cố ý đi chậm vài bước, cũng có không đi nghe chê cười ý tứ. vương thị thấy các nàng biết điều, trước đem kỷ tu hoa mang đi. gió tây thổi đến nơi nơi cúc hoa hương, tuyển một cái hướng dương ruộng dốc, kỷ bảo dung nói cho láo thái thái véo hoa nhi, chi khai nha đầu, đối kỷ trầm ngư không thể tin được nói, đại tỷ tỷ này việc hôn nhân, lúc trước nhưng xem như thân thích nhóm bên trong một phần nhi. Vì cái gì là đầu một phần nhi? Kỷ Trầm Ngư mượn cơ hội hỏi thăm trong nhà. Văn hạnh miệng nhỏ mau, Kỷ Trầm Ngư tổng lo lắng nàng đối với người khác cũng lanh mồm lanh miệng, đem chính mình hỏi nói đi ra ngoài. Xuyên qua thu mua nha đầu người nhà, lại nói tiếp dễ dàng, nhưng Kỷ Trầm Ngư không đổi vã làm như vậy. Nhân ra không duyên cớ, hảo hảo nghe lệnh với một cái thứ nữ. Nàng vẫn luôn không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Kỷ Trầm Ngư có kế hoạch của chính mình. vai miếng tàn lạc cúc cánh theo gió có tới. Kỷ Bảo dung tiếp được ở lòng bàn tay về, chậm Gai nói: tứ muội muội đã quên, nhà chúng ta từ tổ phụ bắt đầu liền không còn có trúng cử người, ta không có quên, bất quá nhớ rõ cứu lại, lại trong nhà, di mãi trong nhà. Kỷ Trầm ngư nhẹ răng cười, nhẹ nhàng bâng cơ phất qua đi. Kỷ Bảo dung ở xuất thần, đối với cây trúc diệp thượng một chút ngày ngưng thần nhìn, nói cũng kỳ quái, từ tổ phụ không trúng cử, mấy nhà tử đều không có lại trúng cử. Lão Thái Thái thường nói tổ tiên tích đức. Bằng không nhà chúng ta sao có thể còn có như vậy trường hợp. Thạch kính đi thông các nơi phòng đầu, nhân đi lại người không nhiều lắm, rất là ưu tĩnh. Đại tỷ tỷ nguyên bản muốn hứa cứu mãi mãi trong nhà đại biểu ca, thái thái nhà mẹ để người ta nói tới đại tỷ phu, biết là cái quan nhi, bất quá từ thất phẩm. Thái thái vừa nghe liền thích, nói ly đến gần hảo, cùng cô mẫu dường như gả đến xa, từ xuất giá lao thái thái liền không có tái kiến quá. Đem lao thái thái tức giận đến say xe, xe, không hề quản đại tỷ tỷ sự xong việc phụ thân tới cửa đi nhận lỗi, cứu nại nại lại bất đồng nhà của chúng ta lùi tới, vài tia chói lọi ngày đánh vào kỳ bảo dung trên mặt là ao thủy phản quang, đánh tỉnh kỳ bảo dung, nàng nghiêng đầu cười, chuyện này ngươi là không biết, ngươi người này trước nay có thể vương vàng, cứu nại nại lại không tới cửa, rất ít hồi đô thành, ta cũng không nghe ngươi hỏi qua, hôm nay ngươi hỏi, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho nói, Kỳ trầm ngư xinh đẹp, đại tỷ tỷ như vậy, ta mới vừa hỏi, thấy vương thị đi được không thấy? Hai người đi theo qua đi. Mới ở trong sân thò đầu ra, liền kiến kỷ ngũ cô nương nha đầu đưa mắt ra hiệu. Nhĩ phòng, kỷ ngũ cô nương đang ở nghe lén, thấy các nàng tới, với tay cười khẽ, lại chỉ vách tưởng. Bên kia kỷ tu hoa khóc lóc thảm thiết, nguyên tưởng rằng gả người tốt, không nghĩ thành thân hai năm, một năm không bằng một năm. Đâu nửa năm còn có thể nghe câu nói nhi, sau nửa năm liền ác hình ác trạng, năm nay này một năm, không có việc gì liền mắng, cử quên liên đánh, tổ mẫu cuộc sống này ta như thế nào có thể quá. Kỷ Lao Thái Thái cả giận nói, lúc trước ta tương không chúng này việc hôn nhân, chính là vì hắn là cái làm con nhi. Người lão Tử nương tương đắc trung, chính là vì hắn là cái làm con nhi. Làm con nhi, cũng đến nhà mẹ để áp được mới được. Thấy Vương Thị hổ thẹn, Kỷ Tu Hoa khóc đến không được, Kỷ Lao Thái Thái ý miệng, khổ sở nói, nếu trở về, liền trụ hạ đi. Chờ ngươi lão Tử trở về, tìm trong tộc các trưởng bối, đi nhà bọn họ trên cửa đi nói rõ lý lẽ. Nhị phòng ba cái cô nương, có ba người ở thương tâm. Kỷ bảo dung yên lặng rơi lệ, không phải vì kỷ tu hoa, mà là vì chính mình, đều nói vô quy là đại hỷ, có kỷ tu hoa làm bộ dáng, kỷ tam cô nương sợ hãi. Kỷ ngũ cô nương là ngây ra như phóng, về sau việc hôn nhân gả cái dạng gì người. Kỷ trầm ngư lại một lần hồi tưởng kế hoạch của chính mình, nhất định phải đi, rời đi nơi này, không gả này cổ đại thê thiếp thành đàn nam nhân. Chương 7, ôm một cái mông đôn nhi. Nhĩ phòng ba vị cô nương từng người tâm tư, bên ngoài truyền đến đáp lời thanh, nhị cô nương tới, võ gia tam cô nương tới. kỳ ngũ cô nương ngọc dung trước một cái giật mình, nhỏ giọng nói, đây là cái ma đầu. Võ gia tam cô nương mẫu thân, cùng vương thị là tỉ muội Cho nên võ gia gia tàn hại các cô nương sự tình, kỳ lao thái thái phải làm mặt xấu hổ võ lao thái thái, lại kêu tới nhi tử tự mình giao đài hắn, bọn nhỏ không tốt, trong nhà không có thể diện. Vị này võ gia tam cô nương nhất nhất chính là cùng con vợ lẽ nhóm không qua được. Lao thái thái, ta tới. Võ gia Tam cô nương Thanh Thúy, kỳ Lao thái thái hồi đến không lạnh không đạm, không thân không nhiệt, Tam nha đầu tới, mau ngồi đi. Nàng Hoành Vương thị liếc mắt một cái, Vương thị túi đầu. Võ Tam cô nương đã đại kinh tiểu quái, đại biểu tỷ, ngươi làm sao vậy? Không đợi người đáp lời, Võ Tam cô nương khí nhưng rút Thái Sơn, đại tỷ phu khi dễ ngươi. Đi, nhị biểu tỷ, chúng ta tìm hắn đi. Kỷ Trầm Ngư ba người cười trộm. Có ngươi sự tình gì? Vương thị uống trụ nàng, đứng lại, ngươi một cái cô nương ra, không chuyện của ngươi. Võ tam cô nương lực mau rút thái sơn, gì? Mẫu thân ngày thường nói ngươi quá mềm yếu, quả nhiên ngươi là mềm yếu người. Làm cho kỷ lao thái thái, vương thị trên mặt không ánh sáng, vốn dĩ vì nữ nhi khí, hiện tại là khí càng thêm khí. Đỡ sơn đen cao mấy tay có chút phát run, mau cầm miệng. Khoe mắt nhìn lén kỷ lao thái thái, thấy nàng dường như không có việc gì, đang ở hạp trà. Có võ gia làm ví dụ, kỳ lao thái thái càng muốn giữ gìn hảo lao thế gia thể diện, không thể học võ gia lao thái thái, liên tiếp ôm tiền, hoàn toàn mặc kệ con cháu nhóm nháo đến dối bời. Gì, ngươi không cần sợ. Võ tam cô nương làm trầm trọng thêm, đi tới đỡ lấy vương thị tay, ta trở về kêu các ca ca, lại kêu thượng biểu anh em đường ca nhóm, đại gia cùng nhau tới cửa, xem hắn dám nói nửa cái không tự. kỳ Ngọc Dung ở nhĩ phòng đứa môi, nhỏ giọng nói, việc này không phải ngươi trải qua một hồi. Kỷ Trâm Ngư thu ở lỗ thay vẫn là buồn cười. Võ Tam Cô nương nhất định phải đi, Vương Thị không cho nàng đi, chính tranh đến náo nhiệt. Kỷ Tu Hoa khóc hù hù, má ơi, không có nhân tâm đau ta. Kỷ Trâm Ngư cùng Kỷ Bảo Dung, Kỷ Ngọc Hoa trừng trừng mắt, chúng ta đi ra ngoài khuyên, vẫn là không ra đi khuyên. Chính loạn đến náo nhiệt, Kỷ Lão Thái Thái buông bắt trà, không chút hoang mang mà phân phó người, cấp đại cô nương thu thập phòng ở, vẫn là nàng trước kia chủ kia một chỗ. Làm người thỉnh tứ lao ra trở về. Lại đi thỉnh trong tộc vài vị trường bối. Bọn họ có người ở tại ngoài thành, hôm nay cũng muốn ở nơi này, thái thái đi thu thập phòng ở, chuẩn bị rượu và thức ăn. Buổi nói chuyện, võ tam cô nương cũng náo loạn, vương thị cũng không khí, khoanh tay đáp, đúng vậy. Kỳ đại cô nương cũng không khóc, nhị phòng ba vị cô nương ra tới buổi nàng nói chuyện. Ngồi vào buổi tối kỳ tứ lao ra trở về, đại gia dùng quá cơm chiều từng người tàn ra. Cúc hoa càng đậm, kỳ trầm ngư tâm tình mới rộng rãi, phía sau có người kêu, tứ cô nương dừng bước. Vương Hoán Gia khoác ánh trăng tới rồi, đại cô mãi mãi trở về, không có nhân thủ, làm Văn Hạnh đi giúp mấy ngày có thể làm cho đến. Văn Hạnh gục đầu xuống đô miệng, Bích Hạnh không ở, chính mình lại đi, tứ cô nương nhưng làm sao bây giờ? Nhưng nàng không dám nói, làm nàng đi thôi, mỗi ngày ở trong phòng cũng là bướng bỉnh. Kỷ Trầm Ngư tự nhiên hào phóng, Vương Hoán Gia đảo không dám nhìn thẳng, bồi cái tươi cười, mang theo Văn Hạnh rời đi. Thêm đá ánh thượng ánh trăng nhi, phía trước chính là chính mình trong phòng. Kỷ Trầm Ngư không hề thích. Không phải vì nha đầu, mà là vì tự thân. Cổ đại sơn Mỹ Thủy Mỹ, nếu là có một chỗ giai viên, mấy cái tiểu tỷ, ngắm hoa đối nguyệt, nhưng thật ra chuyện vui. Có thể có một cái chi tâm người càng tốt, không có, cũng so có mấy cái suốt ruột người muốn hảo. Đi gặp kỷ lao thái thái bổ lầu, được đến kỷ lao thái thái an ủi, có tổ mẫu còn ở. Kỷ thật kỷ trầm ngư không phải vì việc hôn nhân, chỉ là vì trước mắt một lát an bình. Kỷ tu hoa sự, càng làm cho kỷ trầm ngư rời đi nơi này. Miễn cho nhất định phải gả chồng tâm tư càng vì rõ ràng. Đi như thế nào, nàng còn không có chủ ý. lam minh tinh, kỷ trầm ngư sẽ một tay xinh đẹp hóa trang thuật, có thể đem chính mình hóa đến cùng người khác giống nhau. Bất quá, nàng không nghĩ đi về sau còn có hậu lời nói kéo dài không ngừng. Kỷ tứ lao ra người không xấu, kỷ lao thái thái càng hiền tử, kỷ trầm ngư cũng còn không có chuẩn bị tốt. Tỷ như đi nơi nào, đi ra ngoài chi tiêu cái gì, đều phải có chút kế hoạch. Đi! Phải đi đến người khác không dậy nổi lòng nghi ngờ. Sẽ không chính mình đi về sau, cấp kỷ lao thái thái cùng kỷ tứ lao ra trong lòng nột ngạn, trên mặt bôi đen. Có người thích tiểu tam sao? Sẽ không. Là chính mình trượng phu bị người khác đoạt đi, không có người sẽ thích. Có người thích đường tiểu tam sao? Nghĩ đến giống nhau người cũng sẽ không. Nhiều nhất chính là người, yêu tú cũng không ngừng cái kia, bị lá che mắt, không thể nói lại vô thái sơn. Vương thị cố nhiên không hiến đức. Kỷ Trầm Ngư cũng không tính toán giả chết giả chết, làm Vương thị lạc cả đời bêu danh. Kỷ Lao Thái Thái nói nhắc nhở nàng, Kỷ Trầm Ngư bắt một chậu nước bẩn ở Vương thị trên người, cuối cùng không mặt mũi vẫn là Kỷ gia, vẫn là Kỷ Lao Thái Thái cùng Kỷ tứ lão gia. Kỷ Trầm Ngư không đáng thương nàng, chỉ là từ Kỷ Lao Thái Thái nói học được không ít, Kỷ Lao Thái Thái cả đời nặng nhất thể diện, khuynh tâm che chở mấy cái cháu gái nhi. Không khỏi nghĩ đến nhập thần, thạch kính thượng nguyên bản sáng ngời trừng dám, phịch đăng một mảnh hắc ảnh nhảy ra. Một người nhạc thoải mái, bốn biểu muội. Hắn mở ra đôi tay, kéo quần áo như to rộng vũ ký, tựa manh thu dục cắn ướt, ập vào trước mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, kỳ trầm ngư quăng ngã ngồi dưới đất. Thấy rõ ràng là một cái khuôn mặt phì phì, thân mình phì phì, mặt mang hy cười thanh niên nam tử phác lại đây, hét lên một tiếng đánh cái lan nhi, chật vật mà hoạt ra thạch kính, ngã ngồi ở bùi cỏ thượng. Sương sớm đi lên, dính nàng một thân nước, Bốn biểu muội, biểu ca tới đỡ ngươi. Thanh niên nam tử hi hi ha ha cười, mang theo phải chảy nước miếng, lại phát lại đây. Kỳ trầm ngư trước mắt tối sầm, xong rồi. Nàng vô lực lại tránh, trong lòng lóe cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, cổ đại cô nương trầm lồng heo. Biểu thiếu ra. Một tiếng chính nghĩa thanh âm xuất hiện. Ba vũ đứng ở cửa cho chung, tức giận tận trời hét lớn ra tới. Thanh niên nam tử không đề phòng còn có người tới, thân mình run lên dừng lại. Phát thế quá mãnh, thu thế không kịp, lào đảo bước chân trượt chân thật mạnh ngồi cái mông đôn nhi đau đến hắn một niết miệng ra nương nha trận mắt giận nhìn bà vũ ngươi như thế nào ra tới bà vũ lại đây nâng dậy kỷ trầm ngư đây mới là nhận lỗi biểu thiếu gia ta tới đỡ ngươi thanh niên nam tử tay co rụt lại thở hồng hộc mắng thứ gì lan thấy bà vũ xuất hiện lại chiếm không đến tiện nghi thanh niên nam tử sắc mê mê ở kỷ trầm ngư trên mặt quét liếc mắt một cái quét đến kỷ trầm ngư trong lòng mắng hắn lúc này mới tránh ra bà Vú Đây là cái nào? Kỳ Trầm ngư cả người run dậy, ôm chặt lấy bà vũ. Bà vũ thương tiếc nửa ôm nàng trở về, đây là cứu lao ra nhi tử vương đại bảo, thái thái nhà mẹ đẻ chất nhi. Tứ cô nương, trong nhà vườn đại nhân thiếu, ngươi buổi tối trở về, văn hạnh như thế nào không đi theo? Kỳ Trầm ngư chạy nhanh che lại bà vũ khẩu, bà vũ hiểu ý không nói chuyện nữa. Thủ vệ bà tử cũng không ở, bà vũ giữ cửa gắt gao cắm thượng, nói, thái thái nói đại cô mãi mãi trở về, nói hai người không dùng được làm bắt một người đi cấp đại cô nại ngoài gác đêm. Văn hạnh cũng đi kỷ trầm ngư gần như với hư thoát, một chân thâm một chân thiển vào phòng. Bà vũ cho nàng bị hạ có nước gấm, hầu hạ nàng tẩy quá, an ủi vài câu, nhìn kỷ trầm ngư ngủ hạ, ở bên ngoài cho nàng gác đêm. Một người âm thầm thương tâm. Kỷ trầm ngư không có ngủ, nghe bà vũ có tiếng ấy, khoác áo lên, ôm ra bản thân trang sức chắc, mở ra tới hơn 10 kiện đồ trang sức, chỉ có hai cái là có đá quý. Nơi này là nàng toàn bộ gia sản. Gối đầu phía dưới lại có một cái bạc bao, bên trong bạc vụn đảo có một đống, đều không lớn. Kỳ trầm Ngư chừng mắt này nôi bạc, cũng nhìn không ra tới một trương đại ngạch ngân phiếu. Bạc muốn đổi thành ngân phiếu, chính là kỷ trầm Ngư không thể tin được Văn Hạnh. Bà Vũ đâu? Kỳ trầm Ngư trừ bỏ hôm nay nhìn thấy bà Vũ là thiệt tình hộ chính mình, có thể thử một lần. Đổi thành mấy trương tiểu mặt trán ngân phiếu, ngược lại nơi này tiền cũng không nhiều lắm, sẽ không có nhiều ít trương. Lưu một chút bạc vụn ở túi tiền. Đi rồi về sau trên đường có thể dùng. Nếu chính mình đi được viên mãn, kia trang sức trừ bỏ trên người mang, khác không thể vận dụng. Kỳ Trầm Ngư đối thiên than nhỏ, thiên nột, cho ta một chương bản đồ đi, cho ta một cái chạy trốn công cụ đi, cho ta. Vương Đại Bảo lộ diện, Kỳ Trầm Ngư không thể không đề cập tới cao cảnh giác. Kia một tiếng bốn biểu muội có thể cách hướng người xấu. Vương Đại Bảo ở Vương Thị trong phòng, Kỳ Tứ lao ra ở trong thư phòng, trong tộc kế đó trưởng bối tất cả tại nơi đó gặp mặt. Thảo luận một chút ngày mai đi thảo cái cách nói nói. Vương thị mới gặp Vương đại bảo liền miệng, vội vàng làm nha đầu cho hắn thu thập. Thu thập hảo, bình lui người khác, Vương thị liên tiếp nói chính mình mệnh khổ, ngươi đại biểu mọi gả cho nhân gia như vậy, thật là chúng ta mẹ con mệnh khổ. Cô mẫu, ta mông rơi đau, ngươi còn không có hỏi. Vương đại bảo nghiêng thân mình, một bàn tay xoang ông, hai mắt đối với không trùng phóng đào hoa, bốn biểu muội, ta trầm ngư lạc nhạn bốn biểu muội. Vương thị quan tâm, ngươi ôm lấy không có Không ôm lấy, ngươi cũng đến cho ta làm chủ, ta này một ngông quăng ngã mấy nửa, liền tính ta ôm lấy. Vương đại bảo chết ra tiên mặt. Vương thị cười nhạo một tiếng, ngươi không ôm lấy, như thế nào có thể tính. Ta đối với ngươi nói qua, mặc kệ có người nhìn đến không người nhìn đến, chỉ cần ngươi ôm lấy, gần thân, người này chính là của ngươi. Nếu là ngươi có vật khí. Đối vương đại bảo một thân béo thịt đánh giá, ngươi là cái nam nhân, còn ôm không được một nữ nhân. Ôm lấy. Từ trên người nàng lấy một kiện đồ vật cho ta, hoặc là cây trâm, hoặc là khăn đều khiến cho, này việc hôn nhân nhà, ta bao là của ngươi." Vương đại bảo tức giận, "Sớm mấy năm như thế nào không nói lời này, sớm mấy năm ta tiểu, có rất nhiều cơ hội. Hiện tại lớn, nhà các ngươi nháo cái gì thế ra toan khoản nhi, không phải tiết nhất lễ lạc tới bái, căn bản không thấy được biểu muội. Hôm nay ta vừa nghe đại biểu muội trở về, cơ hội tới, ta liền chạy nhanh tới xem nàng, này không, bốn biểu muội một người đi tới." Ta liền đi ôm. liền một nết miệng muốn khóc không khóc, ôm ta một mông đôn nhi. Vương đại bảo kéo ra giọng nói, ta sinh khí, lại không cho cô mẫu hỏi thăm hứa vương nạp phi chuyện này, muốn ôm, sớm nói. Ta cho ngươi hỏi thăm chuyện này, ngươi mới làm ta ôm, hiện tại chậm. Đây là vương thị ruột thịt nhà mẹ đẻ cháu trai, nhà mẹ đẻ tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, cũng còn có vài mẫu đất một phân tòa nhà, vương thị không chịu cho chính mình thứ nữ nhóm, ở vương đại bảo hỏi thăm tới hứa vương muốn nạp chắc phi. Mới khẽ cắn môi đáp ứng làm hắn ôm, nhà của chúng ta là nhà nào, có quy củ nhân ra, chỉ cần ôm lấy, mặc kệ có người nhìn đến không có người nhìn đến, nàng có thể lại được. Thấy Vương Đại Bảo dùng hỏi thăm lời nói tới uy hiếp, Vương Thị vội tươi cười thân thiết, con của ta, biểu muội nhóm lớn, ngươi lại ôm không mượn. Ngươi ái ôm cái nào, liền ôm cái nào. Ta chỉ ôm bốn biểu muội Vương Đại Bảo còn đĩnh cổ, vẻ mặt không thích. Vương Thị cười, hảo hảo, xem ngươi năng lực. Tươi cười phóng đến nhiều hơn. Ôn nu hỏi lại, hứa vương điện hạ nạp chắc phi, là thật sự chịu muốn lao thế ra người. Chương 8, đính việc hôn nhân cơ hội. Vương đại bảo vẻ mặt khoe khoang, không được đem mông xoa, trong miệng hút khí lạnh, dường như hắn mông có bao nhiêu đau. Kia cái mũi, mau mai đến bầu trời đi, còn có thể có giả. Chứ bỏ ruột thịt cháu trai, ai sẽ nói cho cô mẫu lời này. Hắn miệng liệt, ai ra, ta mông. Lại nhảy dựng rất cao, hứa vương tuyển chắc phi việc này, ta chính là trước nói cho đại cô mẫu ngươi. Lại nói cho võ ra nhị cô mẫu. Tay áo phất một cái, thật là không thấy tình, không đem bốn biểu mội cho ta. Ngoài cửa sổ len ken một tiếng, không biết quăng ngã thứ gì, đem Vương Thị cùng Vương Đại Bảo hoảng sợ. Đi đến phía trước cửa sổ, Vương Thị không vui hỏi, chuyện gì. Hồi thái thái, sau cửa sổ cùng hạ rêu xanh lộ hoạt, không cẩn thận, quăng ngã cấp biểu thiếu ra đánh thủy. Nha đầu Thanh Quyên cung kính bắp lời. Vương Thị tung một hơi, biểu thiếu ra không cần nước ấm, nơi này cũng không cần lại hầu hạ. Thanh Trên mặt đất nhặt lên quăng ngã thao đồng, tả hưu xem không người, suy mồ hôi lạnh thả lại thao đồng, thấy trong viện chỉ phải hai cái nha đầu, là thường ngày ở chung đến hảo, qua đi khẽ cười nói, ta nương ở trong nhà bị bệnh, sớm này một chút thái thái không cần người, ta đi ra ngoài một chút có thể làm cho đến. tỷ tỷ chỉ lo đi thôi. Bọn nha đầu cho nhau lười biếng, mỗi người đều có, bởi vì mặc kệ. Đi ra vương thị viện môn, thanh quên không phải về nhà, mà là ở rừng trúc mặt sau nhìn một cái không người phải thượng một khắc điều thạch kính đi trong thư phòng kiến kỷ tứ lao ra trong thư phòng phân trước sau hai cái viện môn thanh quyên từ cửa hậu viện dối đầu thấy một cái quen thuộc tiểu tử ở vẫy tay làm hắn tới thấp giọng nói có chuyện hồi tứ lao ra tiểu tử mang nàng nhĩ phòng đứng yên thỉnh kỷ tứ lao ra lại đây sân bích nặng nghề gió tây thổi đến hành lang hạ cúc hoa loạn uốn kỷ tứ lao ra dẫm lên lạc cúc lại đây sờ một phen cái chán vì đại nữ nhi phiền lòng sự nhiễm đến một đầu mồ hôi hỏi thanh quyên Thái thái nơi đó có nói cái gì? Hồi lao ra, biểu thiếu ra tới, cùng thái thái nói một kiện việc lạ thanh quyên là người hầu nhi, vương thị tuy rằng là chủ mẫu, kỷ tứ lao ra lại là đương gia nhân, có chút lời nói, kỷ tứ lao ra mệnh nàng qua lại, thanh quyên không dám không tới. Kỷ tứ lao ra ở mài nước gô nam ghế ngồi xuống, cưới vợ cưới hiền, vương thị không thể nói không hiền, lại phu thê các có tâm tư, đại gia trong bụng rõ ràng. Lam nha đầu nhìn chằm chằm, là tứ lao ra bất đắc dĩ vì này. Trường nữ kỷ tu hoa lúc trước đính hôn sự, kỷ tứ lao ra cùng kỷ lao thái thái xem trọng nhân ra, không nghĩ tới vương thị nhà mẹ để trong lén lút đưa tới người khác tin tức, kỷ tu hoa gả cho hiện tại trượng phu, rơi vào hôm nay kết cục này. Từ ngày đó về sau, kỷ tứ lao ra làm nha đầu nhìn chầm chầm một nhìn chầm chầm, miễn cho lại ra cái gì đại sai lầm. Phải biết rằng lúc trước cứu ngoại nãi ra cùng kỷ tu hoa việc hôn nhân, kỷ tứ lao ra là cho phép quá, không nghĩ tới sau lại ra sai lầm, không thể không thành hối hôn phụ nghĩa người. Suy nghĩ lao thái thái nói con rể tiền đồ có, phu thê lại bất hòa, kỳ thật cũng là ám chỉ kỳ tu hoa, chỉ là không hảo minh nói, đem người khác xả ra tới nói. Không nghĩ, bị kỳ lao thái thái lập tức truyền thuyết. Kỳ tứ lao ra không cho rằng mẫu thân nói chuyện không thỏa đáng, ngược lại cho rằng lao thái thái là người từng trải, xem sự tình thực sắp bén. Hắn lý quần áo ra thần, không để phòng thanh quyến nói, biểu thiếu ra nói hứa vương tuyển chắc phi, thái thái nếu không đem tứ cô nương cho hắn, liền không giúp đỡ thái thái hỏi thăm. Cái gì? Kỳ tứ lao ra nhảy dựng lên. Hắn trung niên hơi mập ra, này nhảy dựng trên người quần áo phiêu khởi, đai lương thượng một khối tổ truyền ngọc bội đong đưa ở giữa không trung, giống như một con nguyên bảo ở không trung. Rơi xuống, kỳ tứ lao ra đỏ mặt tiền thai, buồn cười. Thở phì phì khoanh tay đi lại vài bước, hưu thê, kỳ ra cạnh cửa làm không được. Kỳ ra không có hưu bỏ chi phụ, cũng không có bị hưu bỏ chi nữ. Đến kỳ tứ lao ra trên tay, càng là không thể thêm này một bút, thê tử không tốt không tiến nàng phòng là được, biểu thiếu gia muốn tứ nha đầu, không cho hắn là được. hứa vương tuyển sườn, kỳ tứ lao ra bình tĩnh lại, con ngươi như hàng tuyển bình tĩnh rồi lại lạnh băng, hỏi thanh quyên, ngươi không có nghe lầm? thanh quyên quanh tay, biểu thiếu gia nói được danh mạch, nô tìm một chữ không tồi nghe, sau lại đến gần chút muốn nghe, trong tay thao đồng thất thủ trưởng, bởi vậy không dám lại nghe. mở ra cửa phòng, ánh trăng rõ ràng có thể thấy được rêu ngân. tiểu tử đi tới, lao ra. Tam lão Thái gia thuyết Minh Thiên mang theo người sắt đem đại cô ra ra đi, hỏi lão gia cùng đi. Không có vương pháp đồ vật. Sinh ra sớm vài thập niên, cho hắn biết biết chúng ta lão kỳ gia là bộ dáng gì lợi hại. Tam lão Thái gia ở trong sân mắng, từ nghe được kỳ tu hoa bị đuổi đi sự, trong tay hắn can liền tưởng hướng nhân thân thượng tiếp đón. Hắn tiếng mang trung khí 10 phần, cách phòng ở, kỳ tứ lão gia cũng nghe đến. Trong mày, kỳ tứ lão gia trước đối thanh quyến nói, ngươi đi về trước, xem biểu thiếu gia không đi. Lại nghe một hồi, thanh quyên bồi cười, thái thái cùng biểu thiếu ra đem cửa sổ cũng đóng lại, này một chút nghe không được, ta vội vàng qua lại tứ lao ra. Ân kỷ tứ lao ra chỉ là xuất thần, không để ý đến. Thanh quyên đỏ mặt nói, tứ lao ra, ta nương bị bệnh, thỉnh tứ lao ra ân điển, Kỷ tứ lao ra vẫy vây tay, về nhà trụ một đêm đi, ngày mai sớm tới. Đa tạ tứ lao ra thanh quyên đại hỷ, quy xuống tới cấp tứ lao ra khấu mấy cái đầu, hoan thiên hỷ địa đi. Kỷ tứ lao ra ra cửa. Thấy tam lão thái gia đằng đằng sắc khí, làm người đưa đi phòng cho khách nghỉ ngơi, tam thúc, bị ấm rượu, ăn mấy chén ngủ ngon, ngày mai mới có thể sắt đem qua đi. Hống đi tam lão thái gia, bảy lão thái gia run rẩy lại đây, Lão tứ, đại A đầu là nhà bọn họ cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta ngày mai đi, muốn bãi đủ hủy phòng, bãi đủ. Khu khu cụ. Bảy lão thái gia đàm đi lên, một đường khủ cũng sam đi ra ngoài nghỉ ngơi. An bài hảo còn lại người, kỷ tứ lao ra hướng bên ngoài tới. Chỉ có mâu thân, còn có thể thương nghị vài câu thiệt tình lời nói. Gió thu có lạnh lẽo, kỷ tứ lao ra gắt gao y hề và táo trước chính đi tới, thấy một cái nha đầu bưng hộp đồ ăn lại đây, uống trụ nàng hỏi, giờ nào, lại không phải lao thái thái trong phòng muốn ăn, đây là đi nơi nào? Nha đầu nâng lên khuôn mặt, lại là tứ cô nương trong phòng bích hoạnh. Thấy tứ lao ra không thích, bưng hộp đồ ăn vội vàng hành lễ, đại cô nương muốn ăn khuya. Ngươi là tứ nha đầu trong phòng nha đầu, như thế nào chạy đến đại cô nương trong phòng? Kỷ tứ lao ra bông nhân rừng, trong lòng hiểu được, nộ mục huy tay háo, đi thôi. Lại mắng, thứ gì? Vương Thị lại dở trò, nổi giận đùng đùng đi đến mẫu thân viện ngoại, Kỷ tứ lao ra tức tức hỏa khí, thay tươi cười tới gặp Kỷ lao Thái Thái. Kỷ lao Thái Thái mới ngủ hạ, thấy nhi tử như vậy van còn tới, làm người thỉnh hắn đến trước giường, liền đến đỏ quang liếc liếc sắc mặt, mặt giãn ra cười nói, lao Thái gia nhóm cao tuổi, cùng ta giống nhau lắm muộn, ngươi không cần sinh khí, thỉnh bọn họ tới luôn là chỗ hữu dụng, Không phải cùng Lao Thái gia nhóm không thích, là vì bọn nha đầu việc hôn nhân. Kỷ tứ Lao ra bị nhìn ra sinh quá khí, cũng không giấu giếm, đem thanh quyên nói nhất nhất nói ra, Kỷ Lao Thái thái dần dần không có tươi cười, nhiều cười lạnh ở khỏe miệng biên chớp động, ta nói đi, tổng cảm thấy phải có điểm nhi sự ra tới. Kỷ tứ Lao gia phụ cận một bước, mong đợi nói, mẫu thân, ta biết ngươi ý tứ, nhị nha đầu đi tham tuyển có thể. Chúng, là tổ tông thể diện, không chúng. Là ngươi tức phụ chính mình loạn tưởng, nàng không đến khí sinh. Đối với còn lại ba cái cháu gái nhi, kỷ lão thái thái một ngụm từ chối, tam nha đầu, tứ nha đầu, ngũ nha đầu, một cái cũng không cho đi. Là là kỷ tứ lão ra bị bóc trần tâm tư, có chút chất vật, nhi tử tưởng, này đô thành, bọn nha đầu thanh danh là đi ra ngoài. Kỷ lao thái thái vẫn là kiên quyết, này không được. Con ngươi nhiều hiền tử, lão thái thái hỏa khí mà khuyên giải nhi tử, thủ nhiều chén lớn, ăn nhiều ít cơm bọn nha đầu sinh đến ngươi ta đều yên tâm, chỉ là trong vương phủ không phải hảo đái. nàng ánh mắt chớp động, nhiều tươi cười, nhi a, mẫu thân có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. mẫu thân chỉ lo phân phó kỷ tứ lao gia càng rũ một rũ bà vai. nam cũ ta liền nhìn chúng bảy người, võ ra hai cái nhi tử, tuy rằng là con vợ lẽ, cũng đọc sách cũng an phận, ta tưởng một cái cấp tứ nha đầu, một cái cấp ngũ nha đầu, còn có ngươi thường lui tới viên gia công tử, cấp tam nha đầu. kỷ lao thái thái vui mừng nói. Ta nghĩ đối với ngươi nói, lại sợ ngươi tức phụ ngăn đón, hiện tại hảo, nàng nhất định làm nhị nha đầu đi tuyển phi, ta đâu, mượn cơ hội này, đem ba cái nữ hải tử việc hôn nhân định ra tới, ngươi xem thế nào. Vương thị tâm nhãn tử lớn đến trong vương phủ đi, không còn có ngăn đón đạo lý. Kỷ tứ lao ra đối với mâu thân xem, hốc mắt chậm rãi ước tắt lên. Chỉ có mâu thân, mới là chân chính vì bọn nhỏ suy nghĩ người. Vương thị tuy rằng cấp trưởng nữ chọn cái làng quan, hiện tại phu thê xa lạ con rể chướng mắt cha vợ ra, nếu là nhìn chúng cha vợ ra, liền sẽ không sự tình hôm nay. chương 9, hiểu lý lẽ kỷ lao thái thái, chính là mẫu thân, võ gia người, nhi tử tương không chúng. kỷ tứ lao ra do dự, môi tiếc động vài cái, không nhịn xuống nói, võ gia mời nhau quá không thể diện sự tình, đối với các cô nương đều như vậy đối đãi, huống chi là nhi tử tức phụ. kỷ lao thái thái đều có chủ trương, nàng ủy ở trên gối dựa, giãn ra mà cười, võ gia tam phòng. Nhị phòng Thái Thái cùng ngươi tức phụ là tỷ muội không phải. Ta nhìn chúng người nha, còn chính là nhị phòng kia hai cái con vợ lẽ. Kỷ tứ lao ra nóng nảy, mẫu thân, xảy ra chuyện cô nương chính là nhị phòng, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ? Ta như thế nào sẽ không nhớ rõ? Kỷ lao Thái Thái mỉm cười, từ ngươi tổ phụ không lo quan, phụ thân ngươi không lo quan, nhà chúng ta lui tới nhân gia, lại môn đăng hộ đối, liền như vậy mấy nhà. Thường lui tới, về sau là có thể thường chiếu ứng, đây là một. Nàng yên ổn nhiều ít trấn an kỷ tứ lao ra, đứng dậy đổ một chén trà nhỏ đưa tới, mẫu thân nói rất nhiều nói, giải khác. Đem xanh lá cây bát trà đưa qua đi, kỷ lao thái thái liền trong tay hắn uống một ngụm, xua xua tay cười, không cần, ngươi ngồi xuống, ta tới đối với ngươi nói. Đúng vậy. Kỷ tứ lao ra buông bát trà, một lần nữa ngồi xuống. Ánh đến hạ, kỷ lao thái thái mặt mày hớn hở, lại nói này nhị, ngươi thái thái không biết trời cao đất rộng, cho rằng trong vương phủ là hảo đốc, nàng muốn đưa nhị nha đầu đi tam nha đầu, tứ nha đầu, ngũ nha đầu việc hôn nhân, nàng chỉ biết nói tốt. ngày mai nàng tới đối ta thỉnh an, ta liền nói cho nàng, nàng nhất định sẽ xuất lực đi võ gia nói vun bảo, không cần ta tốn nhiều công phu. này thật tốt. kỳ tứ lao ra cười, gật đầu một cái. còn có này tam, ngươi chỉ nghe nói võ gia rèm pha, các cô nương trong phòng vào nam nhân, đáng thương kia lục cô nương, nghe nói cắt tóc phải làm cô tử, này mất thanh danh cô nương, đương cô tử cũng không dễ làm. kỳ lao thái thái thủng thức quá tay ấn một chút thái dương, một lần nữa cô tươi cười, võ ra mặt sau xử trí, ngươi chính là không hỏi, kỷ tứ lao ra khinh thường nói, ta chỉ đem võ lao ra mắng cho một trận, mặt sau hắn xử trí như thế nào, ta mới mặc kệ, ta biết kỷ lao thái thái khẽ cười, bạn tri kỷ nhóm đều nói bọn họ, võ ra một lần nữa xử trí, võ lao thái thái chính miệng đối ta nói, con vợ lẽ nhóm thành thân sau, phân ra đi ra ngoài, đây là thật sự, kỷ tứ lao ra con người vui mừng trận lóe, kỷ lao thái thái thoải mái nói. Nàng chính miệng nói, còn có thể có giả. Ta lúc ấy nha, tàn nhẫn khen nàng vài câu. Ta nói thái thái không thích, cũng là ngươi con cháu, thái thái không thích, con cháu nhóm về sau liền bất hiếu kính ngươi. Phân ra đi thôi, ấn tổ tiên quy củ, một phòng nhiều ít mà một gian tòa nhà là ấn lệ tới, hà tất câu ở một chỗ, đại gia cho nhau chẳng ghét. Cười tủm tìm lại xem nhi tử, kỷ tứ lao ra thích đến ngồi không được, lao thái thái nói một phen lời nói công phu, hắn ở trước giường đi rồi hai vòng, hảo, phân ra đi chính là hảo việc hôn nhân. Tứ Lão gia nói tốt, Kỳ Lão thái thái càng thích. Kia hai đứa nhỏ, ngươi không phải khen quá hảo. Đến đi theo bọn nhỏ làm mai sự, ngươi đảo đã quên. Không phải ta đã quên, ta như thế nào có thể làm bọn nha đầu đi chịu những cái đó khí Kỳ Tứ Lão gia mượn cái này đương lúc, đem chính mình này đương ra người một hồi khen. Nhà chúng ta nhưng cũng không như vậy. Kỳ Lão thái thái phết một biểu môi không nói tiếp. Kỳ Tứ Lão gia là cái cùng mềm tính tình, không phải ai phát giận người cũng không phải tinh tế đến châm cho người. Kỷ Lao Thái Thái đâu, không thể làm nhi tử trở thành phu thê xa lạ người, đối với Vương Thị một ít không quen nhìn địa phương, Kỷ Lao Thái Thái rất ít đi nói. Lại đến, võ ra bọn nhỏ không được, còn có mấy nhà, ta cũng tương đắc chung. Những người khác ra, hướng cao phản nhân ra sớm mấy năm liền không nhận biết nhà của chúng ta, hà tất đi tìm. Hướng thấp xem, đất căn lộ phòng, bọn nha đầu gả qua đi muốn chịu khổ, về sau vẫn là trong nhà chiều ứng. Trong nhà một năm không bằng một năm, có thể chiếu ứng mấy năm. Kỷ lao thái thái thở dài, trần ra bọn nhỏ hốc mắt đại, ta thử qua trần ra lao thái thái khẩu khí, này không thú vị, chúng ta không tìm đi. Võ ra tuy rằng cũng một năm không bằng một năm, đồng ruộng lại không ít, hiện tại phân ra, còn phân đến ra tới. Lại quá thượng mấy năm. Rốt cuộc là nhà người khác, đem lời nói để ở nơi này không hề nói, kỷ lao thái thái cùng kỷ tứ lao ra nhìn nhỏ cười, ngươi xem đâu. Toàn bằng mẫu thân làm chủ kỷ tứ lao ra cũ kỹ dựng thân, tự cho là cẩn thận xử sự. Hiện chỗ tư thất, chỉ có mẫu thân ở, hắn tính toán nói cũng ra tới, võ ra trong thành, còn có mười mấy gian cửa hàng, ba cái phòng trước, một người một gian là phân đến ra tới. Ngoài thanh địa, còn có mấy trăm mẫu đất, tuy rằng không nhiều lắm, lại là từ đường dùng mà không thể phân, nhưng là thu hoạch lại có thể tách ra. Hắn lẩm bẩm tính, dừng lại, kiến kỷ lao thái thái quan tâm đối chính mình, tận tình khuyên bảo nói. Không phải mẫu thân người già rồi nói nhiều, ngươi tìm cái chỗ trống, khuyên nhủ ngươi tức phụ, trong vương phủ, chưa chắc là hảo đốc. Ánh nến một bên, có giọt nến chảy xuống. kỳ lao thái thái cũng ở rơi lệ, nước nở nói, cháu trai cháu gái nhi ta đều đau, làm ngươi tức phụ biết, còn tưởng rằng ta ngăn đón nhị nha đầu hưởng phúc. Kỳ thật, ta sợ nàng về sau bị khinh bỉ chịu khổ, trong nhà còn chỉ có thể nhìn. Mẫu thân kỳ tứ lao ra lại đây, trong lòng cảm động, đệ thượng khăn, thật cẩn thận nhìn chính mình mẫu thân Kỷ Lão Thái Thái lau khô nước mắt, thật mạnh lại thở dài một hơi, hỏi: Đại A đồ sự, ngày mai ta cũng phải đi. Khi dễ ta cháu gái nhi, ta phải tới cửa đi hỏi một chút. Này làm quan trong nhà, chẳng lẽ không có trưởng bối đỡ thúc? Kỷ tứ lão ra trong lòng ấm như xuân phong, là, bất quá hắn cười hì hì, ngày mai chỉ sợ thiên lãnh, mẫu thân vẫn là không đi hảo. Nói vậy, ta là nhất định phải đi. kỳ Lão Thái Thái giống hài tử giống nhau oán trách nhi tử, hỏi lại hắn: Lão đại việc hôn nhân? ấn ta làm, gia đình bình dân cũng đúng, chỉ cần biết rằng đạo lý. nàng nói lao đại là chỉ kỷ đại lao ra thân sinh nhi tử, quá kê ở kỷ tứ lao ra dưới gối kêu một cái, kỷ tứ lao ra liên tục gật đầu, kỷ lao thái thái trong lòng thoải mái không ít. đồng hồ cắt nhỏ giọt ở canh hai canh ba, kỷ tứ lao ra cáo từ nói, nhi tử quấy giày mẫu thân. kỷ lao thái thái gọi lại hắn, ngươi thả trụ đối bên ngoài kêu người, bạch quả. tiến vào một cái nhũ đỏ bà cáo nha đầu, viên mặt cười tủm tỉm. Kỷ lao Thái Thái phân phó nàng đi đem cái kia gỗ mun chắc mang tới, nhất thời mang tới, bất quá ba tấc vương lớn nhỏ, bên ngoài có nho nhỏ đồng khóa. Làm bạch quả đi ra ngoài, Kỷ lao Thái Thái từ gối đầu phía dưới lấy ra chìa khóa, cùng chắp cùng nhau giao cho Kỷ tứ lao ra trên tay, mang theo lại thương tâm lại khổ sở thần khí nói, đây là một trăm lượng bạc. Nàng nhắm mắt lại mở, khỏe mắt thấm ra nước mắt, ngươi cầm đi. Nhị nha đầu muốn thật sự tham gia tuyệt phi, ngươi đem chuyện này hỏi thăm vô cùng sát thực, lại đến hồi ta. Nếu là nàng thật sự có nảy tạo hóa, lao thái thái khóc không thành tiếng, ta còn có một phần thể đã, chuẩn bị ta tây đi về sau phân cho các ngươi. Nếu là nhị nha đầu thật sự đi trong vương phủ, các ngươi đều đừng nói ta bất công, ta toàn cho nàng đi. Tứ lao ra quỳ xuống tới, tay phụng chắp cũng khóc, mẫu thân, ngài thể đã ngài thu, trong vương phủ chúng ta trèo cao không thượng, hầu hạ không tốt, không gây hòa ai. Chuyện này, ta trở về phòng đi làm nàng bỏ qua cái này tâm. Ngươi tức phụ, là cái tưởng chuyện gì? liền phải biến thành chuyện gì người. Năm đó đại A đầu việc hôn nhân là như thế này, hiện tại nhị nha đầu việc hôn nhân, nàng lại muốn như vậy. Kỷ Lao thái thái lắc đầu rơi lệ, không được A, ngươi là ngăn không được người, tùy nàng đi thôi. Thực sự có kia một ngày, ta liền đem này phần tiền cấp nhị nha đầu mang lên, đến trong vương phủ, kia một chỗ không cần tiêu tiền. Tiêu hết sai hết, trong nhà không cho được, chỉ như vậy đi. Kỷ Tứ Lao ra phủng cháp ra tới, tới trước trong thư phòng phóng hảo, một người ngơ ngẩn nghĩ. Hắn cùng kỷ lão thái thái tâm sự không giống nhau. Kỷ lão thái thái là tuổi già người, chỉ nghĩ nhìn con cháu nhóm bình an không có việc gì. Kỷ tứ lão già mới trung niên, tổ tiên hiền hách, con cháu vô năng. Hắn trong lòng còn có một đống hướng về phía trước hỏa khí ở. Vương gia tuyển chất phi, Mãn đô thành hỏi một câu. Kỷ gia nữ nhi dung mạo có tiếng, bốn trong môn cái nào trên cửa dám không nói Kỷ gia nữ nhi sinh đến tốt nhất. Lúc trước đại con rể cứ như vậy định thân, vừa nghe kỳ gia liền nói hảo trước hạ định. Vương thị con kỷ lao thái thái cùng kỷ tứ lao ra trở về lễ đính hôn, thành. Làm hại cứu nãi nãi trước mặt, kỷ tứ lao ra khó làm người. Trong vương phủ, về sau sẽ huyền hách, tái sinh hạ tiểu vương ra. Kỷ tứ lao ra trong lòng nóng hừng hực loạn cái không ngừng. Trong thư phòng hầu hạ tiểu tử qua lại, lao ra ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta trở về kỷ tứ lao ra tản bộ đi ra, thấy trong viện gió thu một trận một trận, thổi đến la cây loạn riêu, cây trúc tựa nhổ tận gốc. Kinh ngạc một chút. Từ loạn tưởng chung đi ra, chính mình bật cười, vừa đi vừa tưởng Lao Thái Thái nói, đều có nàng vài phần đạo lý ở trong đó. Kỳ tứ Lao ra hôm nay tất trở về phòng, có một chuyện muốn cùng Vương Thị nói rõ ràng. Hắn trở về đến vãn, Vương Thị trong lòng cũng cùng Vương phủ việc hôn nhân, nghị chất nhi ngày mai đi hỏi thăm, lại là cái dạng gì tin tức. Chính cân nhắc ngủ không được, bên ngoài bọn nha đầu nói, Lao ra trở về đến vãn, Thái Thái ngủ hạ. Vương Thị trong lô núi gừ một tiếng, quay người giả bộ ngủ mặt chiều giường tiếng bước chân thẳng đến trước giường, đầu vai bị người lung lay vài cái, kỳ tứ lao ra vẻ mặt nghiêm túc, tỉnh tỉnh, ta có lời cùng ngươi nói, vương thị chỉ có thể ngồi dậy, phủ thêm một kiện đi tiểu đêm quần áo, hỏi, tu hoa sự, thương nghị như thế nào, ngươi định thân sự, ngươi hứa hảo con rể, chính ngươi quyết định, kỳ tứ lao ra một mở miệng, chính là khí lời nói, khí lời nói quá, hắn âm lên khuôn mặt, ta tới hỏi ngươi, tu hoa ở trong nhà trụ mấy cái nha đầu hầu hạ nàng, vương thị có chút chột dạ. Trong nhà có khách nhân thời điểm, nhân thủ không đủ các phòng mượn là thường có sự. Cũng sẽ không một mượn không còn, bất quá một năm mời khách, thu thập bài trí, ngày Tết từ tử, 12 tháng mượn tượng bảy, 8 tháng tới dùng. Kỷ Lao thái thái không hỏi, lười đến hỏi đến, Kỷ Tứ Lao ra tâm sẽ không lúc nào cũng tại đây mặt trên. Hôm nay hỏi ra tới, Vương Thị trước cười một cái, Kỷ Tứ Lao ra giọng căm hận nói, ngươi còn cười được. Tươi cười từ Vương Thị trên mặt chảy xuống, Kỷ Tứ Lao ra trong lòng khoái ý không ít. Phu thê tranh đấu chung có thể chiếm thượng phòng, khoái ý là đột nhiên sinh ra ra. Đừng với ta không có. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Tu Hoa trở về, xứng với hai cái nhà đầu hai cái mụ mụ chính là. Người không đủ, thứ người ta trong phòng điều. Kỷ tứ lão ra vừa đi vừa vấn, thỉnh thoảng sốc sốc mí mắt xem vương thị khuôn mặt. Người đem người đều tắc nàng trong phòng, là sợ nàng khóc không có buổi khóc. Cuối cùng một câu chất đến vương thị, nàng vô lực run run đầu vai. Nhược thanh nói, bất quá chính là mượn một đêm. Ngày mai liền còn trở về. Chương 10, Vương Thị bị mắng. Vương Thị hôm nay không chiếm lý, không có nhiều lại nhải. Kỷ tứ lao ra xem như toàn thắng. Thiên quá muộn, ở trước giường dạo bước vấn thê tử hắn mệt mỏi, đánh ngáp một cái tưởng nói ngủ giác, không để phòng Vương Thị vì khuyên chính mình, nhỏ giọng tới thượng một câu, muốn nói bất công, lao thái thái có đôi khi cũng bất công đại công tử không phải. Trong phòng lập tức mây đen giăng đầy, mây đen cuồn cuộn. Kỷ tứ lao ra mạnh mẽ xoay người, trên mặt là bạo nộ. Cái chán gân xanh nảy lên, kỷ tứ lao ra rít gào lên, hôn trưởng, thiện nhân, không biết xấu hổ đồ vật. Tam câu nói, đem ương thị mắng đến ngơ ngẩn, sợ tới mức ngơ ngẩn. Tư nàng giả đến kỷ gia, chỉ thấy quá kỷ tứ lao ra động quá một lần như vậy tức giận, chính là kỷ tu hoa việc hôn nhân. Kỷ đại cô nương nguyên bản cùng kỷ lao thái thái huynh đệ ra đính hôn, không sóng không gió, đổi thành người khác, lại là tiền đồ hảo, lại là có thể thăng quan. Kỷ lao thái thái không có mặt mũi, kỷ tứ lao ra né mặt. Làm cho người phát quá một hồi như vậy tính tình. Ngay thường, kỷ tứ lao ra không phải là người như vậy. Vương thị ăn này tam câu nói, lạnh run phát ra run, không biết kỷ tứ lao ra làm sao vậy. Kỷ tứ lao ra đỏ lên khuôn mặt gần với màu tím, dừng chân đau mắng lên. Đối với trên giường ngủ thế tử, kỷ tứ lao ra có khi bất mãn, nhưng chưa bao giờ có thất vọng buồn lòng. Hôm nay, hắn nghĩ đến mâu thân vì nhị nha đầu tiến vương phủ, nguyện ý lấy ra chính mình sở hữu thể đã. Hắn nghĩ đến mâu thân to như vậy tuổi, vì nữ nhi nhóm việc hôn nhân để bụng nhọc lòng. Vì cái gì? Vì trong nhà cái này đỉnh chủ mẫu danh, lại làm việc không được lực, nội tâm cũng bất chính người. Trước kia cho rằng nàng hội chính mình nữ nhi, là nàng sinh, tình có như duyên. Hôm nay buổi tối nghe qua kỷ lao thái thái một phen lời nói, kỷ tứ lao ra thật sâu hổ thẹn, chính mình không có mâu thân nghĩ đến chú đáo. Vương thị nói bất công, xúc đau kỷ tứ lao ra tâm. ngươi làm việc không được đầy đủ, mẫu thân mới làm lụng vất vả Ngươi hành sự bất chính, mẫu thân mới làm lụng vất vả, kỷ tứ lao ra mắng to không ngừng, đem phòng ngoại người toàn kinh lên. Tứ lao ra cũ kỹ thủ kiểu quy, nơi trốn mang theo chính mình lao thế ra bộ dáng. Dễ dàng bất động giận, không có việc gì không hoan hỉ giận dữ, hôm nay hắn bảo mưa đá dường như biên rầm chân biên mắng, tiếng mắng chung hỗn loạn rầm chân thanh, giống như sấm đánh. Vương thị bị dọa hư, nàng rốt cuộc là một nữ nhân, cổ đại lại phu chủ vì đại. Vương thị sở chơi. Chính là cùng lao thái thái tranh điểm nhi cơn giận không đâu, suy nghĩ các di nương một chút sự tình, lại chính là ở muốn đổ vật thượng nhiều vì chính mình hài tử suy xét. Khắc, nàng còn không được. Kỷ tứ lao ra ngày thường bất hòa nàng quá nhiều tranh luận, sợ phu thê bất hòa, chuyển ra đi làm người chê cười. Hôm nay hắn giận dữ bạo nộ, tức giận không ngừng. Hắn lược có ngập ra, người vẫn là văn nhã dáng người. Lúc này đôi mắt chừng đến giống trung đồng, mắng to vương thị, tiện nhân, đã làm sai chuyện tình còn có mặt mũi tới tranh cãi. Ô, ô vương thị chỉ dám khóc thút thít, người xúc trên giường bên trong, đầu cũng không dám ngừng lên. Thiện nhân, cho người nữ nhi hứa hảo việc hôn nhân, hiện tại còn muốn lao tử ra mặt. Phi, người còn dám mở miệng nói ra nói vào? Ô, ô vương thị đem thân mình lại hướng xúc xúc, tim và mật đều hàn. Bên ngoài người sợ tới mức không được, có người thấp thấp nói, phải cho lao thái thái đưa cái tin sao. Kỷ tứ lao ra tuy rằng mắng to, lại nghe tới rồi này một câu. Nghĩ đến quấy nhiêu mẫu thần, hắn nhận nhật khí, chứng đến huyết hồng khuôn mặt lập tức thu không trở lại, vẫn là tím đến dò người. Đêm khuya ánh đến hạ nhìn thấy, giống như la sát các quỷ. Hơn nữa trên mặt hung tợn, đừng nói vương thị sợ hãi, chính là có quỷ tới, chỉ sợ cũng dò trở về. Bước chân toàn bộ, cũng cùng bình thường không giống nhau, bước nhanh đi ra đi, khoanh tay mặt âm chầm vừa ra tới, bên ngoài quỷ xuống một tảng lớn. Có hai cái tiểu nha đầu trước này chưa thấy qua tứ lao ra phát giận, vừa thấy mặt dung hung ác huyết hồng đầu gối mềm luôn, người trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Không được cùng lao thái thái nói, có ai nói nhiều làm lao thái thái lo lắng. Ta làm thịt hắn. Kỷ tứ lao ra nói được gâm chắc chắc. Mỗi người biết tứ lao ra là người đọc sách, không phải giết người võ tướng quân, chính là từ trong phòng đến phòng ngoại, từ vương thị đến nha đầu, đều trong lòng lại là phát lệnh. Thu Nguyệt mang phong, lạnh lẽo tận xương. Kỷ tứ lao ra tiếng nói so gió thu lạnh hơn. Đi cá nhân, đến đại cô mãi ến trong phòng, nói cho nàng. Từ nơi nào điều tới nha đầu, hiện tại liền hồi chính mình trong phòng. Hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chầm cách gần nhất một cái nha đầu, là vương thị bên người nha đầu Vân Hạnh. Chủ mẫu được không phải, nha đầu nơm nớp lo sợ. Vân Hạnh buộc giọng nói run run trước đáp ứng, đúng vậy. Đôi tay đỡ mà muốn đứng dậy, chân run một chút, không tự chủ được lại nằm sắp xuống. Nhút nhát sợ sẽ xem một cái tứ lao ra, lại cắn răng muốn lên, chân run một chút chỉ khởi nửa thước, không nguyên do mà một mông lại quăng ngã ngồi dưới đất. Vô dụng xuẩn đồ vật. Kỷ tứ lao ra mắng, nhưng khí đi xuống không ít. Gia môn cũng không ngược đái hạ nhân, ngẫu nhiên phát một lần lôi đình giận, thê tử cũng sợ, nha đầu cũng sợ, kỷ tứ lao ra nhiều uy nghiêm, đắc sắc nho nhỏ mà nổi lên trong lòng, nhộn nhạo, lại nhộn nhạo. Hắn xem người khác, chọn chung một cái, người đi, hiện tại liền đi. Làm các phòng ở đại cô mãi mãi nơi đó nha đầu, lập tức hồi chính mình trong phòng hầu hạ, chậm một chút lao ra ta muốn động ra pháp cái này nha đầu có thể không xem tứ lao ra vẻ mặt phẫn nộ, nhanh như chớp chạy tới. Vương Thị ở trong phòng ố ô, ô khóc, có tâm gia tới cho chính mình tìm điểm nhi mặt mũi, lại thật sự sợ tứ lao ra sẽ đổ võ, nàng lại thẹn thẹn lại sỉ nhục lại nan kham lại không ánh sáng màu khóc lóc, còn lại còn có lo lắng. Phu thê khắc khẩu là bên này giảm bên kia tăng, bị rũ này tiêu, kỳ tứ lao ra còn ở bên ngoài đứng, không biết muốn nháo bao lâu. Xoạch xoạch tiếng bước chân vang đến chân tâm, đi truyền lời nha đầu trở về. Một hàng chạy chậm đến dưới bậc thang đứng lại, túi đầu rũ đôi tay đáp lời, các phòng nha đầu đã trở về, nô tỳ nhìn các nàng gia đại cô nãi nãi môn, lúc này mới trở về. Sợ trở về ai gia pháp, này một vị sự tình làm được cẩn thận. Kỷ tứ lao ra không nói chuyện, hắn không quen tức giận người, ngẫu nhiên giận dữ, lại phát tác hồi lâu, gió thu một tuổi, trong lòng lỗ hổng đường tính tình toàn vô. Mới tức giận quá, không hảo dùng ra ngày thường hòa khí khuôn mặt, buồn ngủ đi lên kỷ tứ lao ra quanh tay. Đi ra viện môn, mới thật dài đánh ngáp một cái. Thật là thoải mái. Thu nguyệt như tẩy, bầu trời đêm vạn giảm yên tĩnh. Rất có uy nghiêm kỷ tứ lao ra, đi được bộ tịch mười phần, hướng trong thư phòng đi ngủ. Vương thị khóc sức mướt phẫn buồn khó làm, lại không thể nơi hà Đối với ánh nến, chỉ là khóc cái không được. Các phòng nha đầu trở về phòng đi, văn hạnh cùng bích hạnh kết bạn mà đi. Văn hạnh là vương thị vì nữ nhi mà muốn, bích hạnh là ba ngày hai đầu ở vương thị trong phòng, tùy tay một lóng tay nàng cũng đi kỳ trầm Ngư ở trong phòng còn không có ngủ chỉ có bà Vũ cùng nàng ở ngược lại hành sự phương tiện đến nhiều nàng đứng ở cái bàn phía trước trong tay là một con đảo cối không lớn là người bình thường ra đảo tỏi dùng Vũ em ở cái bàn bên ngồi dùng cái tiểu cối say tinh tế nghiền đồ vật hai người mới nhìn đi lên đều thực khủng bố Vũ em trong lỗ mũi tắc bố kỳ trầm ngư trên mặt che khăn à đế kỳ trầm ngư đánh một cái hát xì chạy nhanh tìm khăn tới sát. Đối với trong tay đảo bột ớt nhìn xem, này cay mùi vị thật lợi hại, biểu thiếu ra lại đến, toàn ném trên mặt hắn. Vũ em trong tay nghiền, cũng là ớt cay đỏ. Đỏ bừng đỏ bừng, phơi đến khô khô, toàn cấp một người nghe, bảo đảm hắn hát xì không ngừng, nước mắt tè lưu. Vũ em mở cửa, chúng ta đã trở lại. Bên ngoài có kêu cửa thanh. Kỳ trầm ngư kỳ quái, là văn hạnh, còn có vĩnh hạnh. Hướng bên ngoài xem, đầy sao điểm điểm, kỳ trầm ngư tâm nhắc tới tới, được cái gì không phải nửa đêm đuổi đi trở về, vú em đi mở cửa, môn vừa mở ra, văn hạnh đại đại một cái hắt xì, bích hạnh còn có thể căng một chút, a a a, đế, đại gia cùng nhau cười, bích hạnh xoa cái mũi, đây là cái gì, lại rúi mắt, tay mùi vị đập vào mắt, nàng kêu lên, đôi mắt đau, kỳ trầm ngư mặt mày hớn hở, tay vịn cửa phòng quan tâm, mau múc nước tẩy đi văn hạnh cùng bích hạnh cùng nhau chạy đi tìm thủy tẩy, tứ cô nương một người cảm thấy mỹ mãn nào tưởng, vương đại bảo đôi mắt đau thật tốt chuyện này. Di, các ngươi như thế nào đã trở lại? Kỳ Trâm Ngư lập tức lại nhớ tới, nghi hoặc hỏi, được cái gì không phải? là ta có thể khuyên, ngày mai ta nhìn thấy tổ mẫu, cho các ngươi nói một câu. Múc nước Văn Hạnh ném xuống gáo múc nước, tiểu bước bước nhanh lại đây, tay không được bãi. Binh Hạnh đơn giản ném xuống thau đồng, chạy trốn so Văn Hạnh muốn mau, vừa chạy vừa đẻ nặng giọng nói nói, ra đại sự. đêm lặng u tĩnh, nàng này đẻ nặng giọng nói thanh âm, cùng lời nói ý đem kỷ trầm ngư cùng vũ em toàn kinh đảo làm sao vậy hai người cùng nhau hỏi ra tới chương 11, tin tức xác định binh hạnh vây quanh ở kỷ trầm ngư bên phải văn hạnh đứng ở kỷ trầm ngư trước người hai người một người một câu đem sự tình nói cái minh bạch văn hạnh là ở đại cô nai ế nãi trong phòng biết được không nhiều lắm binh hạnh là ở vương thị trong phòng nghe được không ít một năm một mười học xong nha đầu rất là đắc ý kỳ thật nàng biết đến bất quá chính là lao ra mắng thái thái thái thái khóc Kỷ Trầm Ngư trong lòng trầm xuống, vì cái gì sự tình mắng Vương Thị. Ngày mai Vương Thị có thể hay không giận chó đánh mèo, Lại tưởng tượng chính mình không có sai lầm, lại có Kỷ Lao thái thái ở, yên tâm không ít. Đánh gây bọn nha đầu còn ở rong dài, Kỷ Trầm Ngư cũng không nguyện ý nhiều nghe Kỷ Tứ Lao ra mắng chửi người nói. Mặc kệ bọn nha đầu nghe được thật, vẫn là không thật, hôm nào học đi ra ngoài làm người biết, Vương Thị chỉ biết tức giận chính mình, cũng không nhiều ra tới chỗ tốt. Đi tẩy tẩy, liền tới ngủ đi. Kỳ châm ngư cô ý tách ra đề tài, đối với đại môn nói, gì, thủ vệ mụ mụn như thế nào không trở lại. Văn hạnh lại miệng nhỏ mau, không vui nói, cô nương không cần nhắc mãi nàng, nàng vừa đến đại cô mãi mãi trong phòng, liền nói thượng một hồi lĩnh hót lời nói, đem cô nương ngải nhà, nói được một văn cũng không đăng giá. Nàng nói quanh năm suốt tháng không có giả, mệt mỏi vất vả cũng không thể nghỉ ngơi, lại khuyết đại cô mãi mãi ở nhà thời điểm, người như thế nào như thế nào hòa khí, đại cô mãi mãi một thích, liền nói. Hiện giờ ngươi ở ta trong phòng, ta hết sức chăm sóc ngươi, ngươi trở về đi, trong nhà nghỉ ba ngày lại đến. Kỳ trầm Ngư hơi hơi mà cười, nghĩ thầm cẩn thận vẫn là đối. Ba vũ là tư nhỏ, hai cái nha đầu trẻ tuổi tâm nhiệt, cũng hảo lung lạc, thủ vệ cái này mụ mụ cao tuổi, tham rượu muốn tài, không phải chính mình lung lạc đến khởi. May mắn không có ở chỗ này thu mua nha đầu, kết chính mình một cái tiểu tư phái. Âm thầm may mắn chính mình không lỗ mãng, Kỳ trầm Ngư đông nhiên nhớ tới, hỏi, thủ vệ này mụ mụ là trước đây hầu hạ đại tỷ tỷ, văn hạnh đứa môi cũng không phải là lại thích gan rượu lại ái tiểu tiện nghi, đại cô nãi ngoại xuất giá không có người muốn nàng, nàng liền đến chúng ta trong phòng, kỳ trầm ngư nhịn không được cười lên một tiếng, duỗi tay ninh một chút văn hạnh tiểu dầu miệng, treo kẹo nói, ngươi nha, mau đi dặt sạch tới ngủ đi. hào văn hạnh đáp ứng, Sóng mắt ở trong phòng vừa chuyển, kỳ quái hỏi, này trên bàn lưỡi tay, ta thu thập lại tẩy, binh hạnh cũng hỏi, cô nương lộng này đó, nhưng làm cái gì đâu. Kỳ châm ngư đang ở đáp lời, bà vũ thông rong trả lời trước, tứ cô nương nói thời tiết lạnh, có chút cay ăn ấm áp, này không, ta chính mình lộn chút, miễn cho đến phòng bếp thượng muốn, không đến làm người ta nói lời nói tới nghe. Nay liền che giấu qua đi, văn hạnh cùng bích hạnh còn nói ngày mai cùng nhau lại lộn một ít. Chủ tớ ngủ hạ, vừa cảm giác đến bình minh. Đi cấp kỷ lao thái thái thỉnh an, thấy tứ lao ra tới, cùng thường lui tới giống nhau, bồi mẫu thân nói giỡn. Vương thị tới, đôi mắt rõ ràng xừng mang theo tâm thần không yên, kỷ lao thái thái sáng sớm liền biết phu thê xa lạ, làm bộ không thấy được. Vương Thị sợ hại không dám liền đi, hầu đứng ở bên, thỉnh thoảng sốc sốc mí mắt nhìn lén tứ lao ra, kỷ tứ lao ra tổng không để ý tới nàng, Vương Thị lại gục đầu xuống, âm thầm thương tâm. trong nhà không có không ra phong tường, các cô nương không dám lâu chạm, từ ra tới từng người trở về phòng. kỷ lao thái thái nguyên bản tưởng cùng Vương Thị nói cháu gái nhi việc hôn nhân, Vương Thị nỗi lòng không tốt, cũng không biện pháp nói. Chỉ là nhàn thoại Kỳ tứ lao ra hồi quá mẫu thân Buổi chiều đi đại cô ra ra liền ra tới hướng bên ngoài tới Trong lòng chuyện thứ nhất Chính là hứa vương tuyển chắc phi Sẽ dẫn lao thế gia nữ nhi tham tuyển Tứ lao ra suy bạc Một hàng đi Một hàng suy nghĩ tìm người nào hỏi thăm nhất vững chắc Trên đường người đi đường chen trúc Tuy rằng là cuối thu bắt đầu vào mùa đông Tứ lao ra ngạnh bài trừ một thân hãn Lấy khăn trà lao cái chán mồ hôi Vừa nhấc mắt thấy vương đại bảo cùng cái thanh niên. Nói nói cười cười hướng trên tiểu lâu đi. Tuyển phi tin tức là vương đại bảo trước hết biết, không thể tưởng được biện pháp hỏi thăm tứ lao ra tưởng tượng, một người ở chỗ này khó khăn vô dụng, không bằng đi theo tiểu tử này, có lẽ có chút phương pháp. Bọn họ đi này tiểu lâu tứ lao ra đi qua, tương bản không liên quan phong không nói, người thanh niên lại trước này giọng như cao. Đến, kỷ tứ lao ra tính toán, cùng bọn họ mặt sau nghe một chút đi, có lẽ nói chính mình muốn nghe nói. Vương đại bảo ước bằng hưu nói còn chính là hứa vương tuyển chắc phi nói. Hắn nhận thức người này, mẫu thân là hứa vương trong phủ quản sự người. Ngay thương ủy vào trong vương phủ thế lực, ở bên ngoài làm điểm nhi chuyện xấu, cũng có thể pháp không luật hắn. Trong lòng suy bốn biểu mội vương đại bảo, chỉ nghĩ nhanh đưa việc này hỏi thành. Đệ nhất, bốn biểu mội tới rồi tay, đệ nhị, miễn cho hai vị cô mẫu, một vị gả đến võ ra, một vị gả đến kỳ ra, hai vị này mỗi ngày nhi làm người tới thúc dục nhưng hỏi không có, mau đi hỏi thăm. Tiến phòng, Rượu và thức ăn còn chưa tới, Vương Đại Bảo liền gõ cái bàn, mau nói, chuyện này là thật là giả, nơi nào nghe tới. Vương ra chính miệng lời nói không phải. Vương ra nói chuyện, ngươi là nơi nào nghe tới. Mẫu thân ngươi nghe, trung gian truyền lời có hay không sai. Hắn một hơi hỏi thượng mười mấy vấn đề, nghe lời người không kiên nhẫn. Nghe lời tiểu tử này kêu hầu hưng, mây căng thẳng, đôi mắt tựa tẩu phi tẩu, bụng một đỉnh, suýt nữa đem cái bàn đỉnh đi ra ngoài, giọng nhi càng cao, ngươi gào cái gì. Hầu ra nói cho ngươi, còn có thể có giả. Chúng ta vương ra, ai, ngươi mãn đô thành hỏi thăm hỏi thăm, có thể văn, có thể võ, sẽ trời cao nhưng xuống đất. Trời cao chính là quả đen, xuống đất chính là con ba ba. Vương đại bảo phóng nhẹ thanh âm, cùng hắn cười mắng. Thinh linh cổ áo tử bị hầu hưng ninh trụ, này một vị chứa cấp, đi, ngươi nói ai đâu. Đi gặp chúng ta vương ra, chúng ta nói rõ lý lê đi. Vương đại bảo liên tục xin tha, ca ca, huynh đệ ta luôn luôn miệng tiện này không phải suốt ruột thính sự nhi, ngươi biết, ông nội của ta có hai cái nữ nhi, ta đâu, liền có hai cái cô mẫu, này hai cái cô mẫu, gả ai sao? Một cái gả đến võ gia, là cái lao thế gia, một cái gả đến kỳ gia, là cái lao thế gia. nắm lại vương thị sớm mấy năm không cho chính mình ôm biểu muội, vương đại bảo hướng trên mặt đất thật mạnh phun một ngụm phi. lao thế gia, bên ngoài nhìn quang, bên trong mau tinh quang. này không, vương gia tuyển phi muốn ở lao thế gia tuyển. Ta cái này cháu ngoại, đến vì dưỡng tốt nhất tâm. Kỳ tứ lao ra vừa vặn đến cách vách, nghe thế một câu, giận sôi máu. Dưỡng muốn ngươi đệ bụng. Hắn nhẫn nhất khí, thấp giọng muốn quá hai mâm đồ ăn một bầu rượu, nghiêng hai đến vách gỗ thượng, nghe tiểu tử này như thế nào vì chính mình đệ bụng. An Lăng Quốc biết không? Hầu lưng quay về chỗ ngồi, tùy tiện, vén tay áo sờ lỗ thai, dường như ngồi không được. Vương Đại Bảo suy mà một tiếng cười, nhắc tới người tới người dọa tâm nhảy, như thế nào, lại muốn đánh lên tới yê ta nói, chúng ta tổng đánh không lại, dứt khoát đầu hàng đi, toàn đương an lăng quốc dân thật tốt. Hầu hưng xem thường hắn, đôi tay hợp lại hướng lên trên một cùng. chúng ta vương ra liền đánh thắng được vương đại bảo cấp nhà, kia một ngày ba đạo thánh chỉ, tuyên chính là vị nào hồi chiều. Được, cùng ngươi người này không thể biến quốc sự, chúng ta gọn gàng dứt khoát đi. Hầu hưng nói, vương ra không phải thắng mấy trượng, an lăng quốc tới người, nói hứa vương điện hạ anh dũng đa trí, nhưng xứng công chúa. Này công chúa liền xứng với. Vương gia muốn đón dâu đi, hắn ở trong phủ một đêm một đêm ngủ không được, hắn cấp nha, trong phủ không người nhưng đón đón dâu. Lấy vương gia tôn sư, đến nay không có chất phi, công chúa tới, nàng nhất định nhi chê cười, các ngươi này quốc gia nghèo, vương gia cưới không nổi chắc phi. Hai vị này nói chuyện dường như thuyết thư, nghe được kỷ tứ lao gian này trùng quy trùng củ người trên mặt hồng một trận bạch một trận, không có vương pháp đồ vật. Hầu lưng nói được hứng thú bừng bừng, vương gia muốn nạp chất phi, hảo cùng hắn cùng đón dâu. Bằng không hắn một người đi, cành chuỗi lá dường như, an lăng quốc chê cười. Hắn trái lo phải nghĩ, ân, vẫn là lao thế gia tốt nhất, liền có lời này ra tới. Ngươi nhưng thật ra chính thai nghe được, vẫn là mẫu thân ngươi chính thai nghe được. Vương đại bảo nóng nảy, là ai nghe được, nguyên lời nói, cho ta nói một lần, địa phương nào nói, có hay không trước lời nói lời phía sau. Kỷ tứ lao ra hô một hơi, bao cỏ cháu ngoại khó được khôn khéo một hồi. Hắn nghe được tập trung tinh thần, không chú ý ngoài cửa một người đánh lên mảnh. Đầu rối ra nói, này một gian cũng có người. Hai người cho nhau đánh cái đối mặt, đều ngạc nhiên. Kỷ Lao Tứ, Nhan Láo Ngũ. Người đến là phụ thân bối đi lại Nhan Gia Ngũ Gia. Nhan Gia còn ở quan chức thượng, mười mấy năm bất hòa Kỷ Gia đi lại. Hôm nay nhìn thấy, Nhan Ngũ Gia tinh thần tỉnh táo, vài bước lại đây, dối tay bắt lấy Kỷ Tứ Lao Gia tay, chưa bao giờ có quá thân thiện kính nhi. Lao Tứ, nghe nói nhà các ngươi nữ nhi sinh đến độ hảo. Kỷ Tứ Lao Gia trong lòng chuyển tất cả đều là nữ nhi. Nghe lời biết khiếu, lập tức mặt đỏ bừng, đầu lưỡi thắt, ngươi, nói cái gì? Bên hai nóng hừng hực, là nhan ngũ ra dán lại đây, hứa vương điện hạ muốn hòa thân, thả ra lời nói tới, ở lao thế gia tuyển chắc phi. chương 12, lãnh lợi tứ cô nương, nháy mắt hạnh phúc cảm, đục lũ kỷ tứ lao ra nghiêm túc khuôn mặt. Hắn một trận trời đất quay cuồng, cũng may trên tay nắm nhan ngũ ra tay, mượn hắn một chút lực đứng vững vàng, trên mặt trồi lên ha hả tươi cười, lao ngũ, mấy hôm không thấy. Ngươi lấy huynh đệ vui đùa cũng thế, chất nữ nhi vui đùa khai không được. Ai cùng ngươi nói giỡn? Nhan ngũ ra vẻ mặt nghiêm túc, lấy kỳ hắn chính thức. Có đôi khi trên đường gặp được đại gia lẫn nhau làm không quen biết nhan ngũ ra, hôm nay vẻ mặt theo theo, lao tứ, trước kia nhiều có đắc tội, về sau nhiều hơn dựa vào. Kỳ tứ lao ra càng thêm ổn được, tới, ngồi xuống nói. Cách vách có người, không có phương tiện kêu tiểu nhị. Dem cửa ngoại thò người ra, đối tiểu nhị vây tay lại đây, thấp giọng nói. Rượu ngon hảo đồ ăn, lại đưa chén chản tới. Mới trở về ngồi xuống, trầm ngâm tính toán trước thuật cũ, chỉ cách vách giọng nhi lại cao lên, cái kia thuyết thư kéo ra giọng nói, không đạo lý. Đây là ngươi lệnh biểu muội tế, ta xem không được. Đi, buổi chiều ta và ngươi cùng đi trước, ngươi biểu muội giống như ta biểu muội, đem nhà bọn họ môn đầu hai xuống, mới là ra gia ta. Kỷ tứ lao ra chợt khuôn mặt đỏ lên, cách vách này một đôi hôn cầu, cũng may không ồn nào vài câu, lại thấp hẹn tới. Tứ lao ra bình tĩnh tâm, toàn tâm toàn ý để ra nghi vấn nhan ngũ gia. Nhan ngũ gia chém đinh chặt sắt, lời này thật sự. Lại khen tặng kỷ tứ lao gia, kỷ gia nữ nhi thanh danh bên ngoài, về sau nhiều chiếu ứng ta. Gần giữa trưa, kỷ tứ lao gia uống đến say chuyến choáng, cùng nhan ngũ gia chia tay. Một đường về đến nhà, tay vịn mẫu thân cửa phòng, thật mạnh đánh một cái rượu ách, trông đến kỷ lao thái thái lại cười lại đau lòng, nơi nào uống nhiều như vậy? Trong lòng vừa động, kỳ lao thái thái không ngữ. Mới cho hắn bạc, nhi tử chỉ có thể là hỏi thăm hứa vương nạp phi sự tình. Trong phòng cháu gái nhi đều ở, kỷ lao thái thái mỉm cười sai sử, đại a đầu, nhất định là vì người, phụ thân mới uống rượu, đi, nhìn người múc nước tới. Kỷ tu hoa đi. Lại mệnh kỷ lạc nhạ, nhi nha đầu, cấp phụ thân phao khẩu nhi say trà. Kỷ lạc nhạc đi. Kỷ trầm ngư chủ động nói, tổ mẫu, ta đi cấp phụ thân thúc dục điểm nhi cơm tới, nghĩ đến cùng người bên ngoài uống rượu, cơm nước không thể chu toàn nàng cũng đi, lại tìm cái lý do. kỷ lão thái thái đem tam cô nương cùng ngũ cô nương chỉ đi, trong phòng bọn nha đầu lui ra, kỷ lão thái thái mới hỏi một câu, là thật là giả. bên ngoài tới vương thị, vương thị đảo qua buổi sáng vui vẻ, vui mừng lại đây liền nói, mẫu thân, bọn nha đầu là một mảnh hiếu tâm, dung các nàng cùng nhau đi theo, cũng hảo hầu hạ mẫu thân. chờ nhìn thấy kỷ tứ lão gia ở, vương thị vội vàng thu thế, thiếu thân mình cùng kính thăm hỏi, tứ lão gia đã trở lại nghe nghe mùi rượu. Vương thị hầu nghi, ở nơi nào ăn rượu. Kỷ tứ lao ra sụ mặt, cái gì cùng đi. Vương thị đỏ mặt đối kỷ Lão thái thái cầu viện mà nhìn, kỷ Lão thái thái cười ha hả, là bọn nha đầu, buổi chiều ta muốn đưa tu hoa về nhà, bọn nha đầu nghe được, muốn bồi ta cùng đi, nói là hầu hạ ta, ta nói không đạo lý này, lại không phải làm khách, các cô nương không chịu, chiến ta đâu. Lại đối vương thị cười, thái thái cũng biết, ý nghĩa ta nói, nhà chúng ta cô nương, không có việc gì không ra nhị môn. Hôm nào tu hoa tiểu phu thế hảo, đơn độc mời chúng ta một ngày, lại mang bọn nha đầu đi không mượn. Nói chuyện, thúc dục thủy thúc dục trà thúc dục cơm người trở về, nghe thấy đều không thuận theo. Kỳ tu hoa xấu hổ thẹn nói, làm bọn muội muội đi, nhìn ta rơi xuống hạ phòng, giúp ta nói một câu cũng nhiều người. Kỳ tứ lao ra cả giận nói, hồ nháo. Bọn muội muội thanh danh quan trọng. Kỳ lạc nhạn muốn đi, xoay người giối dục bọn muội muội, chúng ta rất ít ra cửa, đưa đại tỷ tỷ về nhà, cũng là quan trọng sự một kiện chúng ta tới cầu phụ thân làm chúng ta hầu hạ tổ mẫu bên người vài người bên trong kỷ trầm ngư là nhất nghị ra đi người bên ngoài bộ dáng gì nàng còn không có gặp qua đánh rời đi chủ ý kỷ trầm ngư cuối cùng có cơ hội ra cửa điều nghiên địa hình nhận nhận đông tây nam bắc nàng không chịu buông tha này cơ hội kỷ trầm ngư chậm rãi bước ra khỏi hàng hồi phụ thân nói lý lẽ là không nên loạn đi lại chỉ là đại tỷ tỷ không duyên cớ bị khinh bỉ chúng ta tỷ muội chẳng phải thương tâm tổ mẫu muốn đích thân đi chúng ta tỉ mị như thế nào có thể không theo hành phụ thân đại tỷ tỷ sự chính là trong nhà sự chúng ta cùng đi để cho người khác biết chỉ biết nói nhà của chúng ta người đồng lòng vương thị gật đầu cười khó được đối kỷ trầm ngư tươi cười dạng dỡ kỷ tứ lão ra khuôn mặt trầm rãi hòa hoãn kỷ trầm ngư còn có chuyện lại nói chúng ta tùy tổ mẫu đi tự nhiên là kiệu đi tiệu hồi đến đại tỷ tỷ trong nhà cũng là cùng các nữ quyến ở một chỗ tổ mẫu tới cửa là khách nghe được cái gì không xuôi thay nói còn có chúng ta khuyên giải cũng có chúng ta qua lại kỷ tứ lao ra không có lời nói đối với kỷ trầm ngư cười một cái tứ nha đầu đem ta nói ở Nhưng người đối kỷ lão thái thái bồi cười mẫu thân nhi tử y tứ cũng là làm các nàng bồi cùng đi chỉ là sợ mẫu thân nói không giống này sao được các cô nương tất cả đều là nuông chiều từ bé đi đến nghe xong nói cái gì kỷ lão thái thái tự mình muốn đi đưa, là trong lòng biết rõ ràng thông gia không phải hảo sống chung mới nói đến nơi đây Kỷ trầm ngư đối bọn nguội nguội nháy mắt chúng ta tới cầu tổ mẫu năm gái cháu gái nhi cùng nhau lại đây tổ mẫu chúng ta muốn buổi ngài cùng đi kỳ lao thái thái không biện pháp vương thị lại ở bên cạnh nói một xe nói mẫu thân là đau tu hoa các cô nương là đau lòng lao thái thái không yên tâm lao thái thái một người đi bởi vậy đáp ứng xuống dưới các cô nương thông khí giống nhau từng người trở về phòng thay quần áo gọi tiểu tỷ vương thị đi chuẩn bị ra cửa xe tiểu trong phòng không người khi Kỷ Lão thái thái đối tứ lao ra cười, ta trước lo lắng tứ nha đầu rơi xuống nước, rơi xuống cái gì không tốt, hiện tại xem nàng thông minh lanh lợi so ngày xưa gấp trăm lần có thừa, ta liền an tâm rồi. Kỷ tứ lao ra cũng gật đầu cười, là cái lanh lợi nha đầu. Nhân thể khen tặng Kỷ lão thái thái, nàng là đau lòng lão thái thái một mảnh tâm, không ủng công lão thái thái ngày thường đau các nàng. Ha ha, Kỷ lão thái thái cười đến thực vui vẻ, cũng cảm thấy cháu gái nhi hiếu tâm một mảnh. Bọn nha đầu ngày thường cũng ít đi ra ngoài. Hỏi thăm là lao thái thái đi cấp đại cô mãi mãi chống lương tử, đều tranh nhau muốn đi. Văn hạnh cùng bích hạnh tranh nửa ngày, bích hạnh dầu miệng nhận thua. Kỳ Trầm ngư cười kêu nàng, mau tới, giúp ta trang ướt tay. Bích hạnh ánh mắt sáng lên, là nha, tới rồi nơi đó nói không đến một chỗ, cô nương liền cứ như vậy làm. Nàng có sự tình làm, một lần nữa là thích. khan thượng, dính lên bột ớt, nho nhỏ không phấn mặt hộ, đảo tiếp nước, lại vuông ớt bột tử phao bên trong. Hành hút khí cười. Đại cô gia nếu là biết điều, thấy nhà của chúng ta đi nhiều người như vậy, chạy nhanh nhận lôi mới là đạo lý. Kỳ châm ngư cười biện bạch, tổ mẫu không phải đi nháo sự nhi, là sợ đại tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh ngộ bên người người còn không thể yên tâm, phía dưới nói lại nuốt trở về. Kỳ lao thái thái không muốn kỳ tu hoa cùng tôn nữ tế tách ra nhật tử quá nhiều, lại sợ nàng chính mình trở về chịu người nhục nhã, bởi vậy đánh tổ mẫu hiểu lý lẽ, tự mình đưa về chủ nội trợ, cấp kỳ tu hoa tìm điểm nhi mặt mũi, Thu thập hảo liền có người tới thúc dục, thỉnh các cô nương nhị môn đi lên. Nhị môn thượng nhân tụ họp, trước phụng kỳ lão thái thái lên tiểu, Vương thị lên tiệu, các cô nương lên xe. Tam lão thái ra tay vũ quải trượng tiếng gió hô hô, gào to: "Mấy đứa con trai, tùy ta sắt đem qua đi." Hắn hai cái nhi tử đi theo hắn, ngồi ở một cái trong xe. Kỷ gia xuống dốc mấy thế hệ, người vẫn là không ít. Nay một hàng ngựa xe khởi tiệu chạy, dường như một con rồng dài, mênh mông quẩn cuộn đi vào dòng người chung. Trưa ngay, hẻm nhỏ Kỷ trầm ngư tham xem cái cũng đủ. Nơi nào có khách điếm, nơi nào bán cái gì, nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nay đoàn người từng người tâm tư, kỷ tứ lao ra tưởng chỉ có một sự kiện. nhan ngũ ra vô bộ ngực nói kia lời nói xác định. Chính là, chỉ biết lời này là hứa vương trong phủ đáng tin cậy người truyền ra tới. Tứ lao ra vẫn là không thể tin được, hứa vương điện hạ chính miệng theo như lời. Tuyển phi muốn ở lão thế gia nạng, thật là hứa vương thủ lễ chính miệng theo như lời. Hứa vương phủ trong thư phòng. Hứa vương điện hạ đang ở sinh khí. Đối với to rộng trên án thư mới đến thư tử, thiếu chút nữa nhi muốn chụp cái bàn. Hắn mưu sĩ biết mặc khuyên giải hắn, vương ra không cần sinh khí, an lăng quốc phi dương ứng ngạnh, không phải một sớm một chiều. Đối với kia phong thư từ nói, thủ lễ cắn răng cười, hảo. Muốn bổn vương thân nên với nàng, cũng thế, muốn bổn vương cưới nàng, cũng thế, này lại muốn bổn vương cần thiết cái gì điểm thời gian nhi đến, cái gì điểm thời gian như thế. Không bao giờ có thể nhẫn mại. Thật mạnh một cái tắt chụp ở trên án thư. Công chúa phải không? Buồn vương muốn người đẹp. Chương 13, không cho tiến. Đánh vào cửa đi. Trong phủ ngốc phiên muộn, Hứa vương thay đổi y phục thường, chỉ mang lên một cái người nhà thiêm thọ, ra cửa sau hướng trên đường tới. Trên tiểu lâu mới ngồi định rồi, nghe được dưới lầu một trận náo nhiệt. Hứa vương thủ lễ đi đến lan can trước, khoanh tay đi xuống vừa thấy, hắn cười rộ lên, đây là vị nào vương công đi tuần. Náo nhiệt trong đám người, nhiều một đùi biển người tấp nập phía trước bảy, tám hán tử, trung gian bốn, năm đỉnh cốt kiệu, mặt sau là tam, bốn chiếc xe ngựa. Thiêm Thọ tiêm con mắt, cũng không thấy ra tới nguyên cớ. Cũng may không lâu liền dừng lại, Thiêm Thọ lần này đôi mắt hảo sử, tiếp đối kia ra môn đầu xem, một chữ một chữ mà thì thầm, khách hàng bộ. Từ thất phẩm con nhi. Dưới lầu này đoàn người, chính là đưa nữ trở về nhà kỳ gia. Tam lão thái gia Vũ quả trượng, mang theo các con của hắn cùng trong tộc nam nhân, trung gian bên trong kiệu là bảy lão thái gia, kỳ lão thái thái. Vương thị cùng kỷ tứ lao ra đám người. Mặt sau trong xe ngựa, ngồi chính là các cô nương cùng nha đầu. Đại cô ra cố thành là cái chủ bộ, quan nhi không lớn, phòng ở cũng không lớn. Một cái người nhà tiến lên đi gõ mở cửa, chúng ta lao thái thái, lao thái ra cùng lao ra thái thái đưa đại cô mãi mãi hồi phủ. Kỷ tu hoa cùng vương thị ở một cái bên trong tiệu, lôi kéo mẫu thân làm nũng, mẫu thân, trong chốc lát người nhìn thấy hắn, hảo hảo nói nói. Vương thị vô về nữ nhi sợi tóc, yêu thương nói. Đó là đương nhiên. Kỷ Lao Thái Thái thủy tiểu tâm đưa Kỷ Tu Hoa trở về, đã sớm nghĩ đến thông gia chi gian tất có miệng lưỡi, mà Vương thị cùng Kỷ Tu Hoa lại chỉ nghĩ chiếm thượng phong. Mở cửa người nhà trên mặt có cười, trong mắt không cười, làm gõ cửa người nhà sững sốt. Thỉnh chờ một chút, ta phải hồi chúng ta ra. Người nhà không phải cự khách bộ dáng, lại thành thật không khách khí đem cửa đóng lại, dường như để phòng cướp giống nhau. Kỷ gia người nhà trở về, đánh lên tiệu mảnh ngồi ở bên trong tiệu ký tứ lao ra xem đến rõ ràng. Biết hôm nay nhất định có trận đánh ác liệt đánh. Xua tay đối người nhà nói, không cần phải nói, ta thấy được rõ ràng. Thông ra tới cửa, người nhà làm chờ đợi, này xem như một nhà. Ngựa xe dừng lại, kỷ lao thái thái làm người phía trước tới hỏi thăm, các cô nương cũng ra bên ngoài xem động tĩnh. Thấy không có lập tức liền xuống xe, kỷ trầm ngư trong lòng biết rõ ràng vài phần, không đi loạn tưởng, dù sao có các trưởng bối ở, kỷ trầm ngư chỉ đối với một nhà cửa hàng xem đến nhập thần. Cửa hàng thượng chọn một cái cơ hiệu, Bạc Trang láo hảo, không lừa già dối trẻ, mặt sau có bán ăn, đối diện là tiểu lầu, trong xe ngựa không thể xem quá nhiều, qua loa đại khái trước nhận cái phương hướng. Đoàn người ở ngoài cửa chờ ai chờ a, không có một chén trà nhỏ công phu, kỷ tứ lao ra khô khan tính tình phát tác, uống mệnh người nhà, lại đi gõ cửa, tưởng hắn cố gia có thể có bao nhiêu đại, thông báo có thể chạy mấy dặm mà đi. Cố gia đại môn dầm một chút mở ra, đi ra một cái dáng người thon dài, ngũ quan đoan chính thanh niên tới, hắn vừa ra tới. Kỷ Trầm Ngư ánh mắt sáng lên, đại tỷ phu Cố Thành sinh đến không tuổi, Nghĩ đến có thể xứng kỳ tu hoa, không phải là sai người. Nhưng nguyên nhân chính là mà sống đến không tuổi, Kỷ Trầm Ngư nháy mắt minh bạch kỳ lão thái thái kéo xuống thể diện, tự mình đưa kỷ tu hoa trở về nguyên nhân. Người này, sắc mặt cũng không phải quá bạch, mang theo điểm nhi cường tráng hơi hắc, không phải giống nhau văn nhược bộ dáng, tự nhiên có sở anh khí. Mặt khác còn có, là không quá cung kính. Cố Thành cũng không nên đến kỳ tứ lao gia trước. Đứng ở nhà mình ngạch cửa bên chắp tay thi lễ, nhạc phụ, người hôm nay nhẹ nhàng. Kỷ tứ lao ra tức giận đến ngẹn lại, nhìn xem này trận thế, mau đem một cái phố chiếm một nửa nhi. Không phải cái người mù vừa thấy liền minh bạch, như thế nào kêu hôm nay nhẹ nhàng. Cũ kỹ kỷ tứ lao ra làm người cũng không linh hoạt, hắn cho rằng cố thành nhìn thấy chính mình, sẽ nên đi vào, lại đại gia ngồi xuống nói chuyện. Gặp được như vậy sự kiện nhi, kỷ tứ lao ra đầu góc một vượng, hắn không nghĩ tới. Kỷ tứ lao ra trụ. Nửa đời cũng không hảo liền phát giận. Tam lão Thái gia hỏa bạo tính tình, xách theo quải trượng liền tới gõ Cố Thành, trong miệng còn mắng: "Ta đem ngươi này trong mắt không ai nhạy danh một đốn hảo đánh." Quải trượng tiêu đầu, Cố Thành rũa ra tay tiếp được, mang theo cười lạnh nhẹ nhàng một đưa Tam lão Thái gia liên thanh đê, ai ra ai ra tiếp không được thế tới hướng phía sau liền phải té ngã. Cố Thành lại vùng quải trượng, Tam lão Thái gia lúc này mới ổn định. Hắn giận tím mặt, thở hồng hộp kêu mấy đứa con trai: Cho ta đánh cái này hôn trướng đồ vật. Dừng tay. Kỷ Lao Thái Thái chạy nhanh hạ tiệu, lại là khí lại là cấp, đỡ nha đầu tay lại đây. Đối cố thành tươi cười đầy mặt, cô ra, Lao Thái gia thượng tuổi, cùng ngươi đùa giỡn, ngươi không cần để ở trong lòng. Cố thành đối kỷ Lao Thái Thái còn có ba phần khách khí, lập tức thi lệ quá, đống nhiên trong lòng không hiểu bực bội. Kỷ ra cái cỏ ồn ào tới cửa, rõ ràng là tưởng cậy thế lại khinh người. Này việc hôn nhân kỷ tứ Lao ra không thích. Hắn không có việc gì lại ái đoan láo thê ra cái giá, không chỉ có là đối cố thành, đối người khác cũng là giống nhau. Chính là cố thành kết việc hôn nhân này, xong việc ngấm lại nhạc phụ ra thái độ, cho rằng chính mình bị bị khuất. Đối mặt kỷ ra này đoàn người, trứng mắt trứng mắt, chột vũ khí chột vũ khí, tam lão thái ra trong tay có quả trượng, đem nó tính ở nhà hỏa. Cố thành trong lòng có khí, hôm nay nếu là làm kỷ tu hoa vào cửa, hàng xóm láng giềng sẽ nói như thế nào, cố ra không địch lại nhạc ra, bị cưỡng chế một đầu. Khí đại, thương thân, khí tiểu, thương cảm tình. Có khí đỉnh, Cố Thành đem kỷ lao thái thái tự mình tới cửa này một kiện cũng đã quên, không bỏ ở trong mắt. Tổ mẫu, ta cùng kỷ thị sinh khí, đưa nàng về nhà từng người bình tĩnh bình tĩnh, ta nơi này khí còn không có đi xuống, như ta thấy, nàng ngày thường không giống đại lượng người. Cố Thành nói được còn tính nguyện chuyển, thỉnh tổ mẫu mang nàng đi về trước, hôm nào ta lại đi tiếp. Vương thị vừa nghe không làm, từ bên trong tiểu xuống dưới lửa giận đầy ngập lại đây chỉ trích. Ngươi thật là không lương tâm, cầu thân thời điểm bà mối một ngày tới tam hồi, cưới không đến nữ nhi của ta ngươi muốn chết muốn sống. Nhạc Mẫu, đây là ở trên cửa lớn. Cố Thành phiên mặt, hắn không thích Kỷ Tu Hoa, cũng không thích Vương thị. Chính là nhạc phụ Kỷ Tứ lão gia tổng trầm khuôn mặt đối hắn nói thế ra quý củ, Cố Thành giống nhau không thích nghe. Kỷ Tu Hoa nghiêng ngả lảo đảo lại đây, lên tiếng khóc lớn, "Mẫu thân, ngươi xem hắn, ngươi mau nói hắn." Vương thị tức muốn hộc máu, quĩnh lên lời nói liền thao thao bất tuyệt. Trước kia ngươi là cái dạng gì nhi, hiện tại ngươi là cái dạng gì nhi. Cố thành hướng phía sau lui một bước, mang theo muốn đóng cửa tư thế, chúng ta không thể trêu vào, chúng ta trốn một trốn cũng thế. Kỳ tứ lão ra dương mắt nhìn, như thế nào gặp được như vậy một cái trường hợp. Thấy mẫu thân gấp đến độ rơi lệ, vội hạ tiểu đi nâng nàng, chua sót nói, mẫu thân, chúng ta bộ dáng này là mất mặt, mau trở về đi thôi. chấm đã. Một cái thanh ý gì thiếu nữ đoạt bước mà ra, một tay hơi để tà váy, ba bước cũng làm hai bước đi đi vào cố gia trước cửa. Kỷ trầm ngư nhìn không được, cái này kêu buồn cười. Kỷ gia người là tự biết ra thế không được, mới đến nhiều thế này người. Nguyên bản tưởng chính là cố gia muốn còn có khúc mắc, lão khuyên lão, tiểu nhân khuyên tiểu nhân, lại có tam lão thái gia huy phong lẫm lâm vũ quả trượng, xem như có trường có lỏng. Không nghĩ tới, người một nhà ngừng ở cửa, cố gia căn bản không có chiêu đãi vào phủ ý tứ. Như vậy mà hồi, kỉ gia toàn bộ nhi ném đủ người. Này đó cùng Kỷ trầm ngư đều không có quan hệ nàng chỉ đau lòng kỷ lão thái thái đau lòng kỷ tứ lao ra lại liền không vì kỷ tu hoa vì chính là nàng đến từ hiện đại thật sự nuốt không dưới đối mặt cha nam này khẩu hất khí. sớm tại kỷ lão thái thái hạ tiệu, kỷ trầm ngư liền trang muốn bồi tổ mẫu xuống xe trước chưa từng có tới là ở xe bên vì chính mình điều nghiên địa hình nhi thấy cô ra muốn đóng cửa kỷ trầm ngư không thể nhịn được nữa bước nhanh mà ra các cô nương trên mặt đều có khăn che mặt cố thành phân không rõ là cái nào cô em vợ nhưng thấy nàng hùng hổ lại đây cố thành buồn cười muội muội ngươi chậm đã chút nhi cẩn thận gió thổi lạc khăn che mặt trên đường người táo ra ngươi kỷ trầm ngư li môn co tam vài bước xoay người đối kỷ lao thái thái thúy thanh nói tổ mẫu đại tỷ tỷ là cố gia chủ mẫu hôm nay chiêu đãi chúng ta tới làm khách này cố gia người không đạo lý chính mình thế tử nhà mình chủ mẫu ngược lại nhốt ở ngoài cửa đối kia hai phía cửa gỗ nhìn một cái kỷ trầm ngư lại hồi kỷ tứ lao ra phụ thân thường nói quốc có quốc pháp gia có gia quy Này cố ra không có quy củ, nhà của chúng ta là có quy củ nhân ra. Cửa này dám đóng lại, liền thỉnh lao thái gia tạm khai nó. Tam lão thái gia lập tức cùng hộ, quải trượng không dám lại tiếp đón người khác, ở chính mình trên tay múa may vài cái, lớn tiếng nói, mấy đứa con trai, sắt đem đi vào. Hứa vương thủ lệ ở trên tiểu lâu cười, không chút để ý hỏi, đây là nhà nào. Thế nhưng có lợi hại như vậy cô nương. Thiêm thỏ cũng tắp miệng cười, ta ra, cô nương này ai cưới tới tay đầu giường thêm cái phấn mặt hổ, lại xem kia thanh ý lìa là lướt thân ảnh, bổ nhào vào lao thái thái bên người, tiểu thanh nói, ta đau lòng tổ mẫu cùng phụ thân chịu vắng vẻ, nhất thời lớn mật, lúc này mới nói hắn bài câu, tổ mẫu tổ mẫu, một hồi tử ngài đối đại tỷ phu nói, thỉnh hắn không cần giận ta, lại trang nghĩ mà sợ, cầm lấy kỷ lao thái thái tay sở sở chính mình tay, ngài nhìn, ta này tay kỷ thật sợ tới mức lạnh băng, xuân phong đem những lời này một chữ không lậu đưa đến trên tiểu lâu. Hứa Vương Thủ lễ bỗng nhiên tới hứng thú. Thiêm Thọ, đi hỏi thăm một chút người này ra. Thiêm Thọ cười hì hì, không cần hỏi thăm, đây là kỳ gia. Kỳ gia. Hứa Vương Thủ lễ hồi tưởng, là trong kinh lão thế gia, cũng không phải là nhà bọn họ mấy thế hệ người không làm quan, vương gia ngài liền khó gặp đến. Bất quá mấy ngày hôm trước võ gia, trần gia thường đến thăm vương gia, bọn họ là thường lui tới nhân gia. Thiêm Thọ lanh lợi trả lời, là rõ ràng. Hứa Vương Thủ lễ buồn cười, nga là vì ta nhất thời nói câu nói kia, thiêm thọ vui tươi hớn hở, cũng không phải là vương gia kim khẩu, bọn họ nhưng nhớ rõ chủ đâu. Lúc ấy nói câu nói kia là có trước tình, hứa vương thủ lễ lúc này dụng tâm nhìn kia thanh y liệt thân ảnh, lẩm bẩm tự nói, buồn vương sao, đào thật đúng là tới hứng thú. đi rồi lập tức thần, thấy cô ra cửa, kỷ gia người đã hướng trong tiến, vương thị cô y đi đến kỷ trầm ngư bên người, nháy mắt làm kỷ lạc nhạn đỡ kỷ lao thái thái, đem kỷ trầm ngư góc áo một xả đưa tới bên người, thấp thấp giao đái nàng. một hồi tử đến bên trong, cố ra người ta nói lời nói không xuôi tai, ngươi còn như vậy cho bọn hắn một chút. ai nha, mẫu thân, ta vừa rồi. thật là, hiện tại nghĩ mà sợ đâu. Kỳ trầm ngư trang tiểu nửa si miêu bủ, vương thị thân thiết vỗ tay nàng, lại lấy ra khăn cho nàng sát trên đầu hãn, thân mật thắng qua ngày thường. con của ta, ta biết, ngươi là cái hảo hải tử, ngày thường nơi nào sẽ như vậy. một hồi tử không hảo, ngươi chỉ lo lại đến một chút, mọi việc có mẫu thân ta đâu, kỷ trầm ngư làm bộ làm tịch đáp ứng trong lòng không phải không có khinh thường, có ngươi đâu? vừa rồi quan đại môn thời điểm, ngươi như thế nào không nói lời nào. chương 14, lợi hại tứ cô nương, ngươi một nhà hướng bên trong tiến, kỷ tứ lao ra mặt tâm trầm tam lão thái gia vừa rồi hơi kém té ngã, là mấy đứa con trai đỡ. kỷ lao thái thái đảo còn có thể đầy mặt hiền từ tươi cười, vương thị sắc mặt liền quá khó coi, kỷ tu hoa khóc sướt mướt, kỳ lạc nhạn cắn tiểu ngân nhà mang theo liền phải chửi ẩm lên bộ dáng. Kỳ Trầm Ngư trang sợ hãi, cùng tam cô nương, ngũ cô nương đi ở một chỗ, đông nhìn xem tây nhìn xem, đem cô ra đánh giá cái rõ ràng. Một chỗ tiểu đình đài, số chỗ là bùi hoa. Hoa khai đến buổi lúc, tiểu Diễm bước tắt chung, cũng thấy chủ nhân phẩm vị. Bùi hoa sau đường mòn, nối thẳng chính sảnh ngựa. Chính sảnh không lớn, chỉ thấy bốn phiến cửa gỗ song song, hai cái tiểu nha đầu ở hành lang hạ đậu chim chóc chơi, nhìn thấy có người tới, mới xoay người hướng trong đi hẳn là thông báo thính thượng chủ nhân, cố thành mẫu thân còn ở, cố lao thái thái mang chỉ bạc phát hợp lại, số căn kim cây trầm, một kiện thọ tỷ nam sơn việc nhà quần áo, nghe được khách nhân lại đây, lo chính mình bãi trong tay nước trà, lộ ra một kia trầm chọc nói, ta đã biết, nàng cũng không nên, chỉ cùng bên cạnh chạm hai nữ tử nói chuyện, Thẳng đến thính khẩu nhi kỷ lao thái thái xuất hiện, cũng cười tiếp đón, thông gia, ngươi gần đây hảo a, cố lao thái thái mới chậm rãi đứng dậy, đây là ai a? cố lao thái thái trước trang hoa mắt. Cô ý ruôi trưởng cổ xem qua, tràn đầy nếp nhăn trên mặt mới có ba phần cười, là kỳ thông ra, cái gì phong nhi đem người thổi tới. Kỳ tứ lao ra ở phía sau, tức giận đến cổ hốn éo đi coi trưởng thành. Nay không hổ là mẫu tử, đương nhi tử ngoài cửa nhìn thấy chính mình, hỏi, nhạc phụ hôm nay nhẹ nhàng. Đương mẫu thân liền hỏi, cái gì phong nhi đem người thổi tới. Hóa ra lớn như vậy một cái tức phụ về nhà mẹ đẻ, nhà này người đương không có việc gì giống nhau. Hắn đột nhiên minh bạch, mẫu thân muốn đưa kỷ tu hoa, là mẫu thân đã sớm nhìn thấy có này vừa ra. Kỷ tứ lao ra người tuy khô khan, nhưng hiểu được về sau, tâm chấn tĩnh xuống dưới. Còn không phải là đấu võ mồm, còn không phải là ngôn tới ngứa đi, này có cái gì. Kỷ tứ lao ra bỗng nhiên tự tin mười phần, thả phóng ngựa lại đây. Quay đầu đối tam lão thái gia nháy mắt, làm hắn sách theo quải trượng tới, không phải vì trước cửa chấn dò người, mà là vì nói không đến một chỗ khi, tam lão thái gia rảo một lần dối. Lại tìm bảy lao thái gia, thấy hai cái con cháu đỡ hắn, bảy lao thái gia tập tễ, không được hụ, đi ở mặt sau cùng. Có này hai cái trưởng bối ở, kỷ tứ lao ra yên tâm không ít. Người tuy rằng lão, nhưng dùng chỗ lại không ít. Kỷ lao thái thái tự nhiên mà đối cố lao thái thái hàn huyền, ta đến xem ngươi. Cố lao thái thái phiết một bíu môi, đem người hướng bên trong làm, lại kêu, châm trả tới. Hầu đứng ở bên người nàng hai nữ tử, đều là cố thành thiếp, bàn tay trắng đưa lên trả. Lại lui về cố lao thái thái bên người Cố lao thái thái rất là vừa lòng Lại đối chảy mắt nhi gạt lệ Kỳ tu hoa căm ghét nhìn Càng không xem vương thị sám xịt sắc mặt Nhàn nhạt hỏi kỳ lao thái thái Thông ra tới, luôn là có chuyện nói Tu hoa về nhà ở vài ngày Này không, ta lại tưởng ngươi nói cái lời nói Ta liền cùng nàng một chỗ tới Cháu gái nhi nhóm Làm ở mỹ ta, ta đi một bước các nàng cùng một bước, ta nói này liền không ra gì Nửa đường thượng Gặp được tứ lao ra cùng lao thái ra nhóm cũng tới xem ngươi. kỷ lao thái thái trả lời đến lịch sự văn nhã, xem như tích thủy bất lẩu. kỷ trầm ngư đám người đi theo kỷ lao thái thái ngồi, cũng bội phục tổ mẫu nói viên chuyện. ngẩng đầu đem cố gia người nhìn, không biết lao thái thái như thế nào trả lời. cố lao thái thái căn bản không trả lời. một bên ra tới một người, là ở nàng bên trái cơ thiếp văn thị, văn thị tay cầm màu hồng phấn khăn, tựa con bướm trong tay bay tán loạn, người là tươi cười thân thiết nói, lao thái thái, ngài lời này nói sai rồi. Chúng ta thái thái cùng chúng ta ra cãi nhau mới về nhà, ngày hôm nay là cố ý đưa đi. kỳ ra người đều thay đổi sắc mặt. Một cái di nương, làm cho khách nhân mặt đáp lời là một kiện đại kỳ quái sự. Lại chỉ trích thông ra lão thái thái, này xem như thập phần thất lễ. kỳ lao thái thái sắc mặt tối sầm một chút, vương thị tức giận đến đứng lên, ngươi. Còn có hay không quý củ? Kỷ tứ lao ra híp mắt cười lạnh, đem cố thành từ đầu nhìn đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu. Thông ra. Quá mấy ngày thưởng cúc hoa, ta thỉnh ngươi đi, ngươi ngàn vạn muốn tới mới hảo. Kỷ lao thái thái kinh nghiệm trận trượng, khôi phục dường như không có việc gì, chăng nghe không được Di nương nói, trực tiếp một cái coi thường nàng. Nói tiếp lại là vị này Di nương, văn thị cười đến xinh đẹp, dáng người thậm chí còn động thượng mấy động, thông ra lao thái thái, chúng ta lao thái thái tự thái thái đi rồi, tức giận đến mấy ngày không ngủ hảo, chỉ sợ không công phu đi làm khách. Kỷ lao thái thái lại đại độ lượng, cũng không thể làm lơ nàng 5 lần 7 lượt đoạt chính mình lời nói. Vương thị ngó trái ngó phải, không có cách nào, kiến Kỷ Trầm Ngư an an tĩnh tĩnh ngồi, đối nàng đưa mắt ra hiệu. Nháo đi, lại nháo thượng vừa ra tử. Kỷ Trầm Ngư trong đầu xoay chuyển bay nhanh. Cố ra người đều ở, lại là một cái di nương ra mặt, đây là cố ý nhục nhã kỳ ra. Ra mặt đảo không phải không thể, chỉ là giúp Vương thị, đối Kỷ Trầm Ngư có chỗ tốt gì. Lại xem đi ra di nương văn thị kiểu diễm động lòng người mặt sau đứng bất động kia một cái gì nương nhu mị dễ thân trong phòng có như vậy hai người kỷ tu hoa nhật tử sẽ không hảo quá thứ cô nương ngươi khuyên nhủ tổ mẫu không cần sinh khí vương thị kiến kỷ trầm ngư bất động lạnh như băng đối nàng hạ cuối cùng thông điệp kỷ trầm ngư hồi nàng cười ngươi gấp cái gì đồng thời cũng như tới kỷ tu hoa quá đến không tốt vương thị liền có chuyện phiền lòng vương thị một phiền lòng liền không công phu tìm người khác phiền thoái. nếu như thế kỷ trầm ngư mừng rỡ giúp thượng một hồi nàng chậm rãi đáp, đúng vậy tay háo rộng đứng lên, cao vút đối với văn thị đi đến, từ quần áo trang điểm thượng xem, đây là cái không xuất các cô đường, liền nói khó nghe lời nói, cũng là hữu hạn. văn thị mừng dỡ dù bận vẫn đúng dung chờ, hơn nữa cười đến đáng giá thưởng thức. bang, một cái bàn tay đánh thượng nàng gõ má, đem văn thị vẻ mặt cười xóa sạch. cố lao thái thái ngạc nhiên quá, một phách bên người hoa hải đường đoá nộ mục đứng dậy, lớn mật, đây là nhà ta. kỳ trầm ngư cùng nàng đồng thời phát ra nữ thanh là vẻ mặt phẫn nộ trách cứ Văn thị, nào toàn gia lão thái thái nói chuyện, có ngươi cái này người chen vào nói Lý Nhi. Nào toàn gia làm trò khách nhân, có ngươi cái này người ra mặt Lý Nhi. Kỳ lão thái thái nguyên cũng ngạc nhiên, nghe thế hai câu lời nói, khi mắt, ánh mắt Nhi vô ý thức dạo qua một vòng, rơi xuống một bên. Nàng dứt khoát cũng tới cái nghe không được. Kỷ tứ lão gia nguyên bản ngạc nhiên, nghe thế hai câu lời nói, đống nhiên cười, cười đến thần thanh khí sảng, cười đến tinh thần gấp trăm lần. Bưng lên bên người bắt trà đối tam lao thái ra nói, tam thúc, này trà không tồi, cô ra hảo trà, chúng ta nhưng không dễ dàng uống đến. Chỉ có vương thị giả mù sa mưa, ai ra, ta tứ cô nương, ngươi như thế nào đánh nhau rồi, mau trở về, nơi này mọi việc có ta. Kỳ trầm ngư lại cười trộm một chút, túi lâu nói, là chậm rãi lui về tòa trung. Vương thị banh khuôn mặt, lại mắt mang ý cười nhìn nàng hồi tòa. Lại tùng hoan khuôn mặt, trong mắt lại như kim đâm giống nhau đối cố lao thái thái cười đến hư tình giả ý. Thông ra Lão thái thái, ngươi không cần sinh khí, các cô nương, đều là hắn lao tử nuông chiều từ bé, không thể gặp không đứng đắn người loạn sen mồm. Văn thị xem như biết một hồi lợi hại, tay bụi mặt lặng lẽ nhi ở lui ra, kỷ lao thái thái không cho nàng đi, hai tròng mắt nhìn chầm chầm nàng, nhàn nhạt hỏi, đây là cái người nào? Có như vậy với hỏi, cố lao thái thái trước luống cuống tay chân vài phần. Hiện tại tình thế xoay chuyển, không phải văn thị chiếm thượng phong, người khác hỏi nàng là người nào, cố lao thái thái còn có thể giả mù sa mưa là cái trong phòng người. Hiện tại là Văn thị ăn mệt, đánh nàng người không phải Vương thị, nếu là Vương thị đánh nữ nhi trong phòng người, truyền ra đi chọc người chê cười. Đánh nàng người cũng không phải Kỷ lão thái thái, Kỷ lão thái thái muốn động thủ, Văn thị cũng không sợ nàng. Đánh trong phòng người chính là tỷ phu cô em vợ, không có xuất giá, đều có ba phần ngây thơ thiếu nữ, này liền không có cách nào tránh trở về. Kỷ lão thái thái thừa thắng xông lên, sát nhọn cười trong phòng người. là ai trong phòng người? Cố Lao Thái Thái trong lòng thầm mắng, ta liền một cái nhi tử, ngươi chẳng lẽ không biết. Vẫn là muốn trả lời, là Thành Nhi trong phòng người. Nguyên lai là Tu Hoa trong phòng người. Kỷ Lao Thái Thái cười lạnh, có ngươi này Lao Thái Thái ở, trong phòng người chỉ vào Hoa chân liền đi lên. Có ngươi này Lao Thái Thái ở, trong phòng người có thể bình để chúng ta hảo cùng không hảo. Ném xuống Cố Lao Thái Thái, chuyển hướng Cố Thành, đại cô gia, ngươi đây là hảo gia phong. Cố Thành mặt tưởng hồng lên, lại đối Kỷ trầm ngư nhiều xem hai mắt. Ở cửa ác hình ác sắt túng người phá cửa, ở trong phòng ác hình ác chạm rỗi tay đánh người. Nhà đầu này, này trong chốc lát túi đầu ngồi, trang đến tưởng không có việc gì người. Thu hoa ở trong nhà, còn không nghĩ tới. Nói cái gì là bị ngươi đổi ra tới, ngươi không tới cửa tiếp, nàng trở về liền thật mất mặt. Kỷ Lao Thái Thái bắt lấy chỗ trống, một câu cũng không thả lỏng, ta cùng nàng Lao Tử Nương đem nàng hung hăng khai đạo, ngươi là nhà này tức phụ, thượng có Lao, thông gia lão Thái Thái ngươi tuy rằng so với ta tiểu. Bất quá ta ở ngươi tuổi này, trước nay phạm hồ đồ, lại không thể làm lụng vất vả. Nay không, ta vội vàng đem cháu gái Nhi đưa về tới, lại không trở lại, ngươi nhà này chỉ sợ miêu nhà cậu muốn thượng tường. Cố lao thái thái dương mắt nhìn, nguyên bản tưởng cho người ta đón đầu một kích, không nghĩ hiện tại toàn rơi xuống phong. Nghĩ lại kỳ lao thái thái những câu là gai, có thể tưởng tượng hồi một câu nửa câu, cố tình lại tìm không thấy lời nói phùng. Nàng xấu hổ mang trà lên chén, bắt trà thật là cái thứ tốt, có thể chắn lời nói cũng có thể che số hổ nhất thời thính thượng thay đổi không khí kỷ tứ lao ra thản nhiên tự đắc vương thị tươi cười đáp ý kỷ tu hoa cũng thân mình lắc lắc nếu là có cái đuôi đã sớm kiểu đến nóc nhà đi lên cố thành cảm thấy không đúng tới thượng một câu đây là tứ muội muội đi thật là thật là lợi hại kỷ trầm ngư lập tức cho hắn một câu đại tỷ phu trong phòng người chỉ có nàng nói người người khác giáo huấn không được cố thành nhắm lại miệng cũng đem bát trà cầm lấy tới uống trà xem như kết thúc này đoạn nói chuyện Này chén trà uống không đến hai khẩu liền thấy đáy, cố thành ngượng ngùng mà tìm quản gia, muốn cho hắn lại tục nước trà. Đôi mắt mới phóng tới quản gia trên người, liền nghe ngoài cửa quang quang. Đương! Vài tiếng vang lớn. Chấn đến thính thượng người toàn đứng lên, loạn thành một đoàn, làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Một cái người nhà cất bước chạy tới, lao ra không hảo, bên ngoài có người sát vào được. Tam lão thái gia tới hứng thú, trong tay quải trượng lại vũ vài cái, ha, sát đem qua đi. Đường môn thượng, đi tới vương đại bảo, võ tam cô nương chờ đoàn người. Vương đại bảo hùng hổ, không cho ta dượng vào cửa, nào có như vậy đường con rể. Nếu là đại bảo biểu ca chính mình đảm đương nha, nhất định so cố thành đương đến hảo. Trưng 15, cố ra kêu loạn. Tới người thật không ít, trừ bỏ vương đại bảo cùng võ tam cô nương, còn có mấy cái anh em bà con, lại liền một cái tuyết trắng nạm biên quần áo thiếu niên. Hắn sinh đến cũng không tồi, da mặt tuyết trắng, trong mắt đen bóng. Duy nhất khiến khuyết. Chính là cử chỉ tùy tiện danh mánh chi khí nhiều một ít, du dầu bôi tóc mặt nhiều một ít. Kỳ ra người đều nhận thức, đây là thường xuyên lui tới Trần Gia Tam Công Tử, Trần Phượng Tê. Kỳ Lao Thái Thái nói Trần Gia người hốc mắt cao, không thể vì cháu gái Nhi làm thân sự. Vị này Trần Tam Công Tử liền càng là trong mắt không ai kia một cái. Hắn như thế nào tới, là võ Tam Cô Nương gọi tới. Võ Tam Cô Nương đương nhiên là chính mình nguyện ý tới, nàng đã sớm nói qua gì vương thị mềm yếu, muốn tới cấp đại biểu tỷ chống lưng. Đem Trần Tam công tử gọi tới, là bọn họ hai người nguyên bản ở một chỗ. Võ Tam cô nương ái phù hoa, Trần Tam công tử ái nông cạn, thích đồ vật tái đi cửa hàng đều gần. Võ ra không có kỳ lao thái thái minh bạch, con gái khi còn nhỏ đều ở một chỗ, đây mới là thiếu niên, đều là 14, năm tuổi mới thành lập người tuổi, còn không có kiêng rẻ. Kỷ tứ lao ra ra cửa, sẽ không làm người nói cho bọn họ. Đại bảo biểu ca tâm tâm nghiệm nghiệm, nương xem đại biểu mội tới xem 4 biểu muội. Ở kỷ ra trên cửa phát một cái không, biết hướng cô ra tới, đi trước võ ra hông như tầm như, mã tầm mã võ tam cô nương, trần tam công tử cũng theo tới. Kỷ trầm ngư đối trần tam công tử ấn tượng đầu tiên, là ai như vậy tao bao. Tuyết trắng quần áo là cái hảo nhan sắc, bị hắn lộng một thân nạm biên ra tới, cứng rắn canh chừng nhã biến thành tục tàng. Thiên hắn không cảm thấy, đi đường lắc lắc lay động, không sợ chọc bách hoa đều nôn mửa. Lại xem hắn đôi mắt, nguyên dạng nhi là không lớn không nhỏ, đoan chính lên tính có thần thái. Hắn một hai phải bên trái đảo qua, bên phải một ngắm, thế ra cậu ấm trời sinh hồn nhiên không thèm để ý thân khí, bị hắn biến thành khinh bạc tướng. Vị này chính là tính toán hái hoa đâu, vẫn là đôi mắt có tật xấu. Sắc bén, tặc hề hề ánh mắt nhi quét ở kỷ trầm ngư trên mặt, đem nàng trên mặt một quát, lại đi xem kỷ tam cô nương, xem qua kỷ tam cô nương, lại đi xem kỷ ngũ cô nương. Võ tam cô nương màu liền sinh khí, không màng nam nữ có khác, làm cho người đem hắn đẩy, đi mau. Kỳ lao thái thái nan kham mà quay đầu đi, kỳ tứ lao ra đỏ lên mặt. Hôm nào lại đi thấy võ lao ra, làm hắn quản quản chính mình nữ nhi. Nay đoàn người đi vào thính hạ, cố thành sắc mặt xanh mét, ban ngày đánh đoạt, quát một tiếng người nhà, sao đồ vật. Vương Đại bảo Cơ Linh sau này nhảy dựng, chấm đã chấm đã. Võ Thải liên eo nhỏ một xoa, miệng nhỏ một phiết, ngươi cái này không cần lao ba đồ vật, còn dám động thủ. Trần Tam công tử cùng cố thành nhận thức, hì hì mà cười, cố huynh, tiểu đệ là tới khuyên cùng. Ngươi chậm đã phát hỏa. Cố Lao Thái thái tử vừa rồi không chiếm được thượng phòng, vẫn luôn có nhịn lại nhẫn cảm giác. Lúc này không thể nhịn được nữa, vài bước lao ra thính khẩu, ở bậc thang đứng yên, vén lên tay áo vung tay múa chân, "Hảo à, các ngươi kỳ gia quá khi dễ người." Thanh nhi, làm người bắt ngươi thiệp đi gặp quan, cáo bọn họ ban ngày ban mặt tới cửa đánh đoạt. Thông ra, ngươi không cần sinh khí kỷ lao thái thái mới nói này một câu, Cố Lao Thái thái thẳng tắp đối với nàng xuống tới, trong miệng luận đều các ngươi kỷ ra là lao thế ra, thật lớn bề mặt. cái này tức phụ nhà của chúng ta nếu không khởi, mở miệng ngậm miệng chính là nhà các ngươi là thế nào? nhà của chúng ta không bằng nhà các ngươi, nhà các ngươi nhiều ghê gớm, tiểu phu thê cái nhau, lộng một đám người đè nặng trở về. thính khẩu thượng đại loạn, kỷ tứ lao ra chạy ra hai bước muốn chán, tưởng tượng đó là cái nữ nhân. vương thị chân mềm lún, kỷ tu hoa đỡ nàng, kỷ châm ngư cùng tam cô nương, ngũ cô nương đem kỷ lao thái thái mất mạng lôi kéo. Lúc này mới tránh đi cố gia lão thái thái nổi bật. Võ Thải Liên hét lớn một tiếng, làn váy phi dương vài bước thượng hành lang, cố thành thấy nàng thế tới dòa người, sợ mẫu thân có hại, không màng gì đó dối tay ngăn lại nàng, trừng mắt nói, ngươi dám động tay. Võ Thải Liên cùng hắn lôi kéo trong chốc lát, đi tìm vương đại bảo đám người tới hỗ trợ. Một quay đầu, thấy Trần Tam công tử ở kỷ ngũ cô nương bên người, trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ, là ngũ mội mội đi. Ngươi không phải sợ, có ta ở đây nơi này. Phượng Tê ca ca võ thải liên lập tức không làm, ném xuống cô thành, một mặt đối kỷ ngũ cô nương trừng mắt, một mặt đối trần tam công tử làm nũng, người muốn che chở ta. Tam lão thái ra ở cổng lớn nhi suýt nữa có hại, biết điều tránh ra vài bước, chỉ huy mấy đứa con trai, đi hộ lao thái thái. Hắn ở một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng đem quải trượng vũ lên, sắt. Cố lao thái thái bị người ngăn lại, rứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống, khóc lớn đại náo, đây là cái cái gì thùng ra, mang theo người tới cửa tới đùa giỡn. Mau tới người nhà, nơi này ra mạng người. Khu khu khu bảy lao thái gia có tác dụng, hắn lớn tiếng ho khan, thanh âm vang, cùng cố lao thái thái khóc nháo có đến liều mạng. Tam mệnh khổ, mới có như vậy thông ra. Khu khu khu. Cuộc sống này vô phát qua. Khu khu khu. Cố thành sức đầu mẹ chán, trần tam công tử nhân cơ hội táo ra kỷ ra bọn muội muội võ tam cô nương mang theo muốn đánh kỷ ngũ cô nương thế tử, kỷ ngũ cô nương chạy nhanh tránh ra. Gió thu xanh trong đưa tới cung hoa hương, kỷ tứ lão ra khoanh tay hành lang hạ, tiêu một tiếng cố thành, vẫn là ta tới vì ngươi liệu lý, cố thành đối nhạc phụ hát mặt, nhạc phụ, ngươi trước nay xem thường ta có phải hay không? phải không? kỷ tứ lão già con ngươi phiêu phiêu hốt hốt, trước tiên ở ngồi dưới đất cố lao thái thái trên người quét liếc mắt một cái, lại đối cố gia rối ren người nhà quét liếc mắt một cái, hắn tâm tình chưa từng có như vậy hảo quá, đây là thái thái vương thị tìm hảo con rể ra, có thể làm quan. Một hai năm liền thăng lên đi, thăng lên đi là có thể chiếu cố nhạc ra. Thứ nay về sau nha, kỳ ra toàn muốn rửa vào tu hoa mới được. Kỷ tứ lao ra xinh đẹp tới một cái ha ha, a ha, cô ra, chúng ta vẫn là trước thu thả bãi. Châm châm xuống giọng nói kêu các cô nương, ném xuống thông ra thái thái, trước đỡ lao thái thái đi vào. Lại mệnh vương thị cùng kỳ tu hoa, đây là người thông gia, người bà bà, các người hai người hầu hạ nàng. Đối vương đại bảo trừng liếc mắt một cái. Kỳ tứ lao ra không có phương tiện chừng võ thải liên cùng Trần phượng tê, lấy Vương Đại Bảo bỏ ra khí nghiệp chướng mau tới cho ngươi biểu muội phu nhận lỗi chờ ta trở về nói cho phụ thân ngươi lột da của ngươi ra Vương Đại Bảo gì cũng không làm đi vào liền làm nhận lỗi chuyện này cuối cùng là Lão Thái gia nhóm Tam lão Thái gia tay vịn cây cột Lão tứ ta eo léo tuổi già không còn dùng được xem cái náo nhiệt xem loại eo nhớ năm đó Thái gia ở thời điểm Thái gia còn làm cho quan. Chúng ta vừa ra khỏi cửa, trên đường cái nào không đối khách khách khí khí. Có một cái kẻ lỗ mãng nơi khác tới, không phục ta cùng ta tỉ thí, ta một cái phi chân đánh phục hắn. Hắn sau lại sau khi nghe ngóng, kỳ gia tâm ra, hắn sợ tới mức suốt đêm liền đi rồi. Bên cạnh ném lại quả trượng, kỳ tứ lao ra đối cố Thành Đễ Môi Nhi, cố Thành đối diện Tam lão thái gia thổi phồng không kiên nhẫn, căng ra đầu cho hắn đưa về quả trượng, đương nhiên cũng nghĩ ra hết giận, nên miệng cười, Tam lão thái gia, ta nơi này có hoa. Nghe nói ngươi đương ra hoa hả mua kiếm, là đô thành một cảnh, lại vũ một hồi, chỉ sợ eo thì tốt rồi. Khu khu khu bảy lão thái gia khu mau giọng nói, từ vừa rồi liền vẫn luôn cụ cái không ngừng. Bị cố thành lời này một hơi, tức giận đến ở khu, lão tam, ngươi thiếu nghe tiểu tử này, hắn đầu ngươi chơi đâu. Tam lão thái gia hùng củ cụ dựng quả trượng, hừ, đậu ta chơi. Nhớ năm đó chúng ta lão kỷ ra anh hùng thời điểm, hắn còn ở từ trong bụng mẹ. Lại hư một tiếng, lão thất. Chúng ta không cùng hắn chơi, trong phòng uống trà đi. Người đều đi vào, cố lao thái thái một người không gào đối thủ, đỡ nha đầu lên, một lần nữa tiến vào. Bát trà lại thành thứ tốt, mỗi người đều bưng bát trà uống. Uống uống, kỷ ngũ cô nương đi đến kỷ trầm ngư bên người, tam tỷ tỷ, ta và người đổi vị trí ngồi. Trần tam công tử ngồi đến rượu, tìm được ngũ cô nương bên cạnh ngồi. Võ thải liên theo sắt tới, độc nàng không uống trà, chỉ dùng trong mắt thẳng tắp trừng mắt kỷ ngũ cô nương, đến nàng ngồi không được thấy tỉ muội nói chuyện, Trần Phượng Tê mang cười hấp dẫn làm cho con ngươi cùng lại đây, Kỷ Trầm Ngư giống nhau phiền hắn, đứng dậy đối cố Thành nhẹ thi lễ, đại tỷ phu, các ngươi cùng phụ thân có chuyện nói, thỉnh cho chúng ta tìm cái ngồi châu ngồi. Cố Thành đầu tiên là cả kinh, thật sự sợ Kỷ Trầm Ngư mở miệng. nghe qua, tung một hơi, sụi mặt phân phó Kỷ Tu Hoa, ngươi choáng váng sao? mau mời tổ mẫu, nhạc mẫu cùng bọn muội muội đến mẫu thân trong phòng đi ngồi. cố lao thái thái mọi cách không tình nguyện. Vương thị thiếu chút nữa nhi lại muốn phát hỏa, Kỷ lão thái thái hiểu lý lẽ mà tiếp thượng lời nói, "Cũng hảo, tuy rằng đều là thân thích, huynh đệ tỷ muội nhóm lớn, ngồi ở một chỗ làm người nhìn không giống." Các nữ quyến như hồ điệp xuyên hoa đi, Võ thải Liên không vui rời đi Trần Phượng Tê, Lạc Hậu một bước có tâm cùng hắn lại cười, nghe phía sau Trần Phượng Tê cùng Vương đại bảo nói chuyện, mang theo nói năng ngọt sớt, biểu muội nhóm chỗ mã đến thập phần dung mạo. Là ha là ha, bốn biểu muội tốt nhất. Vương đại bảo một trương miệng chính là kỳ Trừng Ngư. Trần Phượng tê nga một tiếng, phải không? Ta đây đảo phải hảo hảo nhìn xem. Làm cho người hai người nói chuyện không lớn, chỉ có võ thải liên này có tâm người nghe vào lỗ thai. Nàng ngân nha ám cắn, thứ cô nương. Hử, ghi tạc trong lòng. Nàng cuối cùng một cái đi vào cố lao thái thái trong phòng, lại hơn nữa tới vẫn không nghe được trước lời nói, đi vào liền nghe cố lao thái thái nói, thứ cô nương tốt nhất, không biết cái dạng gì nhân ra mới đến xứng. Võ thải liên càng thêm tức giận. Nơi nào có nàng làm nổi bật nông nỗi Cố lao thái thái là nói mát Không khen người khác Chỉ một câu một câu khen kỳ trầm ngư Tứ cô nương Ngươi sinh đến như vậy xuất sắc Là ngươi tỉ muội xuất sắc nhất một cái Tấm tắc Tứ cô nương tay nhỏ nhi Thật là xảo đến ta đều xem ngây người Như thế nào tốt như vậy đâu Lại có thể nói lại có hảo bộ dáng Ai, này đóa tử hoa lạc nhà ai nha Ta đều đau lòng ngươi Kỷ lao thái thái cùng nàng một câu một câu chu toàn Kỷ trầm ngư trang một ngốc ngốc. Chỉ bồi cái gương mặt tươi cười nhi Chờ cố lao thái thái ra trong chốc lắc khí Nghiền ngâm có thể làng tránh Một xả tam cô nương cùng ngũ cô nương quần áo Ba người lánh ra tới Bên ngoài giống nhau có mấy chỉ lồng chim Mới ở dưới đứng yên Mặt sau có người lạnh lùng nói Kỷ trầm ngư Võ thải liên đuổi theo ra tới Không màng hành lang hạ có cô ra nha đầu Chỉ vào kỷ trầm ngư mặt liền mắng Tiện nha đầu cũng dám lướt qua chúng ta tỉ muội làm nổi bật chương 16 Cha nam chúng chiêu Hành lang hạ còn có cô gia nha đầu, võ thải liên làm cho người mắng kỷ trầm ngư, là nhục nhã nàng. Làm cho người, người thì thế nào? Kỷ tam cô nương sắc mặt tối sầm lại, không dám gây chuyện nàng rũ xuống khuôn mặt. Kỷ ngũ cô nương biến sắc, tức giận muốn nói cái gì, động động môi lại ngừng, chỉ trận tròn đôi mắt nhìn. Kỷ trầm ngư nho nhỏ cả kinh, cả kinh dường như không có việc gì chạm, không quá dễ dàng nhìn ra tới. Võ tam cô nương này tư thế giống như muốn toàn thiên. Thượng đến đi sao? không thể đi lên hà tất cái giá tử. Thật là cười chết cái nhân nhi. Vì cái gì mắng chính mình, Võ Thải Liên nói được thực minh bạch, lướt qua chúng ta những người này ra nổi bật. Còn có nàng thỉnh thoảng nhìn chăm chú Trần Tam công tử ánh mắt, có thể thuyết minh hết thảy. Kỳ Trầm Ngư càng muốn cười đến điểm đạm, lúc này không có việc gì, không ngại đầu đậu nàng. Võ Thải Liên chống lạnh dường như hung thần ác sát, Kỳ Trầm Ngư càng nhã nhận lịch sự tựa xuân phong trung nhàn hoa. Nàng che miệng ra vẻ kinh ngạc, tam biểu tỷ Ngươi như thế nào có thể mắng chửi ngươi? Mắng ngươi? Hừ, về sau có ta ở đây, ngươi cho ta một bên đi đi. Võ Thải Liên Hung ba ba tiến lên một bước, cùng Kỳ Trầm Ngư đồng thời khỏe mắt nhìn thấy một bên đi tới hai người. Trần Phượng Tê cùng Vương Đại Bảo phòng khách ngồi đến hờn rồi, lại trong lén lút thảo luận bọn muội muội dung mạo hợp nhau, hai người ra tới trang xem coi Kỳ Lao Thái Thái cùng Vương thị, kỳ thật tính toán đem Kỳ ra muội muội dung mạo phân một cái cao thấp. Nay vừa ra tới, liền thấy một con tiểu trọi gà một đóa tử thản nhiên hoa đối diện đứng. Chọi gà kia thế tử, chống nạnh trừng mắt rồ miệng, liền kém hơn tay đánh người. Thản nhiên kia đóa tử hoa theo gió quần áo nhẹ động, đều có một loại nhàn tình chọc người liên. Ai ra, các ngươi hai người đang làm gì? Vương đại bảo chậm một bước, lời này là Trần Phượng Tê nói ra. Vương đại bảo gấp đến độ không chỗ trảo không chỗ tao, hết sức đấm Trần Phượng Tê hai quyền, thấy trong viện không có người khác, Cố ra nha đầu cũng trốn đến trong phòng. Vương đại bảo ồn nào, đó là ta bốn biểu muội không cần ngươi hiến thiên trực tiếp những lời này nghe đi lên giống trần phượng tê cũng ở xung xoe võ thải liên giận dữ tiến lên một bước phất tay đánh qua đi máng, tiểu tiện nhân Kỳ trầm ngư sớm có phòng bị nhìn chăm chăm vào nàng thấy thân ảnh di động nghiêng người tránh đi trong tay háo rớt xuống một cái đồ vật len ken len ken lan xuống ném tới võ thải liên váy biên ai đây là ta kỷ trầm ngư giả bộ hối hận không kịp không có kịp thời thu hồi thần sắc dục nói lại hưu nhẹ nước đôi mắt có bất an nhút nhát sợ sệt khẩn cầu nói, "Tam biểu tỷ, đây là ta đồ vật." Võ Thải Liên nổi lên lòng nghi ngờ, lại liền ở nàng váy hạ, Kiến Kỷ Trầm Ngư để ý, một loan eo nhặt lên tới, hầu nghi nói, "Ngươi cái quỷ gì đồ vật?" Là cái nho nhỏ bạch ngọc phấn mặt hộ, mặt trên nhớ kỹ cây hoa nhài. Vừa thấy là Kỷ Trầm Ngư đồ vật, Vương Đại Bảo khẩn chạy vài bước, người không tới, bàn tay đi ra ngoài dài hơn, "Tam biểu muội, cấp biểu ca, biểu ca cho ngươi thứ tốt." Trần Phượng tê là cái bình thường nam nhân, sinh đến không tội. Du dầu dầu bôi tóc nào? Mới cùng Vương Đại Bảo thảo luận một phen kỳ ra muội muội hảo. Vương Đại Bảo cắn chết nói bốn biểu muội tốt nhất, thấy là tứ cô nương đồ Vân, lại ở luôn luôn khuynh mội chính mình. Đối chính mình nói gì nghe nấy võ thải liên trong tay, Trần Phượng tóm một xả Vương Đại Bảo sau vào áo, đem hắn mang phần sau bước, chính mình động nghe hương tâm, chạy vài bước lại đây, tay cũng rôi đến lão trưởng, "Tam muội muội, cho ta." Hai cái nam nhân đều như vậy. Mới cùng kỷ trầm ngư so đo nổi bật hai chữ võ thải liên tức giận đến không biết đông nam tây bắc, tay ấn nắp hộp muốn mở ra, máng, thứ gì, không tốt, ta tạm là nàng. tam biểu tỷ không thể loạn khai, ai, ngươi bình khai, tiểu tâm lộng xái đổ vợ. Kỷ trầm ngư cố tình lại tới thượng một câu, hơn nữa nhẹ cuốn ống tay háo phải đi qua đi. Kỷ ngũ cô nương lo lắng, nhỏ giọng nói, đừng qua đi, cái gì thứ tốt, cho nàng thôi. Đây cũng là hảo tâm sợ kỷ trầm ngư có hại ý tứ. Không nghĩ kỹ Trầm ngư không nghe khuyên bảo, một mặt đại kinh tiểu quái bình đoan bên trong thứ tốt sái ra tới võ thải liên càng nảy sinh ác độc muốn xem vương đại bảo càng nảy sinh ác độc muốn đoạn trần phượng tê càng nảy sinh ác độc muốn xem náo nhiệt, bất quá võ thải liên bình đoan trụ vương đại bảo cùng trần phượng tê là cùng nhau kêu lên không cần sái mở ra tới một vũng hồng toàn bộ thủy võ thải liên kỳ quái đây là cái gì sợ sái túi đầu thò lại gần nghe lại đây kỹ ngư bỗng nhiên bước chân vừa trượt cả người tưởng quăng ngã không quăng ngã lại đây, khuỵu tay vừa nhấc võ thải lên tay, một phấn mặt hộp tớt cây thủy, cả người bát xái đi ra ngoài. chúng chiêu người là vội vã duỗi tay, vội vã thỏ qua tới cũng tưởng nghe vương đại bảo, Bốn biểu nội hương, như thế nào không nghe thấy? trong viện tức khắc vang lên gào khóc thanh, tớt cây đập vào mắt, đau đớn khó làm. vương đại bảo đôi tay che mặt lại kêu lại nhảy, nương nha, ta đôi mắt, mau lấy thủy tới. ta đôi mắt, tớt cây hồng thủy từ hắn che mặt ngón tay phùng thấm ra tới. Kỷ tứ lao ra cùng vương thị đám người ra tới, giật nảy mình, mau tới người, biểu thiếu ra bị thương. Chạy vẻ mặt huyết. chương 17, nha đầu chỉ chứng cha nữ.